Cái gì gọi là cờ dở? Hai chúng ta chỉ là không tinh thông tính toán, cho rằng ai cũng như ngươi, đi một bước xem vài bước. Tiểu Viễn, nhanh lên một chút an, ăn, ăn xong hai nhà chúng ta lại đánh. Khưu Khưu Khưu Phong Bảo Bảo sặc ngẩng đầu liếc nhìn Trần Viễn một chút. Khang Gia Gia kỹ thuật có bao nhiêu nát? Đó là sưng tên. Hiện tại tình huống này, thật giống. Khang Gia Gia tìm tới đối thủ. Trần Viễn nhìn Phong Bảo Bảo, lúng túng gấp một viên ngao. Phong Bảo Bảo chủ động cho Trần Viễn gấp một cái nhíu miệng lại cho ông bà gấp miếng biển. Phong gia gia bắt chuyện Trần Tiểu, "Tiểu tiểu, đừng khách khí, cho rằng nhà mình như thế, ta cũng sẽ không khách khí, vẫn ăn đây." Trần Tiểu miệng liền không ngừng lại qua. "Đêm nay một bàn lớn quá phong phú. Hải sản mỹ vị, như có cơ hội, nhất định phải nếm thử." Hai vị gia gia đối với uống rượu đều là đặc biệt khống chế người, năm tiền chén nhỏ, mỗi người liền uống 2 ly. Trần Viễn cũng buổi tiếp uống 2 ly. Ăn cơm xong, Khang ra ra lôi kéo Trần Viễn tiếp tục chơi cờ. Trần Tiểu Thư đến phòng nhìn một hồi, cái kia gấp nhà, phong ra ra nói quả nhiên không sai, hai cái cờ rỡ. Phong mãi mãi các nàng thu thập phòng khách cùng xuất phát, Tiểu Viễn, chúng ta đi ra ngoài tàn bộ, ngươi có đi hay không? Muốn đi. Lập tức này một ván, Trần Viễn chiếu hai lần, cuối cùng bị Khang ra ra chiếu ngược, thua. Trừ Khang ra ra đi lại bốn bước, Trần Viễn thật không có nhường. Ngươi cái cờ rỡ. Khang ra ra thắng, cười ha ha nói, đi. Tản bộ đi tới, trời tối, khu biệt thự sáng lên màu vỏ quýt u ám đèn đường. Đi qua khu biệt thự, nơi này còn có nhà trọ kiểu cao tầng nhà lầu, đại khái mười mấy hai mươi tầng nhà lầu, đèn sáng hộ gia đình không có mấy nhà. tiểu khu không ở người nào sao? Trần Viễn hỏi, bên này nhiều là người ngoại địa mua phòng, dùng đến đầu tư, nghỉ phép. Mùa hè thời điểm ít người, mùa đông cùng lúc sau Tết, nhiều người. Khang gia Gia nói dùng ngón tay đâm dưới Trần Viễn eo, có khói không? Có Trần Viễn vội vã lấy ra khói. Ngươi nha, thật không hiểu chuyện. Biết rõ ta thuốc lá đánh xong, cũng không nói chủ động lấy ra. Đều ít hút thuốc. Hút thuốc đối với thân thể không tốt phong nại nại nói. Bước đi đi cạnh biển, trên đường chỉ gặp phải mấy cái sau khi ăn xong tản bộ người. To lớn khu nhà ở, yên lặng. Buổi tối mát mẻ, gió biển thổi thậm chí còn có chút cảm giác mát mẻ. Đoàn người đi tới trên bờ cát, gió biển thổi, có bọt nước đánh bãi cắt tấm thanh. Tiểu Tiểu cho ba mẹ gọi điện thoại tới không có. Trần Viễn mới nhớ tới buổi tối không trở về nhà, muốn cùng ba mẹ nói một tiếng. Đánh qua. Trần Tiểu nói chạy chậm đuổi theo Phong Gia Gia bọn họ, lưu lại Trần Viễn cùng Phong Bảo Bảo một chỗ không gian. Ngươi đánh cờ, thật không có nhường Khang Gia Gia. Phong Bảo Bảo hỏi. Ván đầu tiên, ta cố ý nhường Khang Gia Gia. Nhưng ván thứ hai, ta thật thua. Phong Bảo Bảo che mặt cười khẽ. Phong Gia Gia cùng Khang Gia Gia đều là về hưu cán bộ kỳ cựu. Trần Viễn hỏi Ừm, bộ đội lên về hưu, ba mẹ ta cũng là quân nhân. Khang Gia Gia có hai đứa con trai, cũng đều ở trong bộ đội. Làm sao? Không có gì. Khang Gia Gia bắt nạt người. Làm sao sẽ nói như vậy? Không có. Trần Viễn nói. Phong Bảo Bảo quay đầu nhìn Trần Viễn. Khang Gia Gia thương ta nhất. bất kỳ muốn tiếp cận ta nam sinh, Khang Gia Gia đều sẽ xuất thủ. Cảm tạ lao nhân ra người. Bảo Nhi. Cái gì? Phong bảo bảo trên mặt mang theo tuyệt mỹ nụ cười, nhìn Trần Viễn. Không có gì Trần Viễn bản lời muốn nói, đến miệng một bên lại không nói ra được, buổi tối cạnh biển thật tan nhàn. Không giống đỉnh châu bình nguyên bên kia, trời vừa tối đặc biệt oi bức. Buổi tối có gió biển thổi, đặc biệt mát mẻ. Cạnh biển có cạnh biển tốt, cũng có cạnh biển không tốt. Bất kỳ địa phương nào đều là giống nhau, không thể hết sức cố gắng. Ngày thứ hai, Trần Viễn lái xe đưa Phong bảo bảo đi tới sân bay, trở về nông trường. Ngày hôm qua lượm rất ít vỏ sò, không ăn xong, còn lưu không ít cá. Phong mãi mãi là nhường Trần Viễn bọn họ cầm về nhà ăn, nhưng Trần Viễn bọn họ muốn đi đưa bảo bảo, sẽ không có muốn. Này đi ra ngoài ra bãi biển bắt hải sản, tổng không tốt tay không trở về, liền tiện đường mua một chút. Sau khi trở lại đem trắng cắp ngã vào chậu lớn bên trong, thả một ít muối. Cha, mẹ, Trần Tiểu hô, ba mẹ không ở. Trần Tiểu gọi điện thoại, ba mẹ bọn họ đi sắt vách vườn trái cây, hái quả vải. Hiện tại phi tử tiểu, bán sỉ giá đã rơi xuống tới 9 khối. Phẩm chất thượng thừa cũng là 14 khối một cân. Ba mẹ bọn họ rảnh rỗi không chịu nổi. Đình Châu bên này chính là ngày mùa, thiếu sức lao động, khắp nơi đều ở triều lâm thời hái công nhân. Trong phòng bếp có hầm ngõ heo, Trần Viễn hai huynh muội ăn cơm xong, ngủ lên ngủ trưa. Các loại buổi chiều mát mẻ, Trần Viễn nắm lấy chạy bằng điện sửa cành cắt, đến vườn nho bên trong tu bổ dây cây nho. Trần Tiểu theo phía sau hắn, đem chử cành thu dọn đi ra. Ôm vào ruộng một bên. Trong nông trường hoạt rất nhiều, nhưng chỉ cần làm theo, cũng là như vậy. Thời gian nghỉ ngơi có, bận rộn thời gian cũng nhiều. Trần Viễn ba mẹ bọn họ đi ra ngoài làm cho người ta hái được một ngày quả vải, tổng cộng kiếm được hơn 300 khối. Hai người, một ngày kiếm lời hơn 300 khối thật tâm không nhiều, mặt sau thời gian bọn họ liền không ra ngoài. Sáng sớm bận điệu trong ruộng, mặt trời mọc nhiệt độ cao, liền ở nhà ngủ, hoặc đi bích hồ làng du lịch uống trà, câu cá. Đúng là ở xung quanh lăn lộn cái quen mặt. Tỷ như bích hồ làng du lịch lão bản họ trang, vườn thanh long lão bản họ vương, 50 mẫu vườn vải lão bản họ trương. Mọi người đều là tỉnh ngoài đến người. Thanh mục thung lũng, trần viễn bọn họ cũng biết thung lũng chân chính tên, nguyên lai gọi nãi nãi tảo. Máng, sơn cốc nhỏ, núi nhỏ mương, núi máng ý tứ. Tại sao gọi nãi nãi tảo, liền không biết. Vườn thanh long thanh long ra thị trường. Đây là nhóm đầu tiên ra thị trường thanh long. Vương lão Bản cho xung quanh hàng xóm đều đưa một chút, một ít, một giỏ lớn. Trần Viễn trong nhà cũng thu được, này đến làm cho Trần Viễn ba ba đặc biệt thật không tiện. Nghe bọn họ nói, hàng năm các nhà hoa quả thành thụ, nếu như nhà hàng xóm không có chính mình trồng trọt hoa quả, đều sẽ cho đối phương đưa lên một ít. Hàng xóm, cũng không nhiều. Thung lung tận cùng bên trong, to lớn nhất vườn trồng trọt chính là Vương lão Bản vườn Thanh Long, hầu như đem thanh mục nông trường vây quanh. Thanh mục nông trường hàng xóm cũng là Vương lão Bản. Binh hồ làng du lịch trang lão bản, cùng sắt vách trương lão bản. Trương lão bản nhà chồng chọn 50 mẫu quả vải, 30 mẫu nhãn. Thu được vương lão bản đưa tới Thanh Long, Trần Viễn Ba Ba cũng đem ở lại trong ruộng quả nho toàn bộ hái xuống, đưa cho hàng xóm. Trương 26, thật trai thẳng. Mới đến, đi tới một nơi xa lạ, quê nhà quan hệ rất là trọng yếu. Có thể cùng các bạn hàng xóm nơi tốt quan hệ, đây là rất tốt một chuyện. Năm mẫu vườn nho, dùng trừng mấy ngày mới cắt hoàn toàn bộ cảnh. Ngày hôm nay muốn bắt đầu bón phân, vẫn là phân hữu cơ, bón mạnh. Năm mẫu vườn nho, 7 tấn phân hữu cơ, người quá cam lòng đưa vào. Trần Ba Ba biết Trần Viễn bón phân kế hoạch sau nhổ nước bột nói, trước sản xuất nhưng là 20 mấy vạn. Không nỡ hải tử bắt không tới sói. Ta hỏi qua chuyên gia, trải qua lên men xử lý phân hữu cơ không sợ nhiều. Dưới một mùa quả nho đại khái ở tháng 12 cùng tháng 1 sản xuất, khi đó quả nho, bán sỉ giá cũng là mười mấy khối một cân. Nhiều cho phân hữu cơ tăng sản. Nhường quả nho dài khá một chút. Cũng vậy, trước năm mẫu vườn nho bán sắp tới 23 vạn, mỗi mẫu sản giá trị hơn năm vạn nguyên. Mẫu sản lượng kỳ thực không tính quá cao, một mẫu 3.000 cân nhiều một chút, chủ yếu là giá cả cao. Mà xuống một mùa quả nho sản xuất thời gian ở tháng 12. Khi đó quả nho không cần trưởng thành sớm, giá cả liền rất đắt, hiện tại nhiều đưa vào một ít thành phẩm không cái gì. Trần Viễn ba ba cũng trồng trọt rất nhiều năm quả nho. Nhưng là đi tới Nam đảo sau mới biết quả nho có thể một năm hai quen, một năm ba quen, thậm chí có bốn mùa quả nho. Dùng máy đào mở mương, dùng xe cút kít đẩy phân hữu cơ đi vào vườn nho, bón phân hiệu suất rất cao. Một buổi sáng sớm dưới trong ruộng làm việc, không một hồi mặt trời mọc, nhiệt độ bắt đầu lên cao, liền lại dùng máy đào đem phỉ mương lấp trốn lên. "Này, nha. Tốt, chúng ta sẽ tới." Đang ăn cơm, chân tiểu nhận được một cú điện thoại, "Ca, rừng rậm công an đại đội gọi điện thoại tới." Ngày hôm nay muốn phóng sinh một nhóm thu nhận bảo vệ loài chim, tiểu bạch cũng ở bên trong, hỏi chúng ta có hay không qua tham dự phóng sinh. Ngươi là nói chim cắt nhỏ. Sẽ không phải, ngươi liền đem tiểu bạch quên đi mất. Tiểu bạch tên vẫn là ngươi lấy đến, cũng không biết tiểu tử trải qua có được hay không. Trần tiểu đáp ứng rồi muốn qua đi tham dự phóng sinh, vô cùng đáng thương nhìn Trần Viễn. Đi mà. Ta tình cờ cũng nhớ nó đây. Trần Viễn tình cờ có nhớ tới chim cắt nhỏ, là bởi vì tiểu tử ăn Trần Viễn không ít thanh mục linh dịch. Ta cũng đi xem xem. Không biết vật nhỏ còn có nhận biết hay không cho ta. Trần mụ mụ nói. Nàng đặc biệt yêu thích cái kia con chim nhỏ, nhưng chim nhỏ nhất dính Trần Viễn. Trần ca, đại tẩu. Có ở nhà không? Bên ngoài truyền tới một trung khí mười phần thanh âm nam tử. Ở Trần Viễn ba ba hô, thả xuống bát đũa ra đi mở cửa. Chỉ chốc lát, Trần Viễn ba ba ôm một con chó vàng nhỏ trở về. Là một con chó vườn con, chó vàng mặt trắng. Ở tại bọn hắn quê nhà như vậy chó còn có một cái xưng hô, gọi kim bất hoán. Chó vàng mặt trắng kim bất hoán. Nhan sắc giá trị khá cao chó đất. Là chó đất, không phải ạ kỳ tạ. Hai người hình dạng lên vẫn có khác nhau rất lớn. Nhìn thấy Trần Viễn ba ba ôm trở về đến một con chó con, Trần Tiểu vội vã chạy tới, tiếp nhận chó con, đầu bao. Ca, đây chính là ta nói với ngươi đầu bao, đáng yêu đi. Đáng yêu đầu bao, trang láo bản nhà chó con. Ngày hôm trước Trần Tiểu theo Trần Ba cho các bạn hàng xóm đưa quả nho, nàng liếc mắt liền thấy lên này điều chó con. Tiểu đậu bao là chỉ có một chó, một chó độc chiếm sữa, dài đến mập mạp, nhan sắc giá trị đặc biệt cao. Chó đất lúc nhỏ nhan sắc giá trị đều rất cao. Rất nhiều người nói, đây chính là thiêu đốt nhan sắc giá trị lớn lên chó. "Ngươi không gọi trang lão bản tiến vào ăn cơm?" Trần Mụ Mụ hỏi. "Nhân gia ăn qua." Trần Ba đi rửa tay một cái, trở về tiếp tục ăn cơm. Chó con tướng mạo thật đáng yêu. Mùi đen, lưng lông màu vàng, mặt cùng trên bụng lông màu trắng. Có chút nhát gan, Trần Tiểu thả ra nó, nó liền chạy đến bên trong góc bắt đầu trốn. Nuôi chó đất người càng ngày càng ít. Coi như ở nông thôn, cũng giống như vậy. Nay điều chó con, Trần Tiểu vốn là muốn dùng tiền mua, trang lão bản không muốn tiền trực tiếp đưa cho bọn hắn. Ăn cơm xong, Trần Tiểu rửa sạch cái thiết buồn làm đậu bao khay ăn. Nôi là cơm hẻ, trộn chút canh thịt, khối thịt. Chó con khởi đầu rất nhát gan, người hương vị. Lúc này mới bỏ ra ngoài ăn hai cái, sau đó lại trốn trở lại. Thời gian không còn sớm, Trần Viễn đến trong phòng tắm sông tới tắm rửa, đổi thân quần áo làm được cha ghế lái phụ vị lên. Trần mụ mụ muốn đi, Trần ba ba cũng là cùng đi. Ngồi vào trên xe, Trần Viễn liền lấy điện thoại di động ra, mở ra ngoại trạng. Đang làm gì thế? Phong bảo bảo. Ăn cơm chưa? Còn ở trong ruộng bận biểu đây. Sáng sớm thời điểm Phong bảo bảo phát tới qua ngoại trạng, Trần Viễn di động thả trong phòng ngủ nạp điện. Hiện tại mới nhìn thấy, sáng sớm di động thả trong phòng ngủ nạp điện. Ăn cơm xong. Hiện tại đi quỳnh huyện xem chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ. Con kia gấu chúc chim. Ừm. Dương dậm công an vừa nãy cho Trần Tiểu gọi điện thoại tới, nói chim cắt nhỏ ngày hôm nay phong sinh. Chúng ta đi nhìn. Nhiều đập chút video cùng bức ảnh phân phát ta. Ok Trần Viễn phát ra cái hình ảnh qua, luận văn biện hội chuẩn bị thế nào rồi? Chuẩn bị kỹ càng. Cố lên. Ngươi ngày số 15 luận văn biện hộ, cùng ngày liền có thể trở lại Nam Đảo chứ. 15 muốn liên hoàn, 16 mới có thể trở về. Ta đi đón ngươi. Trần Viễn. Ba ba mụ mụ của ta ở Nam Đảo, bọn họ sẽ sân bay tiếp ta. Cái kia. Phong Gia ra, ra 70 đại thọ, cũng mời ta. Trần Viễn tiếp tục xoa bàn phím, nói. Ta biết, ông bà đều rất yêu thích ngươi. Trần Viễn hít sâu, tim đập tăng nhanh, ngươi đây. Trần Viễn xác định chính mình là yêu thích Phong bà bảo. Mặc kệ nhan sắc giá trị vẫn là tính cách, Trần Viễn đều yêu thích. Nhưng Trần Viễn không xác định phong bảo bảo tâm ý. Cảm giác đi, nàng nên cũng yêu thích chính mình. Nhưng Trần Viễn người này, luôn luôn tự yêu mình. Đặc biệt tự yêu mình người, thường thường cũng không cái gì tự tin. Hệ trà tiên tĩnh đã lâu. Qua ít nhất có 5 phút đồng hồ. Trần Viễn không biết nên nói điểm cái gì, chỉ có thể chờ đợi phong bảo bảo đáp án. Ta coi ngươi là ta ca. Di động nhẹ nhàng chấn động, Trần Viễn tâm cũng trong nháy mắt liền nhắc tới cung học. Trần Viễn nhìn thấy phong bảo bảo hồi âm, lòng sốt sáng rơi xuống đến thung lũng, ta muốn ngủ ngươi, ngươi nhưng coi ta là người ca. Đây là một bi thương cố sự. Nhất định là bi thương cố sự. Phúc Trần Tiểu ngồi ở ghế sau, vẫn ló đầu nhìn lén, thấy Trần Viễn trên điện thoại di động đánh ra chữ, suýt chút nữa không cười phun. Trần Viễn chỉ là đem cái kia vài chữ đánh ra đến, khẳng định là sẽ không phát ra ngoài, nghe được Trần Tiểu tiếng cười vội vã cho xóa. Ngươi ca cùng bảo bảo hàn huyên cái gì? Trần mụ mụ cho rằng chuyện tốt gần rồi, cười hỏi. Không có gì. Lao ca hắn, quá buồn cười. Trần viễn quay đầu lại mạnh mẽ chừng một chút trần tiểu, không cho cười. Được, ta không cười. Cái kia tin nhắn phát ra ngoài. Cái gì tin nhắn? Không phát. Trần viễn quay đầu, đầu dựa vào cửa kính xe, tiếp tục biên tập tin nhắn. Coi ta là ca à, cái kia cái gì, ta cho rằng mặt sau không nói, là cá nhân đều hiểu, liền trực tiếp phát đưa ra ngoài. Người cho rằng cái gì? Không có gì. Ngay một lục ra gia gia sinh nhật ta liền không đi, miễn cho lão nhân gia người tiếp tục hiểu lầm. Liền như vậy, ngày hôm nay là 13, Phong Bảo Bảo ngày kia luận văn biện hộ, ngày kia Phong gia gia sinh nhật. Nếu như Phong Bảo Bảo đối với mình không có hảo cảm, không thích chính mình. Qua, liền có vẻ quá lung túng. Dung Chân tiểu lại nói, Trần Viễn có chút cũng không tệ lắm tướng mạo, đến nay độc thân, không phải là không có nguyên nhân. Ở Dung Thành Phong Bảo bảo trực tiếp ở lại, sững sờ. Trong nháy mắt hậm hực. Có ý gì? Liên như vậy, không cho ra gia tiếp tục hiểu lầm. Trần Viễn hắn, cũng quá quả đoan đi. Này đúng không chính là trong truyền thuyết trai thẳng. Phong Bảo bảo đối với Trần Viễn cô hảo cảm, bằng không mỗi ngày cho hắn gửi nhắn tin. Sẽ chờ hắn mở miệng biểu lộ, cô gái mà, trung quy phải rụt rè một điểm. Chương 27, xoay chuyển tình thế. Thu hồi di động, Trần Viễn cả người vô lực, tâm tình phiền muộn. Đã đến phong núi Tây. Trần Viễn bọn họ đợi một hồi, mấy chiếc rừng rầm công an xe lái tới. Cùng Trần Viễn bọn họ đồng thời lại đây quan sát phóng sinh người còn có rất nhiều. Ngươi cùng Bảo Nhi nói cái gì? Trần Tiểu lôi kéo Trần Viễn, hỏi. Bảo Nhi nói làm ta là nàng ca. Ta không muốn làm nàng ca Trần Viễn hữu khí vô lực nói. Hẹ chặt cho ta nhìn một chút. Không cho. Ta xem ngươi cùng với nàng nói cái gì. Trần Viễn lúc này mới lấy điện thoại di động ra, cho Trần Tiểu liếc mắt nhìn. Dừng dậm công an bên kia đã ở báo phóng sinh chim tên, cùng với từ đâu đến thu dưỡng đến chim nhỏ. Trần Tiểu nhìn Trần Viễn ngoại trạc, không nói gì, xác định ngươi trước đây nói qua yêu đương, phí lời. Ngươi truy nhân gia vẫn là nhân gia theo đuổi ngươi, khẳng định là người khác theo đuổi ta. Chẳng trách, đáng đời ngươi độc thân. Cắt nhỏ bụng trắng ra trận. Trần Viễn ba mẹ bọn họ đã qua, cùng chim cắt nhỏ chụp ảnh chung. Trần Viễn cũng nắm điện thoại di động lại đây, vô đoạn video, tiểu bạch. Trần Viễn đưa tay ra. Muốn sờ tiểu tử đầu. Tiểu tử nhảy xoay người lại, đem cái mông để cho Trần Viễn, không phản ứng hắn. Hắc, tiểu tử rất thù dai. Trần Viễn hiện tại cũng không có tâm tình phản ứng nó, đem quay chụp video phân phát phong bảo bảo. Trần Viễn vùi đầu xem điện thoại di động thời điểm, chim cắt nhỏ chuyển qua đầu xem Trần Viễn, thần thái ánh mắt vô cùng đáng thương. Phóng sinh, công an mở ra lồng sắt, Chim cắt nhỏ nhảy ra ngoài, dương cánh đập mấy lần. Nhưng không có bay đi, mà là cẩn thận từng ly từng tí một Ngảy lên đi tới Trần Viễn trước mặt, dùng đầu cọ Trần Viễn mắt cá chân. Trần Viễn túi đầu khẽ mỉm cười, đưa tay sờ sờ chim cắt nhỏ đầu. Tiểu tử, tự do. Bay đi đi. Liễu lo chim cắt nhỏ kêu to hai tiếng, không có muốn rời khỏi dáng vẻ. Tiểu tử còn nhận ra ngươi. Một vị đẹp đẽ nữ cảnh sát lại đây, nâng lên chim cắt nhỏ, nói. ân, nên nhận ra đi. Trần Viễn một tay tóm lấy chim cắt nhỏ, nhẹ nhàng ném đi. Tiểu tử khẳng định là có thể bay băng không cũng sẽ không ở phóng sinh danh sách bên trong. Chỉ là, tiểu tử không có bay cao, ở Trần Viễn đỉnh đầu chuyển hai vòng, lại bay trở về, ở Trần Viễn xung quanh nhảy lên. Trần Viễn mẹ muốn đi mò nó, nó còn không cho. Trần Viễn có chút nhẹ dạ, ta có thể dẫn nó đi sao? Nuôi nó. Tiểu tử nhận ta. Cái này. Không thể. Động vật bảo hộ cấp 2, không phải ai đều có thể thu dưỡng, Trần Viễn cũng không thể nhận nuôi. Nhưng nếu như tiểu tử chủ động ở lại Trần Viễn, Dừng dầm công an cũng sẽ không ngăn cản. Trần Viễn tâm tình nợ tốt, lấy điện thoại di động ra, bấm phong bảo bảo video điện thoại, đem màn ảnh nhắm ngay chim cắt nhỏ. Trước, Trần Viễn cùng phong bảo bảo nói rồi rất nhiều liên quan với chim cắt nhỏ sự tình. Tiểu tử, ngươi lớn rồi, đến một mình sinh hoạt. Trần Viễn nhẹ nhàng vuốt chim cắt nhỏ đầu, có hay không học được đi săn A? Nó sẽ đi săn. Có thể tóm lại so với nó cái đầu còn lớn con chuột. Trần Viễn cười cận, ngươi lợi hại như vậy, trở về thiên nhiên đi đi tự lo cuộc đời của mình. Liễu Lo chim cắt nhỏ nghe không hiểu Trần Viễn nói chuyện, nhưng động vật đều là có linh tính, tựa hồ cảm nhận được Trần Viễn tâm tình. Tiểu tử Quyến luyến kỳ kẹo Trần Viễn lòng bàn tay, vung lên cánh. Trần Viễn đưa nó nâng lên, nhẹ nhàng ném đi. Tiểu tử lúc này mới bay đi. Cắt nhỏ bụng trắng thật giống không thích hợp nhiệt đới hoàn cảnh, này từ nó chủ yếu phân bố liền biết rồi. Này con cắt nhỏ bụng trắng xuất hiện ở thanh mục nông trường, rất khả năng là cực nhỏ cực sát suất nhỏ nỗ nhiên. Cắt nhỏ bụng trắng một đời một chồng một vợ, còn có thể gia tộc quần cư. Nhưng hãy cùng người như thế, chim cắt nhỏ khi tìm thấy nửa kia, mới sẽ từ trong gia tộc rời đi. Chim cắt nhỏ bay đi. Trần Viễn mới cúi đầu xem điện thoại video, trong video Phong Bảo bảo, nàng thật giống khóc. Trần Viễn vội vã đi tới bên cạnh, ngươi làm sao? Không cao hứng. Tiểu tử lớn rồi, Chung quy muốn trở về thiên nhiên. Không phải là bởi vì tiểu tử. Phong Bảo bảo lao đi viên mắt, ngươi vừa nãy phát tin nhắn. Liền như vậy là có ý gì? Không có ý gì? Chính là, ngươi biết đến, nam nữ không có thuần khiết hữu nghị. Chúng ta không có liên hệ máu mủ, ta không thể đưa ngươi cho rằng muội muội. Ta yêu thích ngươi, đối với ngươi có cảm giác. Ngươi, ngươi, ngươi tại sao không hỏi một chút ta có thích hay không ngươi? Trần Viễn thấp hạ xuống tâm, lại trong nháy mắt nâng lên, suốt sáng lên đến, vậy ngươi có thích ta hay không? Không nói cho ngươi. Ta đi. Đây chính là làm. Trần Viễn lừa một cái, ngược lại ta yêu thích ngươi. Tuy rằng chúng ta quen biết thời gian không lâu Trần Viễn vù vồ sau gái, con người của ta, cũng khá. Ngươi có hay không yêu thích ta, dù cho một chút. Phong bảo bảo đều khóc, Trần Viễn còn ở hỏi nhân gia có thích hay không chính mình. Đúng là. Ngươi là heo. Ngươi mới là. Được rồi, ta là heo. Ta yêu thích ngươi, ngươi làm bạn gái của ta, thế nào? Nào có như ngươi vậy biểu lộ? Muốn làm sao biểu lộ? Được rồi. Không nói với ngươi, ta đi ăn cơm. Này, đáp ứng ngươi. Kheo phong bảo bảo nói nhanh chóng cút điện thoại. Đây mà toan ứng. hạnh, chuyện này, rất tốt. Trần Viễn ngây ngô nở nụ cười. Ca, Trần Viễn Trần Tiểu đi tới, xem Trần Viễn một mặt cười ngây ngô, ngươi làm sao? Bảo Nhi đáp ứng làm bạn gái của ta. Trần Viễn thay đổi trước đổi khí, tao bao một vệt tóc. Dựa vào, Trần Tiểu chấn kinh rồi, quá giả đi. Bảo Nhi dĩ nhiên đáp ứng làm bạn gái ngươi. Nàng không bệnh đi. Này, có ý gì? Ngươi mới có bệnh. Trần Tiểu một mặt không tin, khinh bỉ, quá giả. Bảo Nhi dĩ nhiên đáp ứng làm bạn gái ngươi. Ngươi như thế thẳng nam nhân, làm sao có khả năng tìm tới bạn gái? Thật. Mới vừa rồi cùng Bảo Nhi thông video điện thoại, nàng chính mồm đáp ứng rồi. Ha ha ha Trần Viễn cười to lên, đưa tay vô vô Trần Tiểu đầu. Ngày một gió lục địa ra ra sinh nhật, ngươi cảm thấy, ta nên đưa hắn lễ vật gì tốt? Ừ. Đưa cái chậu massage chân hoặc là ghế massage. Không thể đồng thời đưa. Người có tiền sao? Người có tiền A? Trần Viễn cười nói, chậu massage chân cùng ghế massage, người giúp ta mua. Người còn có bao nhiêu tiền, ta chuẩn bị trở về một chuyến quê nhà, bồi bảo nhi đi dạo phố, ăn cơm. Hơn hai vạn. Là ta chỉ có gia sản. Gần nhất trực tiếp chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện, các đại ca đều tâm mang ý xấu. Đưa cho ta lễ vật sau liền tin nhắn riêng hẹn ta ăn cơm. Ta không trở về các đại ca tin tức, các đại ca liền cũng không tới. Thật đúng là hoa nữ ngươi. Trần Viễn ánh mắt khinh bỉ, hắn vẫn liền không đồng ý Trần Tiểu làm chủ bá. Mạng lưới thế giới này rất phức tạp. Đều là nam nhân, nam nhân ý đồ kia, Trần Viễn là quá biết rồi. Cũng lo lắng Trần Tiểu bởi vì tiền tài trở nên. Sa đoạn. Đại khái chính là ý đó. Mạng lưới thế giới rất phức tạp. Làm mạng lưới chủ bá, sờ trệ ạ mẹ, sắc thực có mấy người có thể một ngày thu đấu vàng. Nhưng cũng bởi vì đến tiền quá nhanh, quá ung dung. Trở nên, Trần Tiểu lầm bầm cái miệng, cho Trần Viễn chuyển hai vạn khối. Đều cho ta ngươi làm sao bây giờ. Chậu mát xa chân, ghế mát xa. Ghế mát xa cũng đừng nghĩ đến, đồ chơi kia quý. Hơi hơi tiện nghi liền muốn vài ngàn, quý mấy vạn mấy chục vạn. Ngươi vừa mới bắt đầu, trực tiếp đưa đại kiện không thích hợp. Đưa cái rửa chân buồn là được. Mới vừa lên tay. Trần Viễn mạnh mẽ gõ xuống Trần Tiểu đầu, vậy thì mua rửa chân buồn. Ngươi đi thương trường bên trong nhìn, cảm thấy thích hợp, cho ba mẹ ta cũng mua một cái. Không cần ngươi nói. Chương 28, dạo chợ đêm. Trần Viễn người này thuộc về hành động phái, làm việc không thích kéo dài. Nghĩ đến liền đi làm, nói đi, lập tức đi ngay. Internet tra xét một hồi chuyến bay, phát hiện chỉ có sáng sớm chuyến bay cùng buổi chiều 6 giờ chuyến bay. Trần Viễn liền trước tiên về nhà một chuyến, thu thập mấy bộ quần áo, ở Internet đặt trước vé máy bay. Cha, mẹ, ta về nhà một chuyến. Trần Viễn nói liền muốn mở Trần Tiểu xe xuất phát. Ngươi về nhà làm cái gì? Trần Mụ Mụ hỏi. Đi thấy con dâu của các ngươi phụ. Bảo Bảo đáp ứng Trần Viễn, làm hắn bạn gái. Trần Tiểu an ướp lạnh thanh long, cười nói. Thật. Trần Mụ Mụ ha ha cười nói. Thật. Trần Viễn nói. Trên người ngươi nhiều tiền sao, có muốn hay không tiền? Trần Mụ Mụ đuổi lại đây, hỏi. Tiểu Tiểu ở hẹ chặt lên cho ta chuyển hai vạn. Đủ. Ta xuất phát. Lái xe ở trên đường ăn cơm trưa, đi tới bắc đảo sân bay tìm tới chỗ đỗ xe, đi vào lĩnh phiếu, cũng đã 4 điểm, 4 giờ quá nhanh 5 giờ. Đang làm gì thế? Phong bảo bảo 1 giờ trước phát tới tin nhắn, Trần Viễn lái xe không thấy. Vừa nãy ở lái xe, hiện tại đang làm gì thế? Phong bảo bảo dây về, ở làm việc nhà nông. Trần Viễn chuẩn bị cho phong bảo bảo một niềm vui bất ngờ. 6 giờ máy bay, đến rong thành sân bay đều 8 giờ rưỡi, 9 giờ. Sau đó sẽ đi dòng thành, chí ít đều 10 điểm qua. Không thành thật. Không có. Ngươi đến sân bay. Làm sao ngươi biết? Trần Viễn phát ra ngữ âm. Tiểu tỷ tỷ nói cho ta. Ngươi gọi nàng Trần Tiểu là tốt rồi. Tiểu tỷ tỷ, quá buồn nôn, Liền không. Tùy tiện ngươi. Phía ta bên này muốn kiểm phiếu đăng ký. Chuyến bay hảo phân phát ta một hồi. Ngươi muốn đón máy bay. Máy bay đến giờ sau rất muộn, không dùng qua đến. Chúng ta sáng mai đồng thời ăn điểm tâm là tốt rồi. Phi, lưu manh. ăn điểm tâm làm sao liền lưu manh, lại không phải đồng thời rời giường. Phong Bảo bảo thật đã nghĩ xóa, thật không tiện nói, chuyến bay hảo phân phát ta. Được. Trần viễn vô vé máy bay bức ảnh gửi tới, đi vào kiểm phiếu, xếp hàng đăng ký. Vẫn cùng Phong Bảo bảo trò chuyện điện thoại, mãi đến tận máy bay cất cánh. Đến rong thành sân bay, 8h40 qua. Trần viễn theo hành khách thông qua kiểm tra an ninh. Ở đón máy bay khẩu nhìn thấy mang theo khẩu trang, vóc người cao gầy phong bảo bảo. Phong bảo bảo nhìn thấy Trần Viễn, đứng thẳng dáng rất bất an, veo nhăn nhó nắm đi tới, "Ngươi làm sao không nói với ta một tiếng liền đi qua đến, đến rồi? Xem mấy giờ rồi?" Trần Viễn đưa tay vỗ xuống phong bảo bảo đầu, "Ta muốn trước tiên lại đây, sáng mai sẽ nói cho ngươi biết, gọi ngươi đi ra đồng thời ăn điểm tâm." Khẩu trang dưới, phong bảo bảo lộ ra hì hì nụ cười, "Theo Trần Viễn đi ra ngoài sân bay, ta buổi tối phải về ký túc xá." Hả? Chúng ta đi trường học phụ cận An Vật Phố, ta mời ngươi ăn đồ ăn. Được. Gọi xe đi tới Đại Học Thành. Trần Viễn trước tiên đi tìm quán rượu, mở tốt gian phòng thả xuống hành lý. Lúc này mới cùng Phong Bảo Bảo cùng đi ra ngoài. Buổi tối Rong Thành mới là một ngày náo nhiệt bắt đầu. An Vật Phố rộn rộn ràng ràng, đi ra ăn nướng. An Vật đám người, nơi này các sinh viên đại học rất nhiều, rất đa tình lữ, cũng có một đám một đám anh em, tỷ muội. Trần Viễn đối với nơi này cũng không xa lạ gì. Trần Tiểu Liên ở ngay đây lên đại học. Trần Viễn cũng ở thành phố này từng công tác mấy năm. Cùng phong bảo bảo ở trong điện thoại, thật giống có nói không hết nội dung. Nhưng thấy mặt, trái lại không biết muốn nói cái gì. Đi ở trên đường, Trần Viễn nhiều lần nhấc lên lá gan muốn đi kéo phong bảo bảo tay. Mỗi lần mới vừa đụng tới nàng tay, nàng lại như điện giật như thế, vội vã rụt tay về. Nhưng một lúc, lại đưa tay phong tới Trần Viễn trong tay. Đi tới một nhà bán ma lạt năng quán ven đường tiệm nhỏ, ăn ma lạt năng sao. Phong Bảo Bảo hỏi, năm mấy xuyên đi, ma lạt năng đã rất hiếm thấy, ăn ngon ma lạt năng càng thiếu. Hai người cầm mấy xuyên tố ma lạt năng, vừa ăn vừa đi. Ngày mai muốn đi nơi nào? Trần Viễn hỏi, không biết. Dạo công viên đi. Võ Hầu Tử, ta ở Dương Thành mấy năm, còn chưa có đi qua Võ Hầu Tử. Được, ta cũng không đi qua Võ Hầu Tử. Trần Viễn nói, rốt cục lần thứ hai lấy dũng khí, một nắm chặt Phong Bảo Bảo tay. Phong Bảo Bảo tay rất đẹp, ngón tay thon dài. Trắng nón, nắm trong tay cảm giác mềm mại, không xương giống như. Phong bảo bảo tay run rẩy một hồi, nhưng không có dây ruột, liền giận dữ xem xét Trần Viễn một chút. Trần Viễn đúng là giả vờ chính đáng vô cùng, con mắt mắt nhìn phía trước. Đi tới một nhà cửa hàng đồ nướng, Trần Viễn đều còn không nỡ buông tay ra. Nhà này cửa hàng đồ nướng, Trần Viễn trước đây cùng Trần Tiểu đã tới mấy lần, hương vị không sai. Trần Viễn điểm chút nướng, một tờ bánh dày một bàn đậu tương, một thùng đâm địa. Bảo bảo, Trần viễn hô Cách bàn mấy cái nam sinh nhìn lại. Bảo bảo. Có ác tâm hay không? Nhưng nhìn thấy phong bảo bảo sau mấy người đều chua a Nhạc phụ nhạc mẫu đúng không đều rất tốt ở chung. Không đoàn hoàng. Ngươi nhìn thấy cha ta nhưng không cho cập nhã Ba ba ta là rất nghiêm túc một người, không tốt ở chung. Mẹ ta rất dễ thân cận. Ngươi làm sao sẽ hỏi vấn đề này? Tên của ngươi, bảo bảo, rất có yêu tên. Vì lẽ đó ta suy đoán nhạc phụ nhạc mẫu cũng rất đáng yêu. Rất dễ thân cận. Phong bảo bảo ngang Trần Viễn một chút, biết tới. Phong bảo bảo trước tiên cho Trần Viễn ngã một bát lớn, cho mình cũng đổ một chén nhỏ. Ta không quá biết uống rượu, chỉ có thể uống nửa chén. Ừm. Trần Viễn cười hì hì dơ ly rượu lên, cùng phong bảo bảo đụng vào một ly, sau đó xin mời nhiều chỉ giáo. Chỉ giáo ngươi cái gì? Cái kia cái gì? Ta không có gì kinh nghiệm yêu đương, làm không tốt vạch ra đến, đừng giấu ở trong lòng không nói. Ô phong bảo bảo rụt cổ lại hé miệng nở nụ cười, ta cũng là Làm. Ta có cái gì điểm không tốt, ngươi cũng phải nói cho ta. Ngươi là ta cái thứ nhất bạn trai, mặt sau ở chung, ta có thể sẽ có chút nhỏ tùy hứng phong bảo bảo mặt sau đặc biệt nhỏ rộng, cũng là Trần Viễn Thính lực không sai, mới có thể nghe được. Trần Viễn trong lòng nóng lên, liền vội vàng gật đầu. Phong bảo bảo điện thoại vang lên đến rồi, này, ở bên ngoài ăn đồ ăn. Không cùng ai cùng nhau phong bảo bảo nói tới chỗ này liếc nhìn Trần Viễn, khuôn mặt hồng hồng thẹn thùng nói, liền cùng ta nam phiếu cùng nhau. Làm sao, chỉ cần các ngươi có nam phiếu, ta có nam phiếu liền không được. Không nói cho ngươi. Liền không nói cho ngươi. Trần Viễn nghe được trong điện thoại có nữ sinh ồn ào, hỏi bọn họ ở đâu. Không nói, buổi tối trở về phòng ngủ phải lớn hơn hình hầu hạ. Ta ngủ chung phòng bạn thân, hỏi chúng ta ở đâu, gọi ngươi mời các nàng ăn đêm. Phong Bảo bảo le lưỡi một cái, tiếp tục nói, muốn không nên nói cho các nàng biết. Chính ngươi quyết định. Vậy thì không nói cho các nàng biết, buổi tối ngày mai mời khách ăn cơm thế nào có thể. Phong Bảo Bảo đón lấy ở trong điện thoại nói, lúc trở về đóng gói nướng, buổi tối ngày mai lại mời mọi người ăn cơm, liền cúp điện thoại. Bữa cơm này ăn được 10 điểm, trên đường hành người đã ít đi rất nhiều. Trường học ký túc xá 11 giờ tắt đèn, Trần Viễn đem Bảo Bảo đưa trở lại, trở về khách sạn. Trưng 29, đi dạo phố. Sáng ngày thứ 2, ngày mới sáng, Phong Bảo Bảo liền gọi điện thoại tới. Trần Viễn mau mau rửa mặt tốt xuống lầu, Phong Bảo Bảo đã bên ngoài chờ thật sớm. Trần Viễn nói, là người dậy quá chế. Bảo Bảo ngại ngùng thẹn thùng, nhưng giả vờ hào phóng tự nhiên kéo lên Trần Viễn cánh tay, đi ăn mì. Được. Trần Viễn trái tim ầm ầm nhảy, là yêu đương cảm giác. Phong Bảo Bảo cũng giống như vậy. Trường học phụ cận ăn uống ngành nghề cạnh tranh lớn, đặc biệt quán mì loại hình, có thể tiếp tục sống xuất quán, mùi vị cũng không thể quá kém. Lấp đầy bụng, Phong Bảo Bảo kêu một chiếc xe, hai người đi tới võ hầu tử. Võ hầu tử là kỷ niệm thuộc quốc thừa tướng gia cát lượng. Ở Minh Triều giai đoạn đầu nhập vào Hán Triều Liên miếu cũng là toàn quốc ảnh hưởng to lớn nhất tam quốc di tích viện bảo tàng. Võ hầu từ chiếm diện tích không lớn, chỉ là đại khái đi dạo, mấy 10 phút liền đi xong. Sau đó đi tới bên hồ công viên tàn bộ. Đi tới Xuân Hy Đường đi dạo phố, mua sắm. Cho Phong Bảo bảo mua mấy bộ quần áo, cũng có Trần Tiểu mua mấy bộ, Trần Viễn cũng mua mấy bộ. Tổng cộng mua mười mấy bộ quần áo, trang phục hè, mới hoa 3.000 khối không tới. Nói cho đúng là hơn 2 ,800. Đối với nguyên lai like Trần Viễn tới nói, cái này cũng là một khoản tiền lớn. Hiện tại Trần Viễn có năng lực kiếm tiền. Nếu là thật muốn tiền, Trần Viễn không gian mới là to lớn nhất dối trá lợi khí. Mua quần áo cũng đều không mắc, đẹp rất tư bang uy, rất bước những này, thật nhiều vẫn là giảm giá, đánh gãy, quần áo. Đừng mua quần áo. Phong bảo bảo lôi kéo Trần Viễn rời đi Xuân Hy Đường, chúng ta đi ăn đá bảo. Được. Phong bảo bảo nói, ngươi sau đó đừng cho ta tay chân lớn dùng tiền. Tương lai vạn nhất muốn tính sổ, phiền phức. Tính sổ. Có ý gì? Sau này vạn nhất chúng ta chia tay đây. Ngược lại sau đó ngươi đừng cho ta dùng tiền, trong lòng ta không thoải mái. Trần Viện nhún nhún bay, mới nói chuyện yêu đương đây, đã nghĩ chia tay. Hành, sau đó đều nghe ngươi. Lại nói ta cũng không có ngươi nghĩ tới giàu có. Quê nhà nhà đều phá rỡ, đừng tưởng rằng ta chính là phá nhị đại, hai đời, ha. Phá rỡ cũng là bồi thường 170 mấy vạn. Ta cũng là bán đi trước đây mua nhà, còn cho vay 200 vạn mới mua lại thành một nông trường. Phong bảo bảo lẩm bẩm lên miệng, nhẹ nhàng tóm trần viễn một hồi, vậy ngươi sau đó càng phải tiết kiệm. Trần Tiểu nói ngươi dùng tiền tay trần lớn, ta trước còn không tin, hiện tại tin. Bằng không ngươi nuôi ta. Ê, cũng không phải không được. Nhưng ta sau đó công tác, một tháng nhiều nhất cũng là kiếm lời hơn một vạn thối, khả năng vẫn chưa tới một vạn tệ tiền. Con người của ta chi tiêu không lớn, chỉ sợ ngươi chi tiêu quá lớn không nuôi nổi ngươi. Trần Viễn cười rắt Phong Bảo bảo tay, vậy vậy, nhường nữ nhân nuôi sống, quá không còn mặt mũi. Yên tâm được rồi, ta sau đó nhất định có thể kiếm lời rất nhiều rất nhiều tiền. Thật! Phong Bảo bảo hì hì nở nụ cười. Không lừa ngươi. Vậy sau này trong nhà có thể cho ta quản tiền sao? Phong Bảo bảo nhìn chầm chầm Trần Viễn, cười hì hì nói, ta là nói sau khi kết hôn. Trước khi kết hôn, ta mới sẽ không quản ngươi. Nhưng sau khi kết hôn, như ta ông bà, ba ba ma ma, Đều là nữ nhân ở quản tiền. Ngươi đúng không ngay cả chúng ta tên của hài tử đều nghĩ kỹ, Chán ghét. Cùng ngươi nói đoàng hoàng đây. Sau khi kết hôn A. Hành. Nhà chúng ta, cơ bản cũng là nữ nhân quản tiền. Trần Viễn nhún vai một cái. Ơn, ơn. Vẫn được. Hướng ngươi câu nói này, tương lai cái kia 200 vạn cho vay. Nếu như ngươi không trả nổi, ta có thể giúp ngươi trả. Phong bảo bảo ngọt ngào nở nụ cười. 200 vạn. Chính ngươi tiền. Phong bảo bảo nhẹ nhàng gật đầu, người nữ phiếu ta, tuy rằng không tiền gì, nhưng ta ở thâm quyến có gian nhà. Cường Hạo, Phong bảo bảo quăng đến một cái mị nhãn, ta quê nhà ở thâm quyến. Năm đó trong nhà nhà cũ phá rỡ, bồi nhà chúng ta ba gian nhà. Ba ba muốn cho ra ra đến nam đảo ở lại, thuận tiện có thời gian trở về xem lão nhân ra người. Bán hai bộ phòng mới mua bán đảo biệt thự. Thiệt thoi lớn rồi. Còn có một bộ nhà là ở ta danh nghĩa, là tương lai của ta đồ cưới. Phong bảo bảo một mặt tiểu ngạo kiểu, nhìn ra Trần Viễn thật muốn ở nàng thịt thị trên khuôn mặt hôn một cái. Thật là một ngốc cô nương, tiền của không lộ ra ngoài không biết sao. Nói như ngươi vậy, ta đều muốn mưu tính làm sao lừa ngươi tiền. Chứ nhà, ta cũng không có tiền nhường ngươi lừa gạt. Trần Viễn Trung Quy nhịn không được, túi đầu thật nhanh ở phong bảo bảo trên khuôn mặt hôn một cái, ta mới không để ý chính mình có bao nhiêu tiền. Kỳ thực đi, cuộc đời của ta theo đuổi rất đơn giản, liền qua bình thường dân chúng sinh hoạt, liền rất tốt Phong Bảo Bảo không nghĩ tới Trần Viễn sẽ bỗng nhiên tự mình mình, khuôn mặt trong phút chốc liền đỏ, đưa tay đánh Trần Viễn. Trần Viễn cười ha ha chạy hướng về lão ngõ nhỏ tiệm nước. Đá Bảo, thêm đường đỏ, hạt vừng, đậu phộng, lại thêm một ít nước Đá Bảo, liền ăn cực kỳ ngon. Nói chuyện yêu đương thật rất tốt, đặc biệt cùng Phong Bảo Bảo nói chuyện yêu đương, Trần Viễn là không quá yêu thích quy hoạch tương lai người. Đối với tương lai, càng nhiều chính là tưởng tượng cùng ảo tưởng. Phong Bảo Bảo cảm giác nàng là, Ấn. Lúc này mới cùng Trần Viễn cho thấy yêu đương quan hệ, liền bắt đầu nghĩ tương lai chuyện kết hôn. Phòng trưng liền bọn họ tên của hải tử đều muốn được rồi, thậm chí hải tử sau này muốn lên cái gì trường học. Cùng yêu người cùng nhau, mặc kệ làm cái gì cũng bất giác kẻ nhạc. Thời gian bất chi bất giác trôi qua. Trạng bạn, Phong Bảo bảo chọn một nhà đẳng cấp cũng không tệ lắm cửa hàng đồ nướng, xin mời nàng phòng ngủ ba cái bạn cùng phòng đi ra ăn cơm. Mấy nữ sinh này cũng là thật có thể ăn, năm người, dĩ nhiên ăn hơn 800 khối. Tính tiền thời điểm Phong Bảo Bảo cấp tính hóa đơn. Bởi vì biết Trần Viễn nợ ngân hàng 200 vạn nguyên, sau này trong thời gian rất lâu, hai người ra đi dạo phố ăn cơm đều là Phong Bảo Bảo cấp tính hóa đơn. Đây là nói sau. Ngày thứ hai, Phong Bảo Bảo muốn tiến hành luận văn biện hộ. Vẫn là rất sớm gọi điện thoại đánh thức Trần Viễn, đi quán mì ăn Điểm Tâm, sau đó đi trường học tản bộ. Trần Viễn không từng đọc đại học. Hắn chính là cái học bạ, năm đó chỉ thi đậu trường đại học. Ở trường đại học bên trong cũng không làm sao học tập. Mỗi ngày phao ở quán internet bên trong. Luận văn biện hộ là cái cái gì, Trần Viễn căn bản không hiểu. Bảo bảo đi luận văn biện hộ, chính ngươi ở trong trường học dạo một hồi. Ta đi luận văn biện hộ, phòng trừng muốn 2, 3 tiếng. Lâu như vậy. Ngoan, chờ ta. Chính mình ở trong trường học đi dạo, không cho nhìn thấy những khác nữ sinh nuốt nước miếng. Phong bảo bảo nói rằng mạnh mẽ trợn mắt lên, nhưng một điểm lực uy hiếp đều không có. Luận văn biện hộ dùng không được quá thời gian dài nhưng bọn họ lão sư yêu cầu muốn nghe xong người khác biện hộ vậy thì muốn thời gian rất lâu trần viễn tới nói cái này đại học rất nhiều lần trước đây đưa trần tiểu đến trường học nhưng không có ở trong trường học dạo qua trần viễn khắp nơi đi một chút nhìn trần viễn ca một cái cùng trần viễn gần như cao mang kính mắt nam sinh hô trần thăng ta cho rằng nhận sai đây không nhận sai trần viễn cười lấy ra thuốc lá ngươi làm sao ở trường học Bồi bạn gái của ta Trần Viễn nói rằng mới nhớ tới Trần Tiểu đã nói. Phong Bảo Bảo là Trần Thăng nữ thần, còn giống như truy qua Phong Bảo Bảo. Liên quan với Trần Thăng cùng Phong Bảo Bảo, Trần Viễn cũng là nghe Trần Tiểu nói một chút. Nói là, Trần Thăng cho Phong Bảo Bảo viết qua một phong thư tình. Cái kia phong thư tình vẫn là Trần Tiểu chuyển giao cho Phong Bảo Bảo. Phong Bảo Bảo không muốn. Trong trường học yêu thích Bảo Bảo nam sinh nhiều. Dù sao xinh đẹp như vậy mỹ nữ. Nhưng chân chính theo đuổi Phong Bảo Bảo nam sinh, không nhiều. Hơn nữa Phong Bảo bảo rất chạch, trừ trên dưới khóa, nàng liền rất ít đi ra ngoài đi lại. Chuyện này, lung túng. Trần Viễn ca, lợi hại nha, học sinh muội bạn gái. Trần Thăng trên mặt mang theo dâm đãng cười nói. Trần Viễn ra mặt nhẹ nhàng co rụt lại một hồi, bạn gái của ta, Phong Bảo bảo. Trần Thăng trên mặt nụ cười trong nháy mắt cứng ngắc thật. Ừm. Trần Viễn không thích Trần Thăng nụ cười trên mặt. Phong Bảo bảo nhưng là trường học chúng ta hoa khôi. Ta đều truy qua nàng đây. Trần Thăng cũng có vẻ hơi không tự nhiên, là tiểu tiểu tỷ giới thiệu các ngươi nhận thức chứ. Ừm, Ta. Bị thương rất nặng. Trần Viễn nặn nặn sưng mũi. Chớ để ý ai trong trường học yêu thích bảo bảo nam sinh quá nhiều. Ta yêu thích qua phong bảo bảo, đó là trước đây thật lâu, tiểu tiểu tỷ nên nói cho người lên qua. Ta hiện tại, cũng là có bạn gái người. Trần Thăng nói. Không có gì. Lúc này, một gái ăn mặc màu trắng áo đầm, xem ra rất văn tĩnh một nữ nhân, bước nhỏ đi tới. Trần Thăng! Ai? Đây là ta ca, Trần Viễn! Bạn gái của ta, Văn Tĩnh! Trần Thăng nói! Ca! Văn Tĩnh hô! Ai? Trần Viễn ca, không chuyện gì chúng ta trước hết đi rồi! Ừ! Nhìn Trần Thăng đi xa, Trần Viễn thật dài thở ra một hơi! Đi tới trường học, Trần Viễn có thể nghĩ đến nhất chuyện lúng túng chính là gặp gỡ Trần Thăng! Tuy rằng đi, quan hệ bọn hắn bình thường! Cùng ông cố huynh đệ! Ở tại bọn hắn quê nhà bên kia trên căn bản là không thế nào đi lại thân thích. Coi như Tết đến tiệc cuối năm, cũng tập hợp không tới đồng thời loại kia. Nhưng dù sao trong một thôn người. Truy cập trang web audiochuyệnful.com để nghe trọn bộ. linh dưới mô tả video nhé chương 30, rất tốt. Phong bảo bảo luận văn biện hộ xong đều 11 giờ qua. Ăn cơm trưa. Buổi chiều đi dạo phố, xem phim. Buổi tối phong bảo bảo bọn họ bạn học tụ hội, còn gọi Trần Viễn. Chính là ăn bữa nồi lẩu. Còn có đi cờ tờ vờ, Phong Bảo bảo không muốn đi, Trần Viễn cũng là không đi. Ở bạn học chồng bên trong, Phong Bảo bảo quả nhiên là rất cao lành nữ thần, không nhiều lời, đặc biệt tiến tĩnh. đảo mắt liền ngày 16, sáng sớm 8 giờ 40 chuyến bay. Trần Viễn trời chưa sáng liền lui khách sạn phòng, khen hay xe đi trường học tiếp Phong Bảo bảo, thẳng đến sân bay. Đến trên phi cơ, Trần Viễn có chút suốt sáng lên, thúc thúc cá gì sẽ đến đón máy bay sao. Ai, ngươi ngày hôm trước còn gọi nhạc phụ nhạc mẫu đây. Ta cảm thấy đi, như vậy gọi, ba ba ngươi sẽ đánh ta. Phong Bảo bảo mím môi cười, hai người chúng ta thời điểm, như ngươi vậy gọi không có quan hệ. Cái kia nhạc phụ nhạc mẫu trở lại đón máy sao? Không đến. Bọn họ đã biết ngươi Phong Bảo bảo nói, đầu tựa ở Trần Viễn trên bả vai, tối hôm qua ngủ không ngon, ta còn muốn ngủ tiếp một hồi, có thể sao? Đương nhiên có thể. Trần Viễn nói di chuyển một hồi thân thể, nhường Phong Bảo bảo dựa vào có thể thoải mái hơn một chút. Phong Bảo bảo liền ngốc cười ha ha từ trong túi lấy ra cái chuông mắt đeo lên đến bắc đảo bên kia sân bay máy bay quả nhiên vẫn là trước sau như một kéo dài máy có điều thời gian hoàn toàn đầy đủ lái xe đi nên kịp bữa trưa tiểu sơ mát cốt sau còn rất lớn chân viễn hành lý bảo bảo hành lý vừa vặn có thể thả xuống được nam đảo trời mặt trời trói trang chân viễn ngồi vào chỗ ngồi lái xe lên phát động xe mở ra điều hòa này cái xe tiểu tiểu tỷ mua sao rất đáng yêu bao nhiêu tiền Toàn khoản hạ xuống 23 vạn. Người cũng muốn mua. Làm sao như thế quý. Quá đắt, mua không nổi. Phong Bảo bảo lắp đầu, hiện tại còn không biết có muốn hay không mua xe. Mẹ muốn cho ta đi bạch sa đảo công tác, trước muốn đi, nhưng hiện tại. Không đến liền không đi chứ. Nam đảo bên này cũng rất tốt. Không đi bạch sa đảo, ở lại nam đảo ta cũng không biết phải làm gì. Ngươi không phải muốn tháng 6 mới tốt nghiệp sao. Thời gian còn sớm, từ từ suy nghĩ. Nhất không ăn thua. Người đến thanh mục nông trường hỗ trợ, nông trường chính thiếu nhân thủ. Mới không muốn đây. Thanh mục nông trường thật thiếu người. Năm nay năm mẫu trôm trôm dài đến cực kỳ tốt, trên cây treo đầy trái cây. Hiện tại trong ruộng hoạt, lại đi ra. vườn nho công tác còn phải bận biểu mấy ngày. Trôm trôm trái cây quá nhiều, dùng dược cây gậy chúc dựng cái giá, không phải vậy sẽ ép gãy cành cây. Trôm trôm kết nhiều như vậy. Phong bảo bảo không tin, chính mình lại không phải chưa từng xem trôm trôm cây ăn quả. Trôm trôm cây ăn quả. Sản lượng cũng không cao lắm. Đặc biệt cùng quả vải bắt đầu so sánh. Quả vải ép đoạn cành rất thông thường, nhưng chôm chôm ép đoạn cành, đặc biệt hiếm thấy. Không tin, ngươi tranh thủ qua xem. Chôm chôm ở trên cây đều kết đầy, lít nha lít nhít. Quả vải còn nhiều sao? Nhiều. Qua loa phỏng trừng còn có thể thu 2 vạn cân trở lên. Lợi hại. Cây vải lần thứ 2 nở hoa, kết quả rất nhiều. Nhưng trái cây ở lần lượt rơi xuống. Đến thu hoạch thời điểm có hay không hai vạn cân vẫn là không biết đi tới bán đảo khu biệt thự phong gia gia bảy mươi đại thọ liền ở nhà làm nói là không khách nhân nào trần tiểu cũng lại đây nàng sáng sớm hôm nay liền đến trần viễn ba mẹ cũng lại đây phong gia gia gọi điện thoại tự mình mời ba gia gia dừng xe ở bên ngoài đi vào sân trần viễn liền nhìn thấy cha ở chỉ đạo phong gia gia gán cây nho ai trần viễn ba ba cười nói liếc nhìn phong bà bảo bảo Trần Viễn ba ba xem qua phong bảo bảo bức ảnh, là Trần Tiểu cho hắn nhìn ra. Nhưng thấy đến phong bảo bảo bản thân, Trần Viễn ba ba vẫn cảm thấy kinh diễm. Trần Viễn tìm tới cái đẹp đẽ bạn gái đi, nên cao hứng, nhưng qua xinh đẹp, Trần Viễn ba ba trái lại có chút bận tâm con trai của chính mình. Thúc thúc tốt. Ra ra. Trần Viễn ba ba cười gật đầu, đáp ứng. Phong Gia Gia cũng cười nhìn Trần Viễn, đối với phong bảo bảo nói, mang Tiểu Viễn đi vào nhận thức một hồi trường bối. Ừm. Phong bảo bảo gật đầu. Phong bảo bảo dẫn Trần Viễn đi vào, giới thiệu nàng những kia thân thích. Phong Gia Gia ở bên ngoài đối với Trần Ba Ba nói, bảo bảo là rất tốt cô nương. Trần Viễn cũng là con ngoan. Ta xem trọng bọn họ. Lão gia tử nói như vậy, ta liền yên tâm. Ngài yên tâm, chỉ cần ta còn sống, Trần Viễn cái kia con rùa nếu như dám không đúng bảo bảo tốt, ta quyết hắn bỉ. Phong Gia Gia sọ náo lên bước lên một chối vân an, sau đó bắt đầu cười ha ha, người trẻ tuổi cảm tình, theo chính bọn họ đi là tốt rồi. Ta đối với Bảo Nhi nàng ba cũng là nói như vậy. Nhưng ta là thật yêu thích Trần Viễn, đầu tiên nhìn nhìn thấy hắn, liền cảm thấy hắn rất thiện tâm. Điểm ấy theo ta, theo ta Trần ba ba ha ha cười. Ha ha ha. Rất tốt, rất tốt. Trong phòng khách, Trần Viễn mẹ cùng một cái nhìn nữ nhân rất có khí chất ngồi cùng một chỗ tán gẫu, có vẻ đặc biệt câu nệ. Mẹ. Mẹ. Trần Viễn cùng Phong Bảo bảo đồng thời hô, lại đồng thời hô A-Z. Hai người đều rất hồi hộp. Hai vị mẹ đánh giá Trần Viễn cùng bảo bảo, đều rất hài lòng. Phong mụ mụ đứng lên, mời nói, mau tới đây ngồi, uống trà vẫn là uống đồ uống. Cha. Trần Viễn nói. Lúc này, nhà bếp bên kia đi ra một vị thân hình thẳng tắp khuôn mặt cứng rắn người đàn ông trung niên, rất có uy nghiêm. Ba! Phong bảo bảo hô. Phong ba ba mặt đưa mặt. Không có gì vẻ mặt. Chỉ là nhẹ gật đầu một cái. Chẳng trách Phong bảo bảo nói sợ nhất ba ba. Thúc! Trần Viễn mới vừa ngồi xuống lại vội vã đứng lên đến. Phong Bào Bào đánh giá Trần Viễn vài lần, bỏ ra một cái nụ cười, làm nhà mình như thế, đường khách khí. Ai? Tiểu Viễn con, mau tới buổi ra ra chơi cờ. Khang Lão gia tử nghe được Trần Viễn âm thanh, gọi giọng nói lớn đi ra, bảo nha đầu, bạn trai ngươi cho ta mượn hà, ta cùng hắn đánh hai ván cờ. Trần Viễn cầu viện nhìn Phong Bảo Bảo, Phong Bảo Bảo le lưỡi một cái, lắc đầu. Khang ra ra, này đều nhanh buổi trưa, ta ăn cơm trưa lại đánh, được rồi. Trần Viễn tê cả ra đầu. Hắn là thật không thích đánh cờ. Tiểu Phong, muốn ăn cơm sao? Lại quá 20 phút, đủ các ngươi đánh văn cờ. Phong ba ba nói. Khang gia gia nhìn Trần Viễn, được thôi, ăn cơm lại đánh, không cho chạy hà. Trần Viễn lắc đầu. Ba, ta đi nhà bếp hỗ trợ. Phong bảo bảo cười hì hì theo nàng ba đi vào nhà bếp. Bạn trai ngươi có thể cùng Khang lão gia chơi đến cùng nhau. Phong ba ba hiếu kỳ hỏi. Trần Viễn A. Hắn cùng Khang gia gia là lực lượng ngang nhau đối thủ. Phong Bảo Bảo nói tới cái này liền muốn cười, Trần Viễn lần trước đến trong nhà của chúng ta, Khang gia gia lôi kéo hắn đánh cửa. Khởi đầu Khang gia gia còn không thích Trần Viễn, đánh hai ván cửa, bọn họ đại khái liền trở thành bạn vong niên. Lực lượng ngang nhau đối thủ, ta trời. Ngươi hẳn là tìm cho ta cái kẻ đần độn làm con rể. Phong Ba Ba hiếm thấy đùa giỡn, nhưng không tốt đẹp gì cười. Không cho nói như vậy Trần Viễn. Trần Viễn thông minh cực kỳ, ván thứ nhất Hắn cố ý nhường khang ra ra. Nhưng, tai đánh cờ của hắn cũng không ra sao. Bàn thứ hai khang ra ra nghiêm túc chơi cờ, trần viễn hắn liền thua. Đầu to. Có thể cùng khang lão đầu làm bằng hữu, trừ cha ta ra ra người, thật giống sẽ không có những người khác. Phong kiến quốc người này, ở bộ đội là xương tên khối băng mặt, coi như cao hứng, đùa giỡn, vẻ mặt của hắn xem ra đều đặc biệt nghiêm túc. Trường 31, chim cắt nhỏ trở về, lại đi rồi. Phong ra ra 70 đại thọ, đến người không nhiều chỉ có gió nhị ra một nhà, gió tam ra một nhà, cùng với khang ra gia nhị lão, còn mang đến mấy cái đứa nhỏ lại đây, sẽ không có người khác. ăn cơm xong, tán gẫu tán gẫu, chơi cờ chơi cờ. Trần Viễn bị lao khang đầu lôi kéo chơi cờ đi tới. Trần mụ mụ, phong mụ mụ còn có phong maiến lại ra đi dạo phố, thuận tiện chuẩn bị bữa tối. Phong gia gia chuẩn bị một lần nữa hoạch định một chút biệt thự tiền viện cùng hậu viện, Trần Viễn ba bà ở bên ngoài hỗ trợ. mặt khác chính là Trần Viễn trước cho phân hữu cơ, quả thật không tệ dùng phân hữu cơ trồng nho thân gỗ mọc ra màu trắng nụ hoa tiểu tiểu cùng bảo bảo cho các vị các trưởng bối chuẩn bị nước trà ở trong phòng khách xem TV. bối khang lão khang đầu chơi cờ hẹn cẩn thận mỗi người mỗi cục có thể đi lại ba lần xế chiều hôm nay ai cũng không có chơi xấu mỗi người có thắng thua đến trạng vạn ăn xong cơm tối về nhà chân tiểu lái xe trần viễn ngồi ghế lái phụ vị lên ca đi doanh thành ba ngày cùng bảo bảo tiến triển đến cái gì giai đoạn chân tiểu cười hắt hắt nói Giáp tay. Không muốn phòng A. Trần Tiểu thật giống khá là thất vọng. Sỏ náo của ngươi, từng ngày từng ngày tận không muốn tốt. Bảo bảo như vậy thuần khiết cô nương, muốn phòng. Nàng còn không được theo ta chia tay. Trần Viễn bất mãn Trần Tiểu một chút, nhường dừng xe con mở ra trần nhà. Ta cũng là rất thuần khiết một người đàn ông. Thật là không có nghĩ đến ngươi dĩ nhiên cùng bảo bảo. Quá không nghĩ tới. Ở trong lòng ngươi, lão ca ta liền thật kém cỏi như thế. Trần Viễn không phục. Gần như. đúng rồi. Tiểu bạch bay trở về, làm sao bây giờ, có muốn hay không lại cho rừng rầm công an gọi điện thoại. Chim cắt nhỏ. Chim cắt nhỏ bay trở về. Trần Viễn rất yêu thích chim cắt nhỏ. Có thể tiểu tử dù sao cũng là động vật bảo hộ cấp 2, không thể chăn nuôi, nếu như bị ước ao ghen tị người nhìn chằm chằm, trở tay một cái báo cáo. Khả năng chính là mấy vạn khối phạt tiền. Một mình chăn nuôi động vật bảo hộ cấp 2, cái này có rất nhiều án lệ, internet tùy tiện sẽ ập cái là ra. Cái kia cái gì? Lại đập mấy cái tiệp tóc phát đến Internet, sau đó báo cảnh sát. Nhưng tiểu tử nếu như lại bay trở về, chúng ta tranh thủ một hồi nhường tiểu tử ở nhà sinh hoạt. Trần Viễn không phải lãnh huyết, lần trước nhìn thấy tiểu tử đối với sự quyến luyến của chính mình, Trần Viễn liền đặc biệt nhẹ dạ. Đình châu bên này là nhiệt đới, liền khí hậu hoàn cảnh tới nói, không thích hợp chim cắt nhỏ sinh hoạt. Còn có một chút, đình châu bên này đều là vườn trái cây, chim cắt nhỏ ở Trần Viễn nhà sinh hoạt, nó có thể hay không chính mình đi ra ngoài kiếm ăn. Chân đen chim cắt nhỏ, trên thế giới nhỏ nhất ác điểu một trong. Nó nắm giữ trắng đen xen kẽ lông chim cùng mập bú khuôn mặt, phi thường chọc người yêu thích, lại được gọi là gấu trúc chim, bị dân mạng hí sương biết bay gấu trúc. Chim cắt nhỏ chủ yếu lấy côn trùng, chim nhỏ cùng chuột các loại làm thức ăn. Nếu như là côn trùng, phát hiện sau liền tức khắc săn ngồi. Đình châu bình nguyên bên này đều là vườn trái cây. Vườn trái cây, không thể thiếu biết đánh thuốc trừ sâu, chim cắt nhỏ ở chỗ này sinh hoạt. Vạn và đi vào mới vừa đánh qua thuốc trừ sâu vườn trái cây đi săn. Lại một cái, rất nhiều vườn trái cây sẽ kéo lưới. Chim nhỏ nếu như không cẩn thận bị lưới nhốt lại, trên căn bản không thể kiếm đâm đi ra. Nhường chim cắt nhỏ ở đỉnh châu sinh hoạt, rất nguy hiểm. Về đến nhà, chim cắt nhỏ chính đang trần viễn trước đây cho nó làm tổ chim bên trong ngủ. Chân tiểu lấy điện thoại di động ra giả vờ kinh ngạc quay chụp chim cắt nhỏ, nói tiểu tử tại sao lại bay trở về. Kỳ thực phóng sinh chim cắt nhỏ cùng ngày chim cắt nhỏ liền bay trở về. Nhìn thấy Trần Viễn, chim cắt nhỏ rụt rè muốn muốn tới gần hắn, chung quy không dám, như là sợ cái gì. Vô cùng đáng thương tiểu dáng dấp, phỏng chừng là sợ sệt Trần Viễn lại đưa đi nó. Trần Viễn qua nhẹ nhàng sờ sờ tiểu từ đầu, "Không thể nuôi ngươi à? Ai bảo ngươi là động vật quốc gia bảo vệ?" Trần tiểu tuyên bố này điều TikTok, đến 11 giờ đêm qua liền thu được 11 vạn đơn like, rất nhiều người khuyên bảo Trần tiểu thu dưỡng tiểu tử. "Tiểu tử khả ái như vậy, nhanh ngồi đứng lên đi." Cũng có người nói động vật bảo hộ cấp 2, không thể tùy tiện nuôi. Ngược lại sáng ngày thứ 2 rừng rậm công an lại lại đây. Đem tiểu tử mang đi. Chuẩn bị mang tới chỗ xa hơn phóng sinh. Tiểu tử lúc đi tiếng kêu đặc biệt thê lương. Trần Viễn không đành lòng, rừng rậm công an nhóm cũng không đành lòng. Rừng rậm công an trước khi đi thời điểm nói, nếu như tiểu tử lại bay tới, liền để nó ở đây sinh hoạt đi. Bọn họ cũng có thể thấy Trần Viễn người một nhà đối với chim cắt nhỏ yêu thích, là chắc chắn sẽ không thương tổn tiểu tử con nữa nói rồi, chim cắt nhỏ không phải Trần Viễn bọn họ mua được. Đồng thời, Dương Dậm Công an mượn Trần Tiểu TikTok tài khoản cho quảng đại dân mạng phổ cập một hồi hoang dại động vật bảo vệ pháp. Cùng với đang ở tình huống nào xem như là trái pháp luật, cùng với tình tiết nghiêm trọng người muốn đối mặt cái gì hình pháp. Bảo vệ hoàn cảnh, bảo hộ động vật, người người có trách. Đưa đi tiểu Bạch, Trần Tiểu liền bắt đầu cầu khẩn tiểu tử có thể mau nhanh bay trở về. Trần Viễn đi nhìn một chút vườn trông chôm, lại đi vườn sầu riêng bên trong nhìn một chút. Sau đó lái xe đi ra ngoài mua nước trúc trở về. Trôm trôm vườn trái cây, trên cây trôm trôm đặc biệt nhiều, lít nha lít nhít. Hiện tại cái đầu còn không lớn, nhưng muốn dùng cây gậy trúc chống cành cây, không phải vậy các loại trái cây lớn lên, gặp lại gió to trời, rất khả năng sẽ bẻ gãy cành cây. Trôm trôm cây cần chống đỡ. Vườn sầu riêng bên trong cây sầu riêng, mặt trên sầu riêng có trứng gà lớn hơn. Trên đất rơi xuống trái nhỏ nhiều, nhưng chặt chẽ vững vàng treo ở trên cây trái cây, đồng dạng nhiều. Sầu riêng chủ yếu sinh trưởng ở thân chính lên Nhưng chủ thân cây phân cảnh, cành mặt trên treo sầu riêng đồng dạng nhiều Cây sầu riêng có chút đánh qua 3 châm, có chút đánh 4 châm Từ Trần Viễn mua lại nông trường đến hiện tại, cũng là hơn 2 tháng, vẫn chưa tới 3 tháng Cây sầu riêng bình quân cao lớn lên có khoảng 1 mét, địa kính cũng lớn hơn một vòng Trần Viễn biết đây là thanh mục linh dịch nguyên nhân Tiêm vào thanh mục linh dịch cây sầu riêng, cùng phổ thông cây sầu riêng khẳng định có cái gì không giống Hiện tại cây sầu riêng. Một thân cây thiếu 2, 300 viên sầu riêng nhỏ. Nhiều, từ thân cây đến cành cây, lít nha lít nhít. Nam đảo bên này không cái gì sầu riêng trồng chọn quản lý kinh nghiệm có thể cùng Trần Viễn học tập cùng tham khảo. Chỉ có thể ở Internet tìm một ít tư liệu học tập. Những này là năm cây sầu riêng. Nguyên lai, like, thấp cây sầu riêng hơn 3 thước, cao 4 mét nhiều. Hiện tại thấp cây sầu riêng đều có khoảng 4 mét, cao có hơn 5 thước. Nhưng kết quả bộ phận đều là cây giả làm cùng cây giả cành. Một thân cây cứu lại có thể lưu bao nhiêu viên sầu riêng, Trần Viễn cũng không biết. Dù sao tiêm vào qua thanh mục linh dịch cây sầu riêng, Trần Viễn cảm thấy đi, nên có thể nhiều bảo lưu một ít sầu riêng. Ăn cơm tối. Trần Viễn ở xem một phần sầu riêng trồng chọn kỹ thuật văn trường, mặt trên nói sầu riêng mẫu sản ở 3.000 cân tốt nhất. Một viên cây sầu riêng, sản lượng 60, 100 cân là tốt rồi. Nhưng yêu cầu cây cách 3 mét, gạo, ít 5 mét, mỗi mẫu trồng trọt 45-50 cây. Mà thanh mục nông trường sầu riêng, mỗi mẫu mới trồng trọt 15 viên, lưu lại khe hở rất lớn. Khe hở lưu lớn, cây ăn quả mọc càng tốt hơn. Thanh mục nông trường sầu riêng thành thủ, dự tính là ở đầu tháng 9. Khi đó Thái Lan cùng Mã lực các loại chủ yếu sầu riêng sản khu sầu riêng vừa vận hạ giá. Ngược lại, chỉ cần phẩm chất không phải đặc biệt kém, nhất định có thể bán ra giá tiền không tệ. Nhưng muốn bán ra giá trên trời, nên không thể khả năng. Như ngựa lớn mèo rừng vương, tốt mèo rừng vương. Một cân có thể bán được gần trăm khối, thậm chí có càng quý hơn. Kim trầm đầu sầu riêng, cái đầu càng lớn càng quý. Tỷ như 10 cân tải hữu một cái kim mối, 10 cân trở lên một cái kim mối. Mỗi cân đều là mấy chục đồng tiền trở lên bước, một cái cực lớn sầu riêng liền muốn mấy trăm khối. Theo đổi phẩm chất vẫn là theo đổi sản lượng. Theo đổi phẩm chất, không xác định nhân tố quá nhiều. Trần viễn bọn họ chỉ là trồng trọt hộ, trồng trọt hộ không thể quyết định giá cả, điểm ấy là thưởng thức quyết định giá cả chính là đại lý tiêu thụ, cũng chính là quả thương. Mặc kệ theo đuổi phẩm chất vẫn là sản lượng, hiện tại liền muốn bắt đầu hành động, đến gia tăng vườn sầu riêng quản lý cường độ. Di động chấn động một chút, La Bảo Bảo phát tới tin nhắn. Đang làm gì thế? Ăn cơm. Ngươi đây, ta cũng đang dùng cơm. Trần Ngụ ngụ nhìn Trần Viễn, La Bảo Bảo phát tới tin nhắn. Ừm. Trần Viễn ngẩng đầu. Bảo Bảo rảnh rỗi, gọi nàng lại đây đùa. Bằng không ngươi đi ra ngoài tìm Bảo Bảo đùa. Đừng cả ngày làm tổ ở nhà Trần Mụ Mụ nói. Hôm qua mới tách ra đây. Trần Tiểu đang ăn cơm, mất tập trung nhìn bên ngoài, trong lòng nghĩ Tiểu Bạch làm sao vẫn chưa trở lại. Còn trên đất bảo vệ Trần Tiểu đậu bao, cái kia chó con, không có chút nào thơm, đã nghĩ Tiểu Bạch. Trường 32, Tiểu Bạch lại trở về, không đi rồi. Hiện tại việc nhà nông không phải đặc biệt gấp. Ăn xong cơm tối, Trần Viễn cả nhà bọn họ người đi ra ngoài tàn bộ, mang tới đậu bao. Đậu bao yêu thích Trần Tiểu, liền Trần Viễn quan sát Trần Tiểu đi tới cái nào, đậu bao ngay ở nàng phía sau cái mông theo đến cái nào. Còn có đậu bao đuôi nhỏ, đông đưa lên hãy cùng quạt giống như. Ca, ngươi tiểu thuyết tiểu bạch có thể hay không không trở lại. Trần Tiểu nói, không trở lại cũng tốt. Ngươi vô tình, ngươi cố tình gây sự. Trần Viễn vừa hy vọng chim cắt nhỏ trở về, lại không hy vọng nó trở về. Tiểu tử ở bên ngoài trải qua tốt, vậy cũng chớ trở về. Một con sẻ ra đi đi săn chim nhỏ sinh sống ở nông trường khu, không an toàn. Ngược lại không là lo lắng có người sẽ đi săn chim cắt nhỏ, là sợ sệt nó đi ra ngoài ăn thứ không sạch sẽ, hay hoặc là bị dính chim lưới cuốn lấy. Ta theo bảo bảo nói ngươi lãnh huyết. Muốn chịu đòn là không phải Trần Viễn dơ lên nắm đấm uy hiếp nói. Trần Viễn không nhìn thấy, thanh mục nông trường cửa lớn bên tay trái, cao to cây dừa trên cây, tiểu bạch liền giấu ở trên cây, lén lén lút lút nhìn Trần Viễn đây. Tiểu tử sáng sớm bị mang đi, buổi trưa thời điểm phóng sinh, nó buổi chiều liền lại bay trở về. Nhưng tiểu tử tức rồi. Cũng khả năng là sợ sệt, trốn đi không dám về nhà. Nhưng thật giống, thanh mục nông trường cũng không phải nó nhà, đáng thương tiểu tử. Ngày mai có rảnh không? Phong bảo bảo muốn Trần Viễn, phát tới tin tức. Ngày mai Trần Viễn suy nghĩ một chút ngày mai an bài công việc, sáng sớm phải cho vườn nho bón phân. Mặt trời mọc sau, bởi vì mặt trời độc, tốt nhất là thiếu tắm nắng. Sắp xếp công tác là đi cho chôm chôm mắc hung. Nông trường liền Trần Viễn một nhà bốn người người. Trần Viễn không thể bởi vì nói chuyện yêu đương. Liền đem hết thảy việc nhà nông ném cho ba mẹ cùng Trần Tiểu. Ngày mai phải cho chôm chôm mắc hung, khả năng đến bận biểu trừng mấy ngày. Ngươi rảnh rỗi có thể lại đây đùa nhiều mang mấy bộ quần áo, thuận tiện đến giúp ta làm việc nhà nông. Trần Viễn ấn lại ngữ âm, phát ra tin nhắn lại đây. Trần Viễn mẹ nghe được đoạt lấy Trần Viễn di động, bảo bảo A, ta là A-Z. Ngươi rảnh rỗi lại đây đùa nhường Trần Viễn qua tiếp ngươi. Không làm việc nhà nông, Trần Viễn nếu như dám để cho ngươi làm việc nhà nông, quất hắn. Vậy ta sáng sớm ngày mai đi nhờ xe tới. Nghe được bảo bảo âm thanh Trần Viễn trong lòng nóng lên, thúc thúc gazi đều trở lại sao. Nếu như không đi, đồng thời lại đây ăn bữa cơm, có thể thuận tiện hái chút hoa quả. Ba mẹ bọn họ sáng sớm hôm qua liền đi. Đến trong ruộng mua hoa quả đúng không rất tiện nghi. Có thể bắt được điền viên giá cả, sẽ tiện nghi rất nhiều. Như là trên thị trường rất nhiều giá cả, 10 khối một cân, điền viên giá chỉ cần 7 khối. Trần Viễn nói đây là tam á loại cỡ lớn hoa quả bán sỉ thị trường giá cả qua mấy ngày đi người dân ta đi mua một ít phẩm chất tốt giá tiền lại tiện nghi quả vải được ngày thứ hai trần viễn ba mẹ bọn họ vẫn là ngày mới mới vừa sáng liền rời giường tối hôm qua trần viễn ngủ đến sớm nghe được động tĩnh cũng vươn mình rời giường đưa điện thoại di động cất trong túi đẩy cửa đi ra ngoài trần viễn còn chưa tỉnh ngủ đây khi mắt bước ra cửa phòng cước thứ nhất dâng đến cái cái gì mềm mại đồ vật sợ đến một giật mình buồn ngủ trong nháy mắt hoàn toàn không có cửa bay một con chuột nhỏ Hình như là chuột đồng. Còn có một con nét lớn. Đều chết rồi. Ba Trần Viễn hô, trong nhà đúng không thả thuốc chuột. Không a, Ta cửa làm sao có chỉ con chuột, còn có chỉ hết. Trần Viễn một mặt phiền muộn, tìm cái sẻng lại đây, đem con chuột cùng nét cho tới cái sẻng bên trong chuẩn bị lấy ra đi chôn. Đống nhiên nghĩ tới điều gì, Tiểu Bạch. Trần Viễn hô một tiếng, Tiểu Bạch không xuất hiện. liền đi tổ chim nơi đó nhìn một chút, bên trong cũng không có. Tiểu Bạch trở về. Trần Tiểu ăn mặc áo ngủ liền chạy ra. Không có. Ta cửa bày một con chết con chuột cùng một con chết ếch, cho rằng là Tiểu Bạch cho ta kiếm về đến Trần Viễn nhún nhún vai. Đi ra bá. Trần Viễn quay đầu lại nhìn một chút đỉnh, lại trung quanh nhìn một chút. ở ra bảo quả trên cây ăn quả phát hiện Tiểu Bạch. Tiểu Bạch. Chim chíp Tiểu Bạch vung lên hai lần cánh, manh manh đắt, quá đáng yêu. Mặt rủ xuống đầu có chút oan lắng, rụt rè nhìn Trần Viễn. Tiểu Bạch, ngươi quả nhiên lại trở về, thật tốt. Trần Tiểu trầm trầm đi qua. Hai tay đem chim cắt nhỏ nâng ở lòng bàn tay, còn muốn thân nó. Ai, tiểu tử tối hôm qua bắt qua con chuột. Trần Viễn nhắc nhở. Trần Tiểu động tắc trong nháy mắt liền cứng ngắc, liền vội vàng đem chim cắt nhỏ thả lại trên nhánh cây, chạy chậm trở lại gian phòng đem ra di động quay chuột video, chim cắt nhỏ lại trở về. Còn, chả, cho ta ca mang về lễ vật, một con ít, một con chuột nhỏ. Ta phát thể những này không phải chính chúng ta làm ra. Kiểm lâm tiểu tỷ tỷ trước nói, chim cắt nhỏ nếu như lại bay trở về. Liền có thể ở lại nông trường chúng ta sinh hoạt, rất cao hứng. Chim cắt nhỏ, chúc mừng ngươi chính thức thành vì chúng ta gia đình bên trong một thành viên. Chân tiểu đập tốt video, biên tập tốt, còn kiểm lâm. Video mới vừa tuyên bố liền có rất nhiều dân mạng nhắn lại. Tiểu tử thật sẽ đi săn. Ta nhìn kiểm lâm bên kia rất nhiều tiểu bạch video, thật cao hứng nó có thể không cần lưu lạc. Chim cắt nhỏ không cao hứng nha, nhường ca ca ngươi không cho lại đuổi nó đi rồi. Vật nhỏ thật đáng thương. Tốt có yêu chim cắt nhỏ. Đáng tiếc là động vật bảo hộ cấp 2. Ấm áp nhắc nhở các vị, đừng xem chim cắt nhỏ dài đến đáng yêu đã nghĩ mua một con đến chăn nuôi, Buôn bán, đi săn chim cắt nhỏ đều là trái pháp luật, hành vi phạm tội. Lời nhắn này Trần Tiểu Điểm khen ngợi, trả lời, Này con chim cắt nhỏ ba ba ma ma không biết đi nơi nào, còn lúc còn rất nhỏ ca, ca ta đưa nó lượm trở về, dốc lòng chăm sóc một quãng thời gian đưa đi rừng rậm cảnh sát bộ ngành, trước có chim cắt nhỏ phóng sinh video. Là chính nó không muốn rời đi bay trở về bảo hộ động vật cấm buôn bán. Chúng ta thu dương nó, cũng sẽ không hạn chế sự tự do của nó. Chim cắt nhỏ thật đáng yêu, muốn sờ mỏ đầu của nó. Trời ạ, tại sao có thể có như thế đáng yêu chim nhỏ? Nó là ác điểu. Thực sự là ác điểu. Theo gấu trúc một cái dạng, nhìn đáng yêu kỳ thực hung mãnh Quá yêu thích. Thật thích. Có thể mỗi ngày đổi mới chim cắt nhỏ video sao? Chim cắt nhỏ thật giống Phạm Tội Nhi. Nó bắt giữ hết là điền viên hết và có bảo hộ động vật. Nhìn thấy lời nhắn này, Trần Tiểu liền phiên muộn, mau mau hồi phục, chim cắt nhỏ bắt giữ, không quản chúng ta sự tình. Nhưng sau đó sẽ cố gắng giáo dục nó, cái gì con mồi có thể vồ, cái gì không thể vồ. Trần Tiểu không đi trong ruộng làm việc, ở nhà cho chim cắt nhỏ vô mấy cái video. Chim cắt nhỏ lần thứ hai trở về, Trần Tiểu quá cao hứng. Nhìn thấy Trần Tiểu video, Nam Đảo Kiểm Lâm chính thức tiếp tộc vẫn cùng Trần Tiểu chuyển động cùng nhau, chăm sóc tốt tiểu bạch. Chúng ta kiểm lâm bất cứ lúc nào quan tâm ngươi sau đó có một cái nghịch ngợm nụ cười. Nhìn thấy lời nhắn này, chân tiểu viên mắt lập tức liền ước ác, ơn, chúng ta nhất định sẽ chăm sóc tốt tiểu bạch. Nam đảo kiểm lâm lần thứ hai hồi phục, bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ động vật, người người có trách. Cấm đi săn, buôn bán, vận tải động vật quốc gia bảo vệ. Pháp luật trước mặt không có may mắn. Bảo vệ hoàn cảnh, bảo vệ động vật, thứ ta làm lên. Chân tiểu cũng cùng Nam đảo kiểm lâm chuyển động cùng nhau lên. Trân Tiểu TikTok tài khoản tối hôm qua có 17 vạn quan tâm, hiện tại nhanh 20 vạn. Nam Đảo Kiểm Lâm TikTok là mới mở tài khoản, vẫn là thảm nhất chính thức. Hai bên một chuyển động cùng nhau, từng người đều tăng fans không ít. Chương 33, bảo bảo đến rồi. Trân Tiểu ở nhà chơi TikTok, nhìn thời gian đi làm cơm. Trân Mụ Mụ mở ra loại nhỏ máy đảo, dùng mở mương máy đảo bón phân mương. Lần trước bón phân tính toán đâu ra đấy mới 2 tháng, đào ra bón phân mương, bên trong còn có rất nhiều màu đen phân hữu cơ. Những này phân hữu cơ là trải qua xử lý dây phân, còn tăng thêm chút khoáng vật phì, giá cả quý. Một tấn phân hữu cơ, chợ giúp sau giá cả là hơn 700 nguyên, gần 800 nguyên. Không nỡ hải tử không quảng tới sói. Hoa quả dài đến tốt, phân bón không thể thiếu. Nơi này phân bón nhiều chỉ phân hữu cơ. Nhiều khi có thể sửa đổi lương thổ nhưỡng. Mà dùng nhiều phân tổng hợp, phân hóa học, nhưng sẽ phá hư thổ nhưỡng. Vì là mùa đông quả nho sản xuất, trần Viễn cũng là bỏ ra lớn vườn nho bên trong công tác nhiều, công tác hỗn độn. Một năm xong sản vườn nho, đại phân bón liền muốn thi hai lần. Trong lúc muốn nhiều lần cắt cảnh, còn muốn tiến hành làm cỏ. Kết quả sau khi còn muốn tiến hành cắt cảnh, cắt lá, cắt đông các loại các loại công việc, bất chi bất giác mặt trời mọc. Mùa hạ mặt trời đặc biệt độc. Mặc dù là sơ thăng mặt trời, mặt trời mọc chiếu lên trên người, trần viễn bọn họ mồ hôi trên người cũng là theo đi ra. Đến 8 giờ qua, trần viễn bên này kết thúc công việc. Trần Mụ Mụ về nhà nghỉ ngơi, tắm rửa. Trần Ba Ba tiếp nhận máy đào, đem bón phân mương lấp cho lên. Trần Viễn ở mương bên trong rửa tay, lấy điện thoại ra chính chuẩn bị gọi cho Phong Bảo Bảo, liền nghe phía ngoài có ô tô âm thanh, vội vã chạy tới. La Phong Bảo Bảo đến rồi. Nàng từ trên xe nâng cái mẩu phấn hồng dương hành lý, đi tới cửa lớn. Trần Viễn tiếp nhận hành lý, chỉ chỉ cửa lớn hai bên cây rửa, ăn trái rửa sao? Ăn. Phong Bảo Bảo thật không tiện gật đầu, cảm giác mình là cái kẻ tham ăn. Xem Trần Viễn lấy xuống trái dừa, Phong bảo bảo lúc này mới nhìn thấy ở trong ruộng bận việc Trần Viễn ba ba, la lớn, thúc thúc. Ai, mau trở lại trong phòng ngồi Trần Viễn ba ba cũng nhìn thấy bên này, cười lớn tiếng đáp lại. Trần Viễn đi hái được xuyên cây dừa, nhấc hành lý lên hướng về nhà phương hướng đi, ngươi buổi tối ngủ phòng ta. Mới không muốn, ta cùng tiểu tiểu ngủ. Tiểu tiểu sẽ ghét bỏ ngươi. Mới sẽ không. Phong bảo bảo cho rằng nói Trần Tiểu sẽ ăn chính mình giấm. Ngươi ngủ ta gian phòng, ta ngủ tạp vật. Không phải vậy chúng ta cùng ngủ. Phong Bảo Bảo phục hồi tinh thần lại, ngươi ngủ tạp vật. Thối Lưu Minh. Này, cái gì a? Ta tại sao lại bị ngươi nao đủ thành Lưu Minh? Lưu Minh cũng coi như, nhưng Thối Lưu Minh. Ngươi chính là Lưu Minh. Ngày đó ở nhiệt Đới Cốc, ai còn chảy máu mũi? Trần Viễn Quính, liên vóc người của ngươi, lão Ra Ra nhìn đều sẽ chảy máu mũi. Huống chi ta. Chim cắt nhỏ ở nhà sao? Phong Bảo Bảo hỏi. Nên ở. Không cho phép ngươi đuổi chim cắt nhỏ đi rồi, cũng không cho bắt nạt chim cắt nhỏ. Xem internet đều ở lên tiếng phê phán ngươi. Trần Viễn cười hì hì, chim cắt nhỏ nó dù sao cũng là quốc gia cấp 2 bảo hộ động vật. Thật không phải tùy tiện liền có thể nuôi. Cũng là chính nó liên tiếp chính mình chạy về đến. Chúng ta cũng không phải nuôi, chỉ là chăm sóc nó. Về đến nhà, Trần Viễn liền nhìn thấy gian phòng của mình bên ngoài vách tường đầu gỗ chim nhà, chim cắt nhỏ ở trên vách tường đình trong nhà gỗ nhỏ, dò ra đáng yêu đầu nhỏ. Rụt rè nhìn Trần Viễn. Tiểu tử xem ra vô cùng đáng thương, thật giống có chút bất an. Tựa hồ đang lo lắng Trần Viễn lại sẽ đem nó đưa đi. Lại đây. Trần Viễn vô vô bở vai của chính mình. Chim cắt nhỏ từ trong nhà gỗ nhảy ra, mở ra cánh liền bay đến Trần Viễn trên bả vai, dùng đầu cọ lên Trần Viễn cổ. Người đối với nó tốt một chút, xem nó nhiều ngoan. Ta so với ai khác đều đau lòng tiểu bạch Trần Viễn đưa tay sờ sờ tiểu bạch đầu. Tiểu tử liền một mặt thỏa thoả mãn, thoải mái nhắm chặt mắt lại. Quá đáng yêu. Ta có thể sờ sờ nó sao? Phong bảo bảo đầy mắt ngồi sao nhỏ. Có thể. Trần Viễn phát hiện chim cắt nhỏ có chút sợ sệt người xa lạ, động viên nói, tiểu tử, sau đó bé ngoan nghe lời, không cho bay ra ngoài lung tung đi săn. Sau đó không đuổi ngươi đi rồi. Nhanh nhường vị tiểu tỷ tỷ này sờ sờ ngươi. Chim cắt nhỏ thân thể tận lực hướng về Trần Viễn trên cổ dựa vào, có chút sợ sệt phong bảo bảo. Phong bảo bảo xem tới đây liền từ bỏ, nó còn rất sợ ta nó chưa từng thấy ngươi. Sau đó quen, tiểu tử còn có thể bay đến đầu ngươi lên. Trần Viễn cười đem chim cắt nhỏ thả lại chim nhà, đang chuẩn bị đem hành lý nâng vào phòng, Trần Tiểu Tử trong phòng bếp đi ra. Đại tẩu. Trần Tiểu Hì hì cười la lớn. Phong Bảo Bảo e thẹn dùng sức gật đầu. Trần Viễn đem Bảo Bảo hành lý nâng tiến vào phòng ngủ. Trần Tiểu vốn là hướng về bên này đi, nàng vốn định Bảo Bảo lại đây khẳng định cùng nàng ngủ một cái phòng ngủ, lúc này kinh ngạc đến ngây người. Bảo Nhi, các ngươi. Các ngươi, các ngươi sẽ cùng ở. Trần Tiểu khiếp sợ lại khiếp sợ, khó mà tin nổi. Không có. Phong bảo bảo khuôn mặt tướng đỏ, ta ngủ viên viên phòng ngủ. Viên viên ngủ tạp vật. Kỳ thực đi, các ngươi ở chung cũng rất tốt. Chính là ta ngủ các ngươi sát vách, sợ sệt buổi tối sẽ ngủ không yên. Phong bảo bảo trong nháy mắt hiểu rõ ra, khuôn mặt hồng hào lên, bản bảo bảo rất thuần khiết. Ha ha ha. Trần Viễn liếc mắt đi ra, nhẹ nhàng ở Trần Tiểu trên đầu gõ một cái. Lại nhẹ vỗ nhẹ lên phong bảo bảo đầu, sắp ăn cơm rồi, ta đi trong ruộng nhìn một chút. Ừm. Trần Viễn đi ra ngoài, chim cắt nhỏ liền từ chim trong phòng thò đầu ra, nhìn Trần Viễn. Tiểu Bạch, lại đây. Trần Tiểu vô vô vai, muốn cho chim cắt nhỏ đến bả vai nàng. Chim cắt nhỏ không phản ứng nàng. Thật là kỳ quái. Ta ca gọi nó, nó liền nghe nói. Sau đó những người khác đều gọi bất động nó. Khả năng là đem Trần Viễn nhận làm chim mẹ. Phong bảo bảo cười nói. Bảo Nhi, lại đây a. Trần Mụ Mụ vừa nãy ở trong phòng tắm tắm rửa, lúc này mới đi ra, nở nụ cười hô: "A gì? "Ai?" Ở dưới mái hiên làm biết. Trần Viễn đi ra ngoài rất nhanh sẽ trở về. "Ừm." Trần Mụ Mụ một mặt ý cười nhìn Phong bảo Bảo, càng xem càng thỏa mãn, càng xem càng yêu thích, càng xem càng cảm thấy nàng đẹp đẽ. Trần Tiểu đi trong phòng bếp bưng thức ăn, chuẩn bị mở thẻ con. Trong nhà con kia chó vàng nhỏ dập khuôn từng bước đi theo Trần Tiểu phía sau. Chim cắt nhỏ nhất nghe Trần Viễn. Nhưng đầu bao, nó thích nhất theo ta. Đầu bao là tiểu hoàng tên, một con chó đất nhỏ, dáng dấp rất đáng yêu đi. Đáng yêu. Lúc nào nuôi? Mới nuôi mấy ngày. Chính là ngươi đáp ứng Trần Viễn làm hắn bạn gái ngày ấy. Trần tiểu cười nói. Phong bảo bảo cũng cười, ngồi xổm người xuống sờ sờ đầu bao đầu. Này con tiểu đầu bao đặc biệt thân cận người, ai cũng có thể mò hắn. Trần Viễn đi ra ngoài ở ruộng mương một bên đắp tấm ván gỗ. Trần ba bên kia kết thúc công việc. Liên đem loại nhỏ máy đào mở ra trở về, phóng tới màu thép ngói dựng lều tránh mưa bên trong. Nay đai loại nhỏ máy đào trọng lượng chỉ có một tấn nhiều một chút điểm, khéo léo, công suất nhưng không nhỏ, làm việc hiệu suất cũng rất cao. Mỗi lần đưa nó mở ra đi làm xong việc, trần viễn ba ba đều sẽ rửa sạch xe nó, so với bảo vệ thì cả xe còn bảo vệ nó. Trưng 34, mùa hè đến. Biết bảo bảo sáng sớm lại đây. Sáng sớm hôm nay bữa sáng cũng đặc biệt phong phú, có khoai sọ gà quay, hâm lại thịt. Gà là tối hôm qua mới mua vườn trái cây thả rông gà, ăn lương thực không ăn thức ăn gia súc. Như vậy gà cũng đặc biệt quý, 37 khối một cân. Gà đất cũng chia rất nhiều chủng loại, tiện nghi gà tre, quý hoa lau gà, vàng ma gà các loại. Ngày hôm nay ăn cái này chính là ma gà, chất thịt ngon, mềm mại. Hâm lại thịt là thịt ba chỉ, xào ớt chuông, bỏ thêm đậu đen thị, mùi vị đặc biệt ở giữa. Đừng khách khí ha, cho rằng nhà mình như thế. Trần mụ mụ rất thỏa mãn bảo bảo vị này tương lai quan râu, xem bảo bảo ánh mắt, đều tràn ngập cưng chiều, nói xong cho bảo bảo gấp đùi gà. Cảm tạ a di, ta không khách khí. Phong bảo bảo nói, trần mụ mụ cười, khát một cái đùi gà gấp cho Trần Tiểu. Trần Tiểu cầm lấy đùi gà liền mạnh mẽ cắn một cái, đối với phong bảo bảo nói, bảo nhi, ta thiêu cái này khoai sọ gà còn có thể đi. Ăn thật ngon. Ta sau đó dạy ngươi nấu ăn Trần Tiểu cười theo hồ ly giống như, lời vừa ra khỏi miệng. Trần mụ mụ liền đá nàng một cước. Phong bảo bảo gật đầu, được. Trần viễn khẽ mỉm cười, nhìn về phía phong bảo bảo. Phong bảo bảo cũng nhìn về phía hắn. Năm gần 30, trước đây Trần viễn cảm giác mình nên liền như vậy, qua phổ thông đại chúng sinh hoạt. Có thể sẽ cưới một người vợ, cũng khả năng cưới không được vợ. Nhưng nhặt được thanh mục hạt châu, Trần viễn được ăn cả ngã về không mua lại cái này nông trường. Lại gặp gỡ bảo bảo. Nhân sinh theo đuổi vật này. Nên gần như liền như vậy đi. Có tiền Tiền không nhất định phải quá nhiều, đủ hoa, đủ một gia đình chi tiêu, gần như là được. Có một người vợ tốt, tốt lao bà nếu như có thể đẹp một chút, vậy thì càng tốt. 3. Trôm trôm cây muốn dựng cái giá, ta lo lắng mặt sau thời gian sẽ lên gió to, đem cảnh cây thổi đứt đoạn mất. Trần Viễn nói, ăn cơm xong ta và mẹ của ngươi đi đáp. Trần Ba Ba nói, như vậy sao được? Hay là chúng ta hai cái đi đáp? Bảo Nhi, khoảng thời gian này chuyện của nông trường nhiều. Ta khả năng không có quá nhiều thời gian cùng ngươi. Biết đến, việc nhà nông quan trọng. Không muốn bởi vì ta chỉ hoãn việc nhà nông. Trần Viễn cười nhìn cha. Trần Tiểu không trải qua nhiệt, trước hái quả vải liên tục bị cảm nắng hai lần. Trần Mụ Mụ thân thể cũng không bằng hai cha con bọn họ tốt, trước hái quả vải cũng bị cảm nắng một lần. Trần Viễn là không dám lại nhường mẹ cùng Trần Tiểu nhiệt. Lại nói, nam nhân đến bước lên một cái nhà gánh nặng. Nói chuyện yêu đương trọng yếu, bận rộn trong nhà việc nhà nông, kiếm tiền. Đồng dạng trọng yếu Đối với hiện tại Trần Viễn tới nói Trong ruộng việc nhà nông chính là hắn công tác Ăn cơm xong Trần Viễn cùng cha đi đem tạp vật bên trong đồ vật dọn ra Nhìn một chút bên trong khung giường con Đều mục nát Quét tước công tác liền giao cho Trần mẹ cùng Trần Tiểu Sau đó các nàng còn muốn đi ra ngoài Mua chiếc giường đơn trở về Trần Viễn cùng cha đem nước chúc kháng đến vườn trông trông Vườn trái cây bên trong cây ăn quả Kết đẩy trái cây Hiện tại mùa này Đình Châu bên này trưởng thành sớm trôm trôm giống đã bắt đầu hái, chỉ là thành quen thật rất ít. Thanh muội nông trường trôm trôm là lao giống, dị vãng muốn tháng 6 trung hạ tuần mới bắt đầu nhóm đầu tiên hái. Năm nay trôm trôm, Trần Viễn cho trôm trôm cây đánh qua thanh muội linh dịch, nhưng tuổi hồ cũng không có thuốc công hiệu, chỉ là trên cây ăn quả kết quả lượng nhiều rất nhiều. Trên cây cây nhỏ cành, lít nha lít nhít đều là trôm trôm quả nhỏ. Trần Viễn phụ tử cầm treo cao thang, vác nước trúc trước tiên cho vườn trái cây ngoại vi dựng lên cái giá. Sau đó sẽ một viên cây, một viên cây dựng nước chút chống đỡ, phòng ngừa gió to trời. Cũng vì phòng ngừa mặt sau chôm chôm tiếp tục trưởng thành cho cành cây tăng cường càng to lớn hơn áp lực. năm mẫu chôm chôm. Một mẫu là 50 viên cây ăn quả. 9 năm sinh trưởng cây ăn quả, cành lá sung xuê. Khả năng rất nhiều người chưa từng nhìn thấy cây chôm chôm. Trên sách viết cây chôm chôm là xanh quanh năm cây cao to. Cao có thể đạt tới hơn 10 mét. Vườn trái cây trồng trọt cây chôm chôm, trải qua tu bổ. Nhường cây ăn quả xem ra như là bụi cây, cao nhất trôm trôm cây cũng là hai khoảng 5 mét. Trôm trôm cành nhỏ rất nhiều, vừa mảnh vừa dài. Những này cành nhỏ nếu như không có lá cây, xem ra lại như cây liễu, tự nhiên hướng phía dưới buông xuống. Mà trôm trôm, nhiều sinh trưởng ở những này cành nhỏ mặt trên. Thanh mục nông trường trôm trôm trái cây còn đang trưởng thành kỳ. Trên nhánh cây lít nha lít nhít trôm trôm, đã đem cây nhỏ cành ép tới sắp đường góc. Nếu như không cần cây gậy chút đẩy lên những này cành nhỏ. Các loại trôm trôm lại dài lớn một chút, rất nhiều kết đầy trôm trôm cành nhỏ sẽ bị ép tới rủ trên đất. Vì lẽ đó muốn dựng chống đỡ, đem những kia cây nhỏ cành cố định ở trên cây gậy trúc. Lít nha lít nhít trôm trôm, nhìn liền được người ta yêu thích. Đợi được tự nhiên thành thủ, chính là được mùa lớn. Cây không cao, thêm vào không có gió, mặt trời mọc sau, vườn trôm trôm bên trong đặc biệt oi bức. Đặc biệt buổi trưa qua đi, hãy cùng chưng sân ả kém cầu không nhiều. Cái này hoạt đặc biệt nấu người, không thể quá nhanh. Sợ sẽ tổn thương trái cây. Chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một tràn đầy đến. Đem ngoại vi cái giá đắt tốt, lại cố định hai viên cây ăn quả, trời vừa sáng lên liền như thế qua. Vì sao lại có được mùa vui sướng, đó là bởi vì được mùa trước mùa hôi cùng gian lao. Trần Viễn phụ tử ở trong ruộng bận rộn. Trần mụ mụ các nàng thu thập tạp vật, sau đó do Trần Tiểu mở ra tỉ cả đi một chuyến thị trấn, cho Trần Viễn mua cái giường trở về. Nhanh buổi trưa, mặt trời biến mất, bị mây đen che khuất. Nhưng càng lộ vẻ hoi bức. Thúc thúc, Trần Viễn. Buổi trưa, về nhà nghỉ ngơi một chút ăn cơm. Phong bảo bảo lại đây hô. Ai, lập tức. Trần ba ba đáp Lập tức, cây này cột chắc liền về nhà. Trần Viễn quay đầu lại nói. Lúc trước Trần Viễn nói phải cho chôm chôm trói chống đỡ. Phong bảo bảo còn chưa tin. Nhưng nhìn thấy trên cây lít nhà lít nhít chôm chôm. Nơi này chôm chôm sản lượng cũng quá cao. Không chống đỡ, thật không được. Thu thập xong đồ vật về nhà. Ở dưới mái hiên nghỉ ngơi một hồi, Trần Viễn đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ. Liên dùng nước nóng cọ rửa một hồi, mấy phút quyết định, chủ yếu là hướng rơi trên người mồ hôi bẩn. Trần ba ba chờ Trần Viễn đi ra, cũng đi vào tắm rửa sạch sẽ. Sau đó ăn cơm. Ngủ trưa. Trần Viễn người nhà đều có ngủ trưa quen thuộc. Bởi vì lao động làm việc và nghỉ ngơi thời gian nguyên nhân. Phong bảo bảo nhưng không có ngủ trưa quen thuộc. Trần tiểu nàng chỉ có thể làm một ít việc nhẹ, có ngủ hay không ngủ trưa không đáng kể. Hãy theo bảo bảo ở Trần Viễn trong phòng ngủ xem TV. Nhưng bất tri bất giác vẫn là ngủ. Buổi chiều mặt trời chưa hề đi ra, mây đen trái lại càng ngày càng dày su thế. Phong bảo bảo xem xem thời gian, đi ra ngoài chọc cười chim cắt nhỏ, lại tuốt chó. Lại đi tạp vật nhìn một chút Trần Viễn. Trần Viễn đang ngủ say. Kẻ nhạt, cũng không kẻ nhạt. Phong bảo bảo tựa hồ cũng chịu đến buồn ngủ trùng cảm hóa, ngáp một cái đi trở về phòng, nằm ngoài Trần Tiểu bên người, mang theo hai nghe bờ lưu tốt quét tikt Bất chi bất giác cũng ngủ qua. Nông thôn sinh hoạt không như trong tưởng tượng đặc sắc, yêu kiểu. tháng ở an nhàn, ấm áp, hờ hững. Không biết lúc nào, thanh mục nông trường bên trong vang lên ve sầu tiếng kêu. Đây là năm nay Trần Viễn nghe được tiếng thứ nhất ve sầu kêu to. Biết biết ve sầu kêu to âm thanh, đem Trần Viễn từ trong giấc ngộng đánh thức. Đặc biệt đáng ghét. Ve sầu xuất hiện, mới thật sự là mùa hè bắt đầu. Trường 35, mắc khung cùng trải trái cây. Ve sầu nhiều tiếng gọi mùa hè. Ở Trần Viễn quê nhà, thông thường là tháng 6 hạ tuần mới có ve sầu. Nghe được ve sầu kêu to âm thanh, còn có một việc tỉnh có thể làm, vậy thì là có thể nhặt nấm. Không biết nam đảo bên này có hay không nấm có thể nhặt. Bảo bảo cửa phòng ngủ mở ra một cái khe nhỏ khích, Trần Viễn qua liếc mắt nhìn, nàng ngủ, trên giường còn có chân Tiểu. Trần Viễn nhẹ nhàng gõ xuống chim cắt nhỏ chim nhà, Tiểu tử do ra manh manh đát, quá đáng yêu, đầu, Trần Viễn nhẹ nhàng tuốt một cái cằm của nó, vô vô chính mình bay. Chim cắt nhỏ nhẹ nhàng kêu to một tiếng, nhảy đến Trần Viễn vai, dùng đầu làm phiền lên Trần Viễn cổ. Ngứa! Trong phòng bếp có chuyên môn cho chim cắt nhỏ chuẩn bị khối thịt nhỏ, Trần Viễn đi vào nhà bếp, cầm một khối cho nó ăn. Chim cắt loại này loài chim dạ dày càng thêm thích hợp thịt tươi, ăn thịt chín trái lại không tốt. Cho nó ăn một khối nhỏ thịt heo, Trần Viễn liền mang theo nó, nghe ve sầu kêu to âm thanh đi tới quả vải trong rừng. Tiểu bạch, nghe được cái kia kêu, kêu to đồ vật, bắt lấy nó. Liễu lo cũng không biết Tiểu Bạch nghe hiểu không có. Nhưng Trần viễn tìm tới con kia kêu to ve sầu, dùng tay khoa tay quảo một cái động tác, lại chỉ chỉ trên cây ve sầu. Tiểu Bạch liền vung lên cánh, vèo bay ra ngoài. Lần thứ nhất không nắm lấy con kia ve sầu, ve sầu chạy trốn, nhưng Tiểu Bạch thân hình linh hoạt, tốc độ phi hành cực nhanh, giữa không trung đem con kia ve sầu bắt được trở về, giống như hiến vật quý trở về Trần viễn bên người. Làm rất tốt. Nhưng vật này, chính ngươi ăn là tốt rồi. Trần Viễn ngồi sổm người xuống vô vô tiểu bạch đầu, nói, đem ve sầu đút cho tiểu bạch. Không ve sầu, thế giới đều yên tĩnh. Trở lại trong nhà, Trần Viễn đánh buồn nước giếng hấp thu. Tiểu bạch nhìn thấy cũng nhảy đến chậu đến, ở trong nước đung đưa thân thể, thanh tẩy lông chim, còn rửa mặt. Chim nhỏ cũng sẽ tắm rửa. Đặc biệt một ít nuôi trong nhà chim nhỏ. Tiểu bạch ở trong chậu tắm rửa, xem ra liền rất sung sướng, đáng yêu. Ngồi trốn hôm trên mặt đất đùa xe chim, Trần Ba Ba từ trong phòng ngủ đi ra tỉnh rồi. Sớm tỉnh rồi. Cái kia đi làm việc chứ. 2 giờ chiều qua. Dây nặng mây tuy rằng che khuất mặt trời, nhưng oi bức khó nhịn. Đặc biệt vườn trôm trôm bên trong, hãy cùng phòng sử gần như. Phụ tử hai cái tiếp tục cho cây trôm trôm dựng cái giá, bình quân muốn 6, 7 phút mới có thể dựng tốt một viên. Này vẫn là nhanh, chậm muốn gần 10 phút. 3 điểm qua, chân mụ mụ cùng chân tiểu, bảo bảo các nàng đi tới vườn trái cây. Bảo bảo nói muốn trải nghiệm điển viên sinh hoạt. Nhường ta mang theo nàng đến làm việc. Trần Ngụ Ngụ đối với Trần Viễn nói. Vườn trôm trôm bên trong quá nóng. Các ngươi đi vườn sầu riêng bên trong cho cây sầu riêng trải quả trải quả chính là cắt đi một ít trái cây. Cây ăn quả cũng không phải kết quả càng nhiều càng tốt. Trôm trôm bên trong trôm trôm rất nhiều, nhưng này ở có thể tiếp thu phạm chủ loại hình. Mà vườn sầu riêng bên trong cây sầu riêng cũng không thể nhường một thân cây treo mấy trăm hơn một nghìn viên sầu riêng. Nếu như thật như vậy làm, thậm chí khả năng không hề thu hoạch. Làm sao trải quả? Phong bảo bảo hỏi. Đem dài đến không đẹp đẽ sầu riêng cắt đi. Trần Viễn bên này ngừng công tác, cùng cha hai cái về nhà đem mặt khác hai cái trèo cao thang vác đi ra, đi tới vườn sầu riêng. Cây sầu riêng lên sầu riêng nhỏ siêu cấp nhiều. Tiểu viên có bóng bàn to nhỏ, hạt lớn sắp có trứng vịt lớn như vậy. Trần Viễn ở Internet học được sầu riêng trải quả tri thức. Ở nơi sản xuất khu phổ thông cây sầu riêng, thông thường đều sẽ nở ra đặc biệt nhiều hoa, kết rất nhiều trái nhỏ. Những này trái nhỏ sơ kỳ sẽ tự nhiên rơi xuống một ít. Nhưng nếu như một thân cây sầu riêng quá nhiều, hay là muốn tiến hành nhân công trải quả. Sầu riêng nhân công trải quả cùng quả nho, quả táo các loại hoa quả trải quả còn không giống nhau lắm. Muốn từng nhóm lần tiến hành sơ quả, chủ yếu là cắt đi không tròn nhuận quả hình. Cũng chính là đem những kia phát triển không tốt trái cây cắt đi. Trần Viễn cho bảo bảo các nàng giảng giải một chút cắt quả. Nơi này cây sầu riêng. Trái cây nhiều nhất trên cây to. Một thân cây phỏng trừng có 800 viên trở lên trái cây. Những này trái cây còn rất nhỏ. Mà cây sầu riêng là khá là cứng rắn, rắn chắc cây, lại chính là sầu riêng chủ yếu sinh trưởng ở thân cây cùng lao cành lên, cũng không có ép con cành cây. Sầu riêng muốn phân nhiều cắt quả. Trần Viễn nói cho bảo bảo biểu thị lên, xem này viên, cùng trứng vịt lớn như vậy, nhưng nó quả hình không êm dịu, có rõ ràng vết sâu, đây là phát triển tốt trái cây, muốn cắt đi. Này viên quả nhỏ cũng vậy. Còn có chút so với bóng bàn còn nhỏ trái cây, nhưng quả hình tròn nhuận, những này trái cây tạm thời không muốn đi còn nó. Lần thứ nhất trải quả chỉ cần cắt đi quả hình có vết sâu trái cây. Nhỏ như thế trái cây cũng giữ lại sao? Phong bảo bảo chỉ vào trên cây khô một viên lớn chừng ngón cái trái cây, hỏi. Giữ lại. sâu riêng hoa kỳ dài, kết quả có trước sau. Chỉ cắt đi phát triển không tốt trái cây liền có thể, mặt sau thời gian, mặt trên trái cây còn có thể bình thường rơi xuống một ít. lần này trải quả Các loại 10 ngày nửa tháng lại tiến hành lần thứ 2 trái quả, lần thứ 3 trái quả. Ngược lại chỉ cần lưu lại quả hình no đủ là được. Rõ ràng, Trần Mụ Mụ cùng Trần Tiểu cũng ở bên cạnh nhìn. Cây sầu riêng lên kết quả quá nhiều, trái quả cũng là một cái đại công tác. Trần Viên cùng Trần Ba tiếp tục trở lại vườn trôm trôm buộc chặt cành cây. chân Mẹ các nàng ở vườn sầu riêng bên trong trái quả, cây sầu riêng cao to. Cây cùng cây khe hở lớn, không khí lưu thông, không như vậy oi bức. Trần Thiểu ở vườn sầu riêng bên trong chảy quả, còn liền quay chụp mấy cái video. Nam đảo to lớn nhất vườn sầu riêng, trên cây lít nha lít nhít sầu riêng nhỏ, video tuyên bố đến internet liền gây nên náo động. Hiện tại sầu riêng con nhỏ, rất nhiều tàn thứ phẩm mắt thường không thấy được. Muốn lớn lên một ít, có chút hình dạng bất quy tắc sầu riêng, liền khá là rõ ràng. Làm sao cho sầu riêng chảy quả, Trần Viễn chỉ nói phân nửa. Sắp thực muốn từng nhóm chảy quả, nhưng lần thứ nhất chảy quả, nhưng phải cắt đi rất nhiều trái nhỏ. Ít nhất phải bảo đảm sầu riêng cùng sầu riêng trong lúc đó có đầy đủ sinh trưởng không gian Điểm ấy Trần Viễn là biết đến Sở dĩ nhường trần mụ mụ các nàng chỉ cắt đi tàn thứ phẩm Mà không tiến hành lượng lớn các quả Trần Viễn là chuẩn bị làm thí nghiệm 110 mẫu vườn sầu riêng rất lớn Trần Viễn chuẩn bị dùng 50 mẫu tới làm tinh phẩm quản lý Cũng chính là lần thứ nhất trải quả Mỗi viên trên cây ăn quả chỉ bảo lưu 100 viên tải hữu trái cây Cân nhắc đến còn sẽ tự nhiên rơi xuống một ít trái cây nhưng kết quả số lượng duy trì ở 50 viên trái cây tà hưu. Ở trái cây dài lớn một chút, lại từng nhóm chọn lựa ra tàn thứ phẩm. Cuối cùng, trần biến kế hoạch là cái kia 50 mẫu vườn sầu riêng, mỗi thân cây 15, 30 viên trái cây. Mặt khác 60 mẫu, dùng 5 mẫu hoặc là 10 mẫu, để cho tự nhiên kết quả, chỉ cắt đi những kia phát triển bất lương trái cây. Mặt khác còn lại vườn sầu riêng, bảo đảm phẩm chất tình huống làm hết sức ở thêm dưới một ít sầu riêng cũng chính là chỉ cần bảo đảm sầu riêng cùng sầu riêng trong lúc đó có bình thường sinh trưởng không gian là tốt rồi nam đảo bên này hoặc là internet có thể để cho trần viễn học tập sầu riêng quản lý tri thức có hạn lại nói trần viễn mảnh này vườn sầu riêng nên cùng phổ thông vườn sầu riêng không giống tổng hợp ba loại quản lý phương thức xem cuối cùng sản xuất cùng với tiền lời quyết định sau này làm sao quản lý năm thứ nhất trần viễn cũng không biết loại kia quản lý phương thức tốt nhất tiền lời cao nhất coi như làm tích lũy kinh nghiệm được rồi Trường 36, chầm chậm biến hóa. Đồng ruộng lao động, coi như là ung dung cắt trái cây, ở oi bức trong hoàn cảnh cũng rất khổ cực. Bảo bảo không đã làm gì việc nhà nông, sách trèo cao thang bỏ lên trên leo xuống, rất nhanh sẽ mồ hôi đầm địa. Bảo bảo, tiểu tiểu, thời tiết quá nóng, hai người các ngươi về nhà nghỉ ngơi, đừng bị cảm nắng. Trần mụ mụ nói, ta không mệt, thật không mệt. Chính là thời tiết, có chút oi bức, ta ngồi xuống uống ngụm nước, nghỉ ngơi một hồi là được. Phong bảo bảo xoa xoa mồ hôi chán, nói, ta cũng là, không mệt. Trân tiểu cười hì hì nói, mẹ, ngài cũng tới ngồi xuống nghỉ ngơi một hồi, uống ngủ nước. Ai? Trân mụ mụ từ cái thang bên trên xuống tới, đi tới bờ ruộng một bên ngồi vào phong bảo bảo bên người, nhìn bảo bảo lòng tràn đầy vui mừng. Mẹ, đừng như thế nhìn chầm chầm bảo bảo xem, nàng đều thẹn thùng. Trân mụ mụ không phản ứng Trân tiểu, nói, thật xinh đẹp. Ở trong ruộng làm việc rất mệt người. Người muốn cảm thấy mệt. Sau đó đừng ra đồng. Ta nơi nào làm không tốt sao? Bảo Bảo có chút hoảng. Không phải ta là sợ ngươi khổ cực. Lại nói, nào có nữ hài đến bạn trai nhà hỗ trợ làm việc nhà nông. Nếu như đem ngươi mời đến, Trần Viễn còn không được oán giận ta. Chính ta nghĩ đến trong ruộng hỗ trợ. Phong Bảo Bảo thật không tiện nói. Trần Ngô Mù cũng không ý tứ gì khác, liền cảm thấy nhi tử bạn gái lại đây, nên cố gắng chiếu đãi, nào có khiến người ta ra đồng làm việc đạo lý. Nhưng hiện tại trong nhà tình huống Chính là như vậy, tạm thời còn không nghĩ tới xin mời công nhân. Lại nói liền hơn 100 mẫu đất, cả nhà bọn họ người có thể làm xong trong ruộng việc nhà nông, chính là khổ cực một ít. Mẹ, bảo bảo người có thể được rồi. Nếu cùng ta ca cùng nhau, khẳng định đã nghĩ sống hết đời. Đúng không bảo nhi, đánh xem là lúc nào gả cho ta ca. Trần tiểu đùa dơ nói. Quá nhanh phong bảo bảo đỏ mặt, túi đầu, thẹn thùng cực kỳ. Trần mụ mụ nhìn thấy tâm đều hòa tan, thật tốt. Trần viễn đứa bé kia có thể coi là tìm vận may. Các nàng nghỉ ngơi một hồi, tiếp tục cho sầu riêng cắt quả, vẫn bận đến chạm vạng gió nổi lên rồi, tiếng sấm rền vang. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu sớm về nhà chuẩn bị cơm tối. Sáng nay đi cho Trần Viễn mua giường, thuận tiện đi tới thị trường, mua có 6 cân chèn chép trở về, còn mua thịt bò, củ cải trắng hầm thịt bò, tay xào chèn chép. Mặt khác còn mua một két bia trở về, đông trong tủ lạnh. Sắp bảy h, tiếng sấm rền càng ngày càng gần, gió cũng càng lúc càng lớn. Trước một giây đồng hồ còn không hề có điểm báo trước, sau một giây đồng hồ một giọt tào ào ào rơi xuống. Trần Mụ Mụ hô Trần Viễn phụ tử một tiếng, ba người vội vã chạy về nhà, quần áo vẫn bị nước mưa ướt đấm rửa tắm nước nóng, thay quần áo. Bảo Bảo các nàng cơm tối cũng đã làm tốt, buổi tối ăn thịt bò, chém chép, tiểu đất chung xào thịt. Trần Viễn cầm bia đi ra, mở ra năm nghe, vừa nghe đưa cho Bảo Bảo, trước tiên cho Bảo Bảo gấp cái chém chép, đến đại gia chạm một ly. Trần Viễn uống một hớp lớn. Gắp cái chem chép ăn, những này chem chép, trần tiểu ngươi làm chứ? Không phải. Ta cũng sẽ không làm chem chép. Ta làm, quá cay sao? Có chút cay. Nhưng chúng ta người nhà đều có thể ăn cay, sợ ngươi ăn không quen. Ta cũng thích ăn cay. Ở rong thành đợi 4 năm, đã sớm quen thuộc bên kia khẩu vị. Một chậu lớn chem chép, phối hợp địa, vẫn là ướp lạnh địa, nghe mưa to gõ mái ngói âm thanh, quả thực không muốn quá đẹp. Mái hiên dòng nước chảy, hãy cùng thả vòi nước như thế. Trần Viễn bọn họ hưởng thụ mỹ thực, chim cắt nhỏ nằm ngoài chim ngoài phòng diện nhìn bọn họ, thỉnh thoảng kêu to hai tiếng. Đột nhiên, một tia chớp đâm sáng đen mông bầu trời, theo sát oanh tiếng sấm. Tiếng sấm, ở Trần Viễn bọn họ quê nhà cũng gọi là sấm nổ. Lôi điểm rất gần, đặc biệt vang. Bảo Bảo cùng Trần Tiểu sợ đến run run một cái. Chim cắt nhỏ cái kia vật nhỏ cũng sợ sẽ đánh, vèo một hồi thu về chim nhà. Phong Bảo Bảo, theo bản năng mà hướng về Trần Viễn bên người nhích lại gần. Ngươi sợ sét đánh a? Trần Viễn hỏi, Phong Bảo Bảo liền vội vàng gật đầu, tiếng sấm rất đáng sợ. Trần Tiểu cũng sợ sẽ đánh, không có chuyện gì chị dâu, buổi tối cùng ta ngủ một phòng. Ân, ân. Trần Viễn cười cận, Trần Tiểu cũng sợ sẽ đánh. Phòng trưng so với ngươi còn nhát gan. Nói cái gì lời nói thật đây? Mưa lớn, sấm nổ vang lên. Trong nhà điện, bỗng nhiên liền không. Trời còn chưa tối tận, nhưng tầm nhìn rõ rất ngắn. Trần ngu ngụ trở về nhà cầm sạc dự phòng đi ra. Đặt ở chỗ cao làm chiếu sáng. Trần Viễn bọn họ vẫn không nhanh không chậm ăn bữa tối, một chậu lớn chem chép ăn sạch sành sanh. Gần nhất Trần Viễn lượng cơm ăn dần dài. Một bữa phải ăn vài bát cơm. Đây là tu luyện nguyên nhân. Trần Viễn vẫn không có cảm ứng được linh khí trong trời đất, nhưng đối với trong cơ thể khí, nhưng càng ngày càng rõ ràng, còn có thể dẫn dắt những này khí. Mà nếu như không dẫn dắt những này khí, những này khí sẽ bị tế bào thân thể hấp thu, ngược lại không có gì chỗ hỏng. Khí cũng không phải là thể khí ở trần viễn lý giải bên trong khí hẳn là năng lượng những năng lượng này bắt nguồn từ đồ ăn thanh mục linh dịch bên trong cũng có năng lượng nhưng năng lượng hàm lượng cũng không cao theo đối với trong cơ thể khí dần dần quen thuộc trần viễn cũng càng có thể cảm nhận được thanh mục linh dịch chỗ tốt thanh mục linh dịch bản thân ẩn chứa năng lượng cũng không nhiều lắm nhưng chủ yếu công năng hình như là tỉnh lại tế bào thân thể hoạt tính dùng tỉnh lại cái từ này để hình dung nên không thế nào chuẩn xác phải nói Thanh mục linh dịch hình như là một loại nào đó chất xúc tác. Nhưng dùng chất xúc tác để hình dung thanh mục linh dịch, thật giống cũng không đúng. Đúng rồi, thuốc biến đổi gen. Khoa huyễn ảnh coi, trong tiểu thuyết đặc biệt thông thường một loại đồ vật. Thuốc biến đổi gen có thể giải mở khóa gen. Thanh mục linh dịch liền tương tự thuốc biến đổi gen vật như vậy. Bởi vì thanh mục linh dịch, trần viễn mới sẽ trở nên không giống, có thể cảm ứng được trong cơ thể năng lượng. Còn thanh mục đạo nhân, nó hay là không phải người Chỉ ít không phải người địa cầu. Được thanh mục không gian, tiến vào không gian sau Trần Viễn vừa nhìn đến một cái hình ảnh. Nhưng đến hiện tại, Trần Viễn cũng không thể đặc biệt rõ ràng hồi tưởng lại cái kia đoạn ký ức, cho tới thanh mục đạo nhân dáng vẻ, liền cảm giác, hắn giống nhân loại, nhưng lại không giống. Mặt khác chính là thanh mục quyết. Kỳ thực. Cũng là rất thứ đơn giản. Mà thanh mục đạo nhân, nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng không nói lời nào, là Trần Viễn trong đầu tự động xuất hiện một ít tin tức. Rất kỳ quái. Nhà nhã, đại la kim tiên. Rất khả năng chỉ là căn cứ truyền thừa tin tức, đầu góc của chính mình, não bù đi ra. Có tiên hay không người đều không quan trọng, cũng không đáng kể. Mà trương sinh, Trần Viễn càng chưa hề nghĩ tới sự tình. Dựa theo trong đầu thanh một quyết, Trần Viễn cũng tu luyện hơn nửa năm. Tự mình cảm giác, cũng không có quá trâu bò năng lực, khả năng liền khí lực so với người bình thường lớn, phản ứng thần kinh tốc độ cùng ngũ giác, cũng so với người bình thường cường. Liên chỉ đến thế mà thôi, vẫn là người bình thường. Chỉ có điều tăng cường sức ăn, có thể từ đồ ăn bên trong lấy ra hiện tại nhân loại không có thể hiểu được năng lượng. Cái này cũng là Trần Viễn gần nhất mới chậm rãi ý thức được, thay một linh dịch mang cho mình thay đổi, là một cái chậm chậm quá trình. Không chỉ có Trần Viễn lượng cơm ăn tăng cường. Trần Viễn ba ba, mạ mạ, còn có Trần Tiểu, bọn họ lượng cơm ăn đều gia tăng rồi. Tỷ như Trần Tiểu cái này người nhỏ bé, nàng một trận cũng có thể ăn ba bát cơm, còn thường thường nói chỉ ăn cái lửng dạng có điều đại gia mỗi ngày đều đang thân thể lực hoạt những này thay đổi cũng không nổi bật cũng không để cho người chú ý chương ba mươi bảy hàng ngày đêm chớp giật sớm mưa rào suối xả gió thổi nhưng là đặc biệt mát mẻ ăn cơm xong cơm tối trần ba cùng trần mẹ rất sớm trở lại phòng ngủ trần tiểu trước tiên đi tới phòng tắm sau khi dẫn bảo bảo đi vào phòng tắm dạy nàng sử dụng tiểu cũ máy nước nóng trần viễn ngồi ở dưới mái hiên một tấm tiểu cũ ghế che thổi tự nhiên gió tuốt chim. ca. Ngày hôm nay bảo bảo làm việc có thể ra sức, ta phỏng chứng A, nàng sáng mai khẳng định mỏi lưng đau chân. Trần Tiểu ngồi Trần Viễn bên người, đùa Tiểu Bạch. Ừm. Ơn cái gì ơn, ngươi gặp cô nương nào đi bạn trai đùa, sau đó ra đồng làm việc. Vậy làm sao bây giờ? Ta làm sao biết? Không nói, trở về nhà ngủ. Ai Trần Viễn muốn gọi lại Trần Tiểu, lại không biết nói cái gì, phất tay một cái làm cho nàng trở lại. Trần Viễn nhẹ nhàng gãi Tiểu Bạch cầm lông chim tiểu tử có thể thoải mái. Qua đã lâu, Trần Viễn xem phong bảo bảo còn chưa có đi ra, Trần Viễn suy nghĩ một chút, đi nhà bếp đốt nước nóng. Làm sao rửa lâu như vậy, đúng không có ngoài ý muốn. Trần Viễn đem tiểu bạch thả lại chim nhà, chuẩn bị đi gõ một hồi cửa phòng tắm, hỏi một chút, cửa phòng tắm mở ra. Phong bảo bảo bưng rửa mặt buồn, ăn mặc một bộ hồng nhạt quần 7 phân thuần đông áo ngủ, còn chưa ngủ. Chờ ngươi. Trần Viễn nắm qua bảo bảo chậu rửa mặt. Chờ ta làm cái gì? Sợ ngươi ở trong phòng tắm té ngã. Trần Viễn cười nói, kéo nàng tay, trở lại cái ghế bên kia, ấn lại bảo bảo vai ngồi vào trên ghế, làm một buổi chưa hoạt, rất mệt đi. Cũng còn tốt. Có muốn hay không ta đấm bóp cho ngươi một hồi? Ngươi làm gì thế a, chỉ nghĩ xấu, muốn sờ ngực ta là đúng không? Phong bảo bảo bĩu môi. Ta không có như ngươi muốn đến như vậy sắc. Trần Viễn nhẹ nhàng vuốt bảo bảo khuôn mặt, nói, ngày thứ nhất ra đồng làm việc mệt nhất. Vừa nãy Trần Tiểu nhắc nhở ta, muốn ta đi Đến nông trường mấy ngày trước, làm xong việc sau liền eo chua, chân đau, cánh tay đau, thật. Ngươi trước đây sẽ không có trải qua việc nhà nông, ta sợ ngươi sáng mai lên chân đau, cho ngươi đốt nước, chờ sau đó dùng khăn lông nóng thoa một hồi. Ừm. Tốt. Đừng nói, ta cảm giác cánh tay chua, bắp đuổi căng thẳng. Lại như chạy ma gia tông. Lại một tia chớp, điện quang rọi sáng bầu trời, trần viễn rửa vào ánh sáng, chỉ nhìn thấy bảo bảo thuần mỹ khuôn mặt. Đem chính mình cái ghế hướng về bảo bảo bên kia hơi di chuyển, đưa tay ôm đùm nàng vào trong ngực. liền nghe đến bảo bảo khanh khách cười khẽ một tiếng. Đem bảo bảo yên tĩnh ôm vào trong ngực, còn không hưởng thụ hiếm thấy ôn tồn, kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra. Cửa phòng lại đóng lại. Nhưng hai người đã tách ra. Trân Tiểu. Trân Viễn nói. Trân Tiểu bật đèn tin cầm tay, sạc dự phòng đèn tin cầm tay, ha ha. Ta đúng không quay dậy đến các ngươi, Phong bảo bảo dùng sức lắc đầu, không lên tiếng. Có việc. Ta cảm thấy, ta cũng thật nhiều ngày không có ra đồng làm việc, ta cũng muốn thoa khăn lông nóng. Trần Tiểu nói le lưới một cái, đi ra chuyển cái băng ngồi vào bảo bảo bên cạnh, kéo lên bảo bảo tay. Được Trần Viễn Huệ vài đáp. Dưới mưa to buổi tối, ngồi ở dưới mái hiên thừa dịp lạnh, thả lỏng tâm tình, cũng là một sự hưởng thụ. Đại gia liền yên tĩnh ngồi ở dưới mái hiên, chờ nghe được bình nước đút tan, Trần Viễn đi tới nhà bếp đánh nước nóng đi ra, lại đổi một chút nước lạnh. Đến vẫn là rất nóng nhưng sẽ không bị phóng ra rẻ nhiệt độ, sau đó cầm khăn lông lại đây. Các loại hai cô bé đắp khăn lông, Trần Viễn liền trở về tạm vật căn phòng ngủ. Trần Viễn cảm giác tu luyện, trong thời gian ngắn sẽ không có đặc biệt lớn tiến triển, đã chừng mấy ngày không có đi vào không gian tu luyện, tối nay cũng không có đi vào, thoải mái nằm ở trên giường ôm chăn, vừa cảm giác ngủ tới hừng đông. Ngày thứ hai, Trần Viễn cùng ba mẹ vẫn tỉnh lại rất sớm, đi tới vườn nho bón phân. Bảo bảo cùng Trần Tiểu Hai cái vạ ở trên giường. Bắp đùi đau Chua đau. Cánh tay cũng đau. Bảo bảo tình huống khá là nghiêm trọng. Chân tiểu hơi hơi tốt một chút, dù sao cũng thường thường ra đồng. Cắt trái cây, cũng không phải quá cực khổ công tác. Chính là muốn xách trèo cao thang bò lên trên leo xuống, lại vẫn đứng. Khuyết thiếu rèn luyện. Hẳn là không hạ xuống ruộng người, lần thứ nhất đến trong ruộng làm việc, coi như là một ít tương đối nhẹ nhàng hoạt, ngày thứ hai cũng khó tránh khỏi eo chua đau đớn. Lại như một ít thời gian dài ngồi trong phòng làm việc người. Đột nhiên đi ra ngoài chạy cái mấy trăm mét. Bảo bảo nghe được máy móc cầm thanh, chuẩn bị rời giường, nhường tiểu tiểu kéo lại, sáng sớm là cho vườn nho bón phân, đối với chúng ta hoạt. Cái kia, có thể ngủ tiếp. Bảo bảo cười hắc hắc nói. Ngủ. Nhìn thời gian rời giường làm cơm là được. Ta chân đau. Hãy cùng chạy một ngàn mét sau lại nhảy cóc giống như. Bình thường. Mỗi ngày ra đồng, qua mấy ngày quen thuộc là tốt rồi. Ta vừa tới nông trường thời điểm cũng là hiện tại đều tốt lắm rồi. Chính là quãng thời gian trước đùa đến quá an nhàn. Bảo bảo Trần Tiểu nói chờ mình, nhìn Phong bảo bảo, ngươi thật không cần theo chúng ta làm việc. Không có chuyện gì, gà cho gà thì theo gà, tương lai khẳng định hay là muốn quen thuộc như vậy việc nhà nông. Ha ha, ngươi quá đáng yêu. Lời này nếu như bị ta ca nghe được, hắn khẳng định hận không thể hiện tại liền ngủ ngươi. Phong bảo bảo khuôn mặt một đỏ, nói cái gì đó. Thẹn thùng rồi. Ý của ta là... Trần Viễn khẳng định cảm động không muốn không muốn. Hận không thể lấy thân báo đáp. Sáng sớm mát mẻ thời điểm cho vườn nho bón phân. Tối hôm qua hạ xuống mưa to, nhanh bình minh thời điểm, mưa to mới dừng. Ngày hôm nay một ngày đều rất mát mẻ. Trần Viễn ba mẹ cùng Trần Viễn, ba người dùng thời gian một ngày đem vườn nho bón phân hoàn thành công tác. Sau đó thời gian, Trần Viễn cùng Trần ba đáp chôm chôm cái giá. Trần mẹ mang theo Trần Tiểu cùng bảo bảo cắt cây sầu riêng trái cây. Chôm chôm cái giá dựng rất nhanh chỉ dùng 4 ngày liền dựng hoàn thành. Sau khi tập trung hỏa lực đối phó sầu riêng, chọn 50 viên cây sầu riêng tự nhiên kết quả, cũng chính là chỉ cắt đi phát triển bất lương biến hình trái cây. Nhưng những này sầu riêng mỗi ngày đều ở rơi xuống, rơi xuống còn rất nhiều. 900 viên cây sầu riêng, cắt đi một ít trái cây, mặc kệ đúng không phát triển bất lương biến hình, một cái hương hoa khu, lưu lại 4, 5 cái trái cây là tốt rồi. Đã như thế, một viên cây sầu riêng có thể lưu lại 60, 100 cái trái cây Trải qua sắp xếp cây sầu riêng, tự nhiên rơi xuống trái cây giảm rất nhiều. Còn lại 700 viên cây sầu riêng, mỗi thân cây chỉ để lại 30, 50 viên trái cây, mà mặt sau thời gian tự nhiên rơi xuống trái cây thì càng ít đi. Liên hiện tại trên cây sầu riêng, mặt sau còn muốn tiến hành trải quả. Cho sầu riêng trải một lần quả, lại thi một lần đạm lân giáp phân tổng hợp, mặt sau liền không công việc gì, trần viễn cả nhà bọn họ người cũng nên đón một cái tương đối dài kỳ nghỉ, nông nhàng kỳ. Bảo Bảo lúc trước nói mua quả vải, là chợ giúp Bạch Sa trên đảo siêu thị tiến hành chọn mua, chủ yếu bán cho chú đảo bộ đội cùng trên đảo cư dân. Trước đây chọn mua đều ở bán sỉ thị trường nắm hàng, giá tiền muốn hơi đắt, lại đưa đến Bạch Sa đảo, tính cả phí chuyên trở, giá cả cùng Nam đảo trên thị trường quả vải gần như một cái giá tiền. Rất nhiều người cảm thấy Nam đảo ở nhiệt đới, bên này sầu riêng, nhãn, cây rửa các loại hoa quả liền nên rất tiện nghi. Kỳ thực không phải, Nam đảo giá hàng thật quý. Liên nắm cây dừa tới nói, Nam đảo bản địa sản cây dừa giá cả liền so với Quảng Châu bên kia nhập khẩu cây dừa giá bản quý. Nam đảo quả vải sản lượng cao, hiện tại là lượng lớn ra thị trường, bán sỉ giá thị trường, 1 cân cũng phải 6, 9 khối. Mà điền viên giá cả, 1 cân 3 khối 3 khối nhiều, 5 khối 6 khối. Nam đảo quả vải giá cả hãy cùng qua núi xe như thế, từ đỉnh điểm một đường ngã xuống. Nguyên nhân chủ yếu trừ Nam đảo lượng lớn quả vải thành thục còn chịu đến nội địa quả vải bắt đầu ra thị trường ảnh hưởng. Nhưng cái giá này, nam đảo quả vải coi như lại hạ, cũng hạ không được quá nhiều. Trưng 38, lâu dài đại kế. Cây sầu riêng đầu tháng 4 nở hoa, nhóm đầu tiên sầu riêng ở tháng 4 hạ tuần thành quả. Hoa kỳ kéo dài đến đầu tháng 5. Tháng 5 mở hoa, trên căn bản đều rơi xuống, thiếu có thành quả. Thông thường tới nói, cây sầu riêng nở hoa cần 1 tháng, kết quả định hình muốn 2 tháng. Từ hoa biến thành sầu riêng nhỏ quả. Kết quả định hình, nhân công can thiệp chọn sầu riêng. Từ nở hoa rơi xuống đến sầu riêng thành thục, đại khái muôn 6 tháng. Đây là bình thường sầu riêng. Thanh mục nông trường sầu riêng, tạm thời không biết tình huống. Một viên thành thục cây sầu riêng, thông thường là 20 năm, 30 năm trở lên cây linh cây sầu riêng lớn. Một viên cây một năm nhiều nhất có thể kết ra thành thục sầu riêng mấy trăm viên. Đó là đại thụ, vừa cao vừa lớn đại thụ. Thanh mục nông trường sầu riêng tính toán đâu ra đấy chỉ có năm cây linh. Đối với kim chẩm đầu cái này chủng loại tới nói, cũng mới đến vừa kết quả cây linh. Trần Viễn chọn 65 viên tự nhiên kết quả, chính là chọn một ít tàn thứ phẩm, sau đó trên cây có thể kết bao nhiêu sầu riêng là bao nhiêu sầu riêng. 900 cây sầu riêng, lưu lại 60, 100 cái trái cây. Khoảng thời gian này Trần Viễn mỗi ngày đều đang quan sát, không có trái quả cây sầu riêng, trái nhỏ rơi xuống rất nhiều, nhiều nhất trên cây, đã rơi xuống 3, 400 cái trái nhỏ. Nhưng trên cây trái nhỏ vẫn là rất nhiều. Vẫn có 4, 500 cái, đặc biệt trên cây khô, đã dài đến trứng gà to nhỏ sầu riêng nhỏ, lít nha lít nhít. Trải qua trải quả 900 viên sầu riêng, tự nhiên rơi xuống sầu riêng nhỏ trái cây liền thật rất ít. Một thân cây, một ngày mới rơi mấy cái, thậm chí có hay không rơi quả tình huống. Hiện tại mỗi thân cây bình quân là 40, 80 kết quả số lượng. Còn lại 700 viên cây sầu riêng, mỗi thân cây 30, 50 viên sầu riêng, tự nhiên rơi xuống sầu riêng nhỏ thì càng ít đi. kim chẩm đầu sầu riêng. Cái to. Trần Viễn ở internet tìm tới tư liệu, to lớn nhất kim chẩm đầu sầu riêng, một mình trọng lượng hình như là 20 cân tạ hưu. Khác có một ít cụ thể số liệu, như là Thái Lan sầu riêng buổi đầu giá, 17 cân sầu riêng, bán đầu giá giá sau cùng đổi thành nhân dân tệ, hình như là hơn 7 vạn nguyên một cân. Cũng có một chút siêu cấp lớn sầu riêng, một cái giá cả chính là mấy vạn nguyên. Một mình trọng lượng đều ở 15 cân trở lên. Kim chẩm đầu sầu riêng cái to, nhưng muốn dài đến 15 cân trở lên Hình như là đặc biệt hy hữu, nhưng 10 cân tả hữu kim chẩm đầu sầu riêng nên không phải đặc biệt hiếm có, yêu thích. Hiện tại chính là sầu riêng thành tục mùa, Trần Viễn ở internet điều tra. Hiện tại giá cả, một mình 10 cân tả hữu, 1 cân ở 30 nguyên trở lên, đây là internet giá. Ngược lại thật quý, khá là phổ thông sầu riêng, lòng bàn tay sầu riêng, 2, 3 cân một cái. Một mình giá cả cũng là hai mươi mấy khối một cân. Kim chẩm đầu sầu riêng, 2 3 cân một cái coi như tiểu. 3, 4 cân một cái so với khá thường gặp. 4, 5 cân một cái xem như là khá là phổ thông. 5, 6 cân một cái mới xem như là tốt quả. Như vậy nói đến, nam, 6 cân một cái kim chẩm đầu sầu riêng, nên tính là so với khá thường gặp. Trần Viễn chờ mong kết quả, 700 viên. Đơn viên cây ăn quả kết quả 20 trở lên, một mình trọng lượng ở 6 cân tả hữu. Chờ mong sản lượng, 9. 6 vạn cân tả hữu chính là không biết mùi vị làm sao, hy vọng sẽ không kém. Chỉ cần có nguyên nơi sản xuất phẩm chất, một cân bán sỉ giá nên ở 15 khối trở lên. Vậy thì là 140 vạn trở lên sản giá trị. Đương nhiên, những này chỉ là chờ mong. Thanh ngọc nông trường sầu riêng ra thị trường, Thái Lan, mã lấy bên kia sầu riêng đã sớm hái xong. Có thể trên thị trường, nhất định còn có rất nhiều không có tiêu thụ xong sầu riêng. Sầu riêng có thể tủ lạnh, tủ lạnh sầu riêng cũng không hiếm thấy. Đến thời điểm giá cả Khả năng cao, cũng khả năng thấp. Ảnh hưởng giá cả nguyên nhân, còn có chính là phẩm chất, phẩm chất cũng rất trọng yếu. 900 viên. Đơn viên cây ăn quả kết quả 40 trở lên, đến 60, mặt sau còn có trái quả, một mình trọng lượng 4 cân trở lên. Ít nhất thì có 18 vạn cân. Coi như 10 khối 1 cân bán xỉ giá, vậy cũng có 180 vạn. Một năm trả hết nợ cho vay không phải ảo tưởng. Thậm chí còn có càng tốt hơn tình huống, lại như quả vải, Quả nho. Năm nay quả nho không chỉ có trưởng thành sớm, phẩm chất cũng siêu cấp tốt, cái đầu còn lớn, sản lượng cũng nhiều. Trần Viễn cho mỗi viên cây sầu riêng tiêm vào 3 lần hoặc là 4 lần thanh mục linh dịch, đem thanh mục thần thụ đều làm khô. Nếu là không có một điểm biến hóa kỳ diệu, vậy thì quá không còn gì để nói. Liên hy vọng sự biến hóa này không muốn quá đáng sợ. Trần Viễn nhỏ nhất chờ mong, bán đi sầu riêng sau có thể trả hết nợ cho vay, lại còn lại 180 vạn. To lớn nhất chờ mong. Trần Viễn có hướng về phương diện kia nghĩ tới, vậy thì là. Xem hiện tại vườn trôm trôm cùng vườn vải, những này mặt sau mọc ra hoa quả, chất lượng rõ ràng sẽ rất tốt. Như vậy sầu riêng. Năm nay sầu riêng sản giá trị, có thể vượt qua ngàn vạn. Bình quân mẫu sản giá trị 10 vạn nguyên, cũng không phải là không thể. Thái Lan, có chút khá là lão vườn sầu riêng, mẫu sản giá trị liền có thể đạt đến 10 vạn nguyên trở lên. Mà ngựa lớn lão sơn mèo viên, mẫu sản giá trị thậm chí vượt qua vạn nguyên. Tháng 6. Lại là sáng sủa một ngày. Buổi chiều Trần Viễn chính mang theo Tiểu Bạch cùng Đậu Bao rở xét vườn sầu riêng. Đậu Bao thông thường theo Trần Tiểu chạy, chỉ có Trần Tiểu không ở nhà mới sẽ theo Trần Viễn khắp nơi đi. Mà Tiểu Bạch yêu thích quấn quýt lấy Trần Viễn. Chỉ cần Trần Viễn ở trong nông trường, Tiểu Bạch liền trước sau ở Trần Viễn xung quanh. Sầu riêng mọc rất tốt. Có thật nhiều đều so với trứng nông lớn hơn, bây giờ làm rừng, còn không nhìn ra tàn thứ phẩm sầu riêng tồn tại. Trong nông trường tiến vào nông nhàn, Trần Viễn mấy ngày nay không đi ra ngoài, mỗi ngày bảo vệ sầu riêng, đến hiện tại, sầu riêng quả treo thực, không dễ dàng tự nhiên rơi xuống, Trần Viễn cũng mới thở ra một hơi. Tự nhiên kết quả 65 viên cây sầu riêng, trên cây trái cây còn có rất nhiều, nhưng cái đầu đều khá là nhỏ. Đích đích có xe lái vào, nghe kèn đồng âm thanh, là Trần Tiểu Xe. Đầu bao nghe được âm thanh, vui chơi hướng về trong nhà chạy đi. Trần Viễn cũng đi trở về, trải qua vườn trông trôm, Trần Viễn thuận lợi hái được cái trông trôm. Theo lý thuyết, thanh mục linh dịch thúc nhóm đầu tiên quả vải, cũng thúc quả nho, nhưng đối với chôm chôm, thật giống không có hiệu quả. Chỉ là, hiện tại chôm chôm kết quả số lượng càng nhiều, cái đầu so với cùng chủng loại chôm chôm lớn, cũng không có thúc. Thúc hiệu quả, thật giống chỉ tác dụng ở đã kết quả trên cây ăn quả. Đối với không có kết quả cây ăn quả, cũng không có thúc hiệu quả. Mà là trợ giúp tự nhiên sinh trưởng, khả năng nhường nó dài đến càng tốt hơn. Hiện tại những này đều chỉ là suy đoán. Về đến nhà. Trân tiểu cùng bảo bảo từ trên xe chuyển sáu hòm sầu riêng hạ xuống, không lớn dương nhỏ. Mỗi trong thùng chứa 4 viên sầu riêng, phân hai cái chủng loại hoặc 3 cái chủng loại. Sáu cái dương, thì có 14 cái chủng loại. Đây là liên hệ một vị ở Mã Lư Trung Quốc thương nhân, chuyên môn hỗ trợ chọn mua trở về. Vị kia Trung Quốc thương nhân là thương mại điện tử, chuyên môn làm sầu riêng chuyện làm ăn. Nay 12 cái chủng loại có Thái Lan kim chẩm, thanh ni, cắn dài sầu riêng, giáp luôn, thác mật ni, Cốc giả Sáo. Mã Lầy Miêu Sơn Vương, Á Kim Vượng, So, Tô Đan Vương, Hồng Nụ, Hồng Hà, Hồ Lô, Nông Thôn Sầu Riêng. Đều là chút so với khá thường gặp sầu riêng, nhưng bởi vì trực tiếp không vận trở về, giá cả khá là quý, 6 hòm, 25 cái, 5.400 nguyên. Sau khi còn có thể từ nước ngoài không vận một ít khá là hi hữu, không thông thường sầu riêng, sầu riêng hẳn giống, tỉ như rùa sầu riêng, thối sầu riêng, hồng sát sầu riêng các loại. Tổng cộng sẽ không vận 51 cái trùng loại sầu riêng lại đây, tổng giá trị 2. 15 vạn nguyên. Nơi này có thật nhiều sầu riêng trùng loại, ở quốc nội căn bản không bán. Có chút sầu riêng, ở sầu riêng nơi sản sinh chủ yếu cũng rất ít bán. Trần Viễn dùng giá cao, số tiền này là Trần Viễn trên người toàn bộ tiền mặt, vẫn là Trần Tiểu lúc trước cho hắn, Phong Bảo Bảo còn đáp ứng giúp Trần Viễn ứng ra một ít tiền. Mua những này sầu riêng trở về, Trần Viễn không chỉ có riêng chỉ là vì nếm thử bọn nó mùi vị, càng cần phải bọn nó hạt giống. Tại sao không trực tiếp mua cây giống? Trong này có chút là bảo vệ chủng loại, đem hạt giống mang rời khỏi về nước bên trong đã là không dễ dàng. Trần Viễn trước tiên cắt một cái sơn miêu vương. Mã lư sản sơn miêu vương, a quả, hơn 10 khối tiền nhân dân tệ một cân. Nếm thử mùi vị. Trần Viễn cho Bảo Bảo cầm một mảnh phần thịt quả. Siêu ăn ngon, ta trước đây ăn qua Bảo Bảo đem sơn miêu vương phần thịt quả đưa cho Trần tiểu. Trần Viễn lại cắt bỏ một mảnh phần thịt quả cho Bảo Bảo. Sau đó chính hắn ăn cuối cùng một mảnh. Phần thịt quả mềm mại, thơm ngọt. Vỏ trái cây có chút mùi thối, chỉ là một chút, nhưng phần thịt quả không có mùi thối, cũng không có không khác vị. Hồ Tiểu, hai cái ba cân tại Hữu Sơn Miêu Vương, Trần Viễn ba người bọn họ, ăn mấy miếng đã hết rồi, sau đó đem hạt giống thu thập lại, viết đánh số. Sơn Miêu Vương, mặt sau còn có thể đưa một số khác biệt chủng loại sầu riêng trở về, sau đó chuyên môn đưa một ít hạt giống trở về. Thật chuẩn bị đào tạo không giống chủng loại sầu riêng. Trần Tiểu hỏi: "Ừm, Hiện tại trồng cây, các loại cây giống lớn lên, nhanh nhất cũng phải 4, 5 năm sau mới có thể kết quả. Chậm nhất muốn khoảng 10 năm thời gian mới có thể kết quả trần tiểu nói, hoa thời gian dài như vậy, không bằng. Không giống sầu riêng chủng loại, yêu cầu kết quả kỳ cây linh cũng không giống. So với như Sơn Miêu Vương, hình như là 6 năm tả hữu cây linh liền có thể kết quả. Nhưng kim trầm đầu, không có chiếc cảnh quả kim trầm đầu, muốn 8 năm tả hữu thời gian mới có thể kết quả. Trường thanh không phải một ngày dựng thành. Vườn trái cây cũng không phải năm nay trồng cây sang năm liền có thể thu hoạch. Chúng ta trồng cây, các loại tương lai con của chúng ta lớn rồi, làm cái cây nhị đại, hai đời. Trần Viễn nói nhìn về phía Bảo Bảo. Bảo Bảo ếch hẹn gật gù, nhưng ta cảm thấy, bảo thủ để, chúng ta cần phải nhìn sầu riêng thành thuộc sau phần trước. Hiện tại có thể xác định Nam đảo có thể trồng trọt sầu riêng, nhưng khí hậu hoàn cảnh nguyên nhân. Nam đảo hiện hữu cây sầu riêng, sản xuất sầu riêng đều không thế nào tốt. Chương 39, bóng đêm Bảo Bảo ở thanh mục nông trường mười mấy ngày. Nàng vừa tới ngày thứ nhất liền đi tới trong ruộng làm việc, buổi tối hôm đó đắp khăn lông nóng, ngày thứ hai lên vẫn đi đứng chua đau. Nhưng vẫn là tiếp tục đi trong ruộng giúp đỡ trải quả. Sơ làm việc nhà nông, tất cả mọi người một quá trình thích đứng, khó tránh khỏi mọi lưng đau chân cánh tay mềm. Xem Bảo Bảo đáng thương, khuyên nàng ở nhà nghỉ ngơi, nàng lại không nghe. Trần Viễn liền lấy không ít thanh mục linh dịch, đổ nước cho nàng uống xong hiện tại Trần Viễn càng thêm xác định thanh mục linh dịch không phải trong tiểu thuyết linh khí loại hình đồ vật. Trần Viễn đầu óc có tin tức nói thanh mục thần thụ là vũ trụ thập đại kỳ bảo một trong. Ngày đó trời Trần Viễn càng thêm vững tin thanh mục linh dịch công hiệu nên tương tự thuốc biến đổi gen một lần dùng nhiều với ít hiệu quả lên cũng không lớn bao nhiêu khác nhau. Chỉ cần dùng qua thanh mục linh dịch như vậy mặc dù chỉ là một chút liền sẽ đưa đến tác dụng quá trình này rất chậm chậm phi thường chậm chậm. trong lúc vô tình thay đổi. Bảo bảo hiện tại sức ăn đã gia tăng rồi, một bữa phải ăn 2, 3 bát cơm, nàng vẫn là hết sức khống chế ẩm thực. Nhưng cũng không cảm thấy có cái gì không thích hợp, dù sao đang làm việc. Làm việc, tiêu hao năng lượng nhiều, ăn cũng nhiều, rất bình thường. Ăn 2 cái sơn miêu vương, tổng cộng 6 cân nhiều, cắt quả xác ăn phần thịt quả, người bình thường đều có thể ăn đi một viên. Trần Viễn ba người bọn họ ăn hai cái, không no. Sơn miêu vương sầu riêng trong dương còn có hai mươi mấy hạt giống. Trần Viễn đem những này hạt giống thu thập lên, đơn độc phóng tới một cái khắc đóng gói bên trong, cũng đánh dấu tốt sơn miêu vương. Đây là hạt giống, nói là sơn miêu vương hạt giống, nhưng đến tuột cùng đúng không, Trần Viễn cũng không biết, bởi vậy đơn độc đánh dấu. Theo lại lột hai cái á kim phượng sầu riêng. Cái này trùng loại sầu riêng, mùi khá là nồng nặc. Trần Viễn người đứng lên đi, có chút thối. Đặc biệt mở ra nó thời điểm, nước mũi, như trao, hột gà thối, Lại hỗn hợp chút trứng muối mùi vị. Còn có kim loại gì ý vị cùng cao su ý vị. Rất phức tạp mùi. Không dễ ngửi. Thơm quá a. Trần Tiểu hít sâu một hơi khẩu. Quắc. Trần Viễn đem sầu riêng đẩy lên Trần Tiểu trước mặt, rõ ràng thối. Rõ ràng thơm, rất thơm. Phong Bảo Bảo cũng gật đầu, cũng nói có chút thối, nhưng không khó ngửi, rất thơm. Thật thân kỳ. Trần Viễn ngày hôm nay là lần thứ nhất ăn sầu riêng. Trước ở internet xem qua, nói là người khác nhau Đối với sầu riêng mùi có cảm thụ khác nhau. Trần Viễn đối với cái này mùi tránh không kịp, nhưng có mấy người, nghe này cố mùi nhưng cảm thấy rất thơm. Á Kim Phượng cũng là trên thị trường rất hiếm thấy sầu riêng, ở mã lẩy bên kia cũng không dễ dàng mua được, giá cả rất đắt. Sầu riêng, yêu thích người, yêu thích không được. Không thích người, tránh không kịp. Người lên thối, ăn lên thơm. Cái này sầu riêng cây ăn quả cũng là hoàn toàn chín mùi, mềm mại, thơm ngọt, lối vào tư vị tươi đẹp. Đây là Trần Tiểu cùng phong bảo bảo cảm thụ. Nhưng Trần Viễn cảm thấy, á Kim Phượng không như sơn miêu vương ăn ngon. Ba người ăn bốn viên sầu riêng, còn lại sầu riêng, có thành thủ, cũng có không có thành thủ. Có chút thả bên ngoài, có chút thả trong tủ lạnh giữ tươi. Các loại cha mẹ bọn họ trở về, Trần Viễn bọn họ lại lột mấy viên. Trần ba ba khíu rắc cùng Trần Viễn gần như, người sầu riêng, đại thể là thối. Trần mụ mụ khíu rắc cùng Trần Tiểu gần như, đại đa số sầu riêng, nàng cảm thấy rất thơm. Buổi chiều ăn rất nhiều sầu riêng. Ăn xong cơm tối, Phong bảo bảo muốn đi ra ngoài chạy bộ, nói là ăn quá nhiều, không vận động, muốn giải mập. Xác thực, ăn quá nhiều dễ dàng béo phì. Như Trần Viễn, trên người cơ bắp đều không rõ ràng như vậy. Trời tối sau, lạnh nhanh hơn rất nhiều. Trần Viễn đổi đồ thể thao, bối tiếp bảo bảo đi ra ngoài chạy bộ. Trần Tiểu Nha đầu kia không phải lười, chỉ là muốn Trần Viễn cùng bảo bảo có chút càng nhiều đơn độc thời gian trung độ. Dọc theo nông thôn đường cái hướng về gò núi chạy đi hai người chạy đến 8 giờ qua trong bầu trời đêm treo đầy đầy sao đừng chạy uống ngụm nước ngươi rất yêu thích vận động à Trần Viễn nói ở trường học ta thường thường sáng sớm cùng buổi tối chạy bộ Bảo Bảo kết quả Trần Viễn truyền đạt nước suối nói ta biết một cái vận động đặc biệt tiêu hao nhiệt lượng Trần Viễn cười hắt hắt nói cái gì vận động trên giường vận động Phong Bảo Bảo nhẹ nhàng đá hắn một cước Lưu Manh Trần Viễn gãi gãi sau gáy hắn cảm thấy cùng Phong Bảo Bảo đã rất có cảm tình Nên, có thể ở chung đi, chính là phong bảo bảo ra mặt mỏng, đừng nói ở chung, ở trong nông trường, Trần Viễn cùng bảo bảo đơn độc ở một cái phòng bên trong ở chung, đều rất khó. Thân mật nhất động tác, cũng chính là hai người lén lén lút lút ôm một cái, liền hôn nhẹ đều không có. Trần Viễn người đàn ông này, khởi đầu thời điểm còn tâm tư lân thuần, dần dần, càng ngày càng lòng ngứa ngay khó nhịn Trong ngọn núi nhiệt độ mát mẻ, có gió đêm thổi, đặc biệt thoải mái. Bảo Nhi Các loại này một mùa sầu riêng thành thục, chúng ta rời ra ngoài ở thế nào? Trần Viễn nói, ừm, có thể đến Ngai Châu nhận thầu một khối thổ địa, Đất hoang ra cả, thật giống không mắc. Phong Bảo Bảo nói, Trần Viễn trước cùng Phong Bảo Bảo đã nói tương lai quy hoạch, sau này bọn họ lại đơn độc mua khối tiếp theo thổ địa, làm vì là chính bọn họ nông trường. Hiện tại thanh mục nông trường, cũng không phải là Trần Viễn chính mình độc nhất. Dù sao mua nông trường tiền, nhiều là chiếm quê nhà nhà bồi thường. Trần Viễn cũng bán đi quê nhà phòng của chính mình, nhưng mua cái kia căn nhà tiền, phần lớn vẫn là cha mẹ tiền. Thanh Nguyệt nông trường tuy rằng ở Trần Viễn danh nghĩa, nhưng Trần Viễn không thể như thế ích kỷ đem nông trường chiếm vì bản thân. Thanh Nguyệt nông trường thuộc về Trần Viễn cả nhà bọn họ người, cũng có Trần Tiểu một phần. Tuy rằng Trần Tiểu khả năng không để ý, có thể chỉ là hiện tại không để ý. Trần Viễn huynh muội bọn họ cảm tình rất tốt, có thể tương lai bọn họ đều muốn từng người thành gia. Trần Viễn là có thành gia lập nghiệp dự định có một phần thuộc về mình sự nghiệp. ngươi mà, lớn rồi, thế nào cũng phải rời đi cha mẹ cánh chim, bắt đầu cuộc sống mình. Phong bảo bảo cũng muốn cùng Trần Viễn qua hai người thế giới, cảm thấy như vậy không sai. Giống như vậy, mỗi ngày ở Trần Viễn cha mẹ dưới mí mắt, quá không tiện. Còn cái gì không tiện? Trần Viễn? Cái gì? Phong bảo bảo làm lúc nói, ta mệt mỏi, con ta. Được. Tới. Phong bảo bảo cười nhảy đến Trần Viễn trên lưng, vẹn vẹn ôm lấy Trần Viễn cái cổ phía sau lưng truyền đến mềm mại xúc cảm nhường Trần Viễn thân thể trong nháy mắt như điện giật bình thường Trương thúc thúc ở Tam Á sáng sớm ngày mai lại đây chờ hắn vận chuyển hoa quả ta muốn đi một chuyến bạch sa đảo được ta có thể theo cùng đi ngươi muốn đi liền đi rồi trở lại thung lũng Phong Bảo Bảo từ Trần Viễn vác học bên trên xuống tới bên kia Trần tiểu thúc thúc cách rất xa có đèn tin cầm tay ánh sáng Trần Viễn đều thấy không rõ lắm Phong Bảo Bảo lại nói ta cảm thấy Gần nhất thị lực của ta thật giống biến tốt hơn rất nhiều. Trần Viễn cười ôm lấy bảo bảo eo nhỏ, xa như vậy ngươi liền nhìn thấy. Cảm giác lên. La tiểu tiểu cùng thúc thúc. Đúng là Trần Tiểu cùng Trần Ba, bọn họ đánh đèn tin ở ruộng mương bên trong chiếu lương, trực tiếp. Bọn họ khẳng định không thấy Trần Viễn bọn họ, đi đến một cái chỗ ngoặt. Nhìn ánh đèn biến mất, Trần Viễn ôm lấy phong bảo bảo, túi đầu. Hôn lên. Đã sớm muốn hôn ngôi bảo bảo. Chỉ là vẫn không tìm được cơ hội, cũng không lá gan đó. Phong Bảo Bảo ô ô phát ra âm thanh, hoảng loạn muốn đẩy ra Trần Viễn, nhưng Trần Viễn cậy ra nàng hạo giang sau, liền không dãy rủa nữa, gắn bó đụng vào nhau, đầu lươi chạm nhau, Bảo Bảo cũng mới lạ đáp lại lên Trần Viễn đến, trong đầu trống rỗng, hôn môi. ở không nơi có người, nam nhân là gan đều rất lớn, hầu như là bản năng. Trần Viễn cái kia tà ác móng vuốt, liền leo lên vậy mình nóng trông đã lâu mệt mỏi, bình thường không thấy được, rất lớn. Trần Viễn trái tim ầm ầm ầm nhảy lên kịch liệt. Không gì sánh kịp mãnh liệt hạnh phúc cảm giác sông lên chán. Trần Viễn còn đến không kịp cố gắng cảm thụ bàn tay mềm mại. Phong bảo bảo thở hổn hển, đẩy ra Trần Viễn, lưu manh. Cái kia, ta, không phải cố ý. Phong bảo bảo mạnh mẽ dầm chân một cái, không phản ứng Trần Viễn, đi về phía trước. Trần Viễn hoảng rồi, đuổi tới, thật không phải cố ý tất rồi. Phong bảo bảo đá Trần Viễn một cước, mắt cỡ hoảng, phía trước, thúc thúc cùng tiểu tiểu. a, không biết lúc nào. Cái kia cột ánh đèn lại xuất hiện ở Trần Viễn bọn họ có thể nhìn thấy địa phương. Trần Viễn đuổi tới, ha hà cười dắt bảo bảo tay. Thấy bảo bảo không phải tức giận, Trần Viễn cũng yên lòng, nhưng lại bị bảo bảo đá một cước. Truy cập trang web audiochuyenfull.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, dẫn người xem hàng. Hai người nắm tay, hướng về ánh đèn đi đến. Cũng thật là Trần Bà cùng Trần Tiểu. Cách có mấy trăm mét xa đi, Trần Viễn đều thấy không rõ lắm. Phong Bảo Bảo dĩ nhiên có thể thấy rõ, Kỳ thực không phải nhìn thấy người, mà là nhìn thấy đèn. Trần Tiểu nắm điện thoại di động trực tiếp, Trần Ba ở Bát Lương, bọn họ dùng đèn, rất nhiều bên ngoài chủ bá, sở trẻ, mẹ, dùng để quay chụp đèn, một cái hình chữ nhật bảng loại kia đèn. Ba, thúc, hai người hô. Ai? Trần Ba cười đáp, đã lâu không đi ra Bát Lương, ngày hôm nay thu hoạch rất tốt, cho tới một cái có hơn một cân đại hoàng lương. Trần Viễn nhìn xuống trong thùng nước. Bên trong chảo mười mấy điều lương, có một cái siêu cấp lớn. chân Tiểu cũng đã lâu không có mở trực tiếp, ngày hôm nay trực tiếp, quan sát nhân số có mấy trăm, nhân khí cao nhất thời điểm, có tiếp cận 2.000 người quan sát, nhưng thu được lễ vật, không nhiều. So với lần thứ nhất mở trực tiếp thời điểm thu được lễ vật, ít hơn nhiều. Dung chân Tiểu lại nói, trực tiếp cái này chuyện làm ăn càng ngày càng khó thực hiện. chân Viễn cũng bồi tiếp tra bọn họ bắt lương, đến 11 giờ qua, ở trong danh nước nhìn thấy một con rắn. Mấy người sợ hết hồn, liền dẹp đường hồi phủ. Dân quê, không sợ rắn cũng chỉ là số ít. Trần Viễn cả nhà bọn họ mọi người rất sợ sẽ rắn. Thu được bao nhiêu lễ vật. Về đến nhà, thấy Trần Tiểu đóng trực tiếp, Trần Viễn hỏi. Một một vạn âm sóng, cũng không tệ lắm, mấy trăm khối đây. Trần Tiểu cười hát hát nói. Nàng chính là bên ngoài trực tiếp, cũng không chủ động muốn lễ vật, khán giả xem phải cao hứng, đồng ý đưa sẽ đưa. Có thể có một một vạn âm sóng, tính cả vô cùng tốt. Trần Ba trước tiên đi tắm rửa, hắn tắm rửa rất nhanh, mấy phút quyết định, sau đó trở về nhà ngủ. Trần Tiểu cùng Phong Bảo Bảo ở dưới mái hiên ngâm chân, dùng xoa bóp bùn tắm. Hai người bọn họ, một người phao một cái chân, ở cái kia cười vui vẻ. Xem cha trở lại gian phòng, Trần Viễn đem Tiểu Tiểu nâng lên, nhanh đi tắm rửa tắm. Thật là phiền, lại theo, đẻ một chút chân. Vậy ta trước tiên đi rửa, Bảo Bảo nói, ừm, ta theo, đẻ sẽ chân. Phong bảo bảo về phòng ngủ cầm quần áo, đi vào trong phòng 8. Trần Tiểu lôi Trần Viễn một cái, nhỏ giọng nói, ai, buổi tối có muốn hay không ngủ bảo bảo ra nhà? Nghĩ. Trần Viễn chẳng biết xấu hổ cười nói. Vậy ngươi buổi tối ngủ bảo bảo nhà, nhường bảo bảo cùng ta cùng ngủ. Trần Tiểu cười hát hát nói. Trần Viễn không nói gì. Trần Tiểu dùng sức vỗ xuống Trần Viễn bắt đùi, nam nhân mà, ngươi muốn chủ động một điểm, vô liêm sỉ một điểm. Bảo bảo tới nhà ở mười mấy hai mươi ngày, ngươi còn trung thực. Không thấy được bảo bảo tâm ý. Bảo bảo nàng cái gì tâm ý? Đơn cực kỳ. Cái nào nữ sinh sẽ tới bạn trai ở lâu như vậy? Bảo bảo là nhận định ngươi, chỉ cần ngươi không đổi tâm, bảo bảo nàng sẽ theo ngươi sống hết đời. Nàng sớm muộn là ngươi người, hiểu không? Ta biết. Đừng nói. Trần Viễn tức giận nói. Trần Viễn biết bảo bảo tâm ý, hắn cũng sáng tỏ tâm ý của chính mình. Nhưng mặc kệ thế nào, bảo bảo nàng một cái tiểu nữ sinh, giống như bây giờ ở tại nhà mình. Nàng đã rất thật không tiện. Nếu như lại, vậy thì là buộc bảo bảo rời đi. Như vừa nãy, Trần Viễn đánh lén bảo bảo, bây giờ suy nghĩ một chút đều có chút hối hận. Trần Tiểu lắc đầu, thực sự là. Thuần A cái kia cái gì, ngươi sẽ không phải cũng thật là xử nam. Ngươi một cô gái, nói thế nào ra những thứ này. Không biết xấu hổ. Xì xì, Trần Tiểu làm ra phun máu động tác, quên đi, tùy tiện các ngươi đi, thuần theo tự nhiên cũng rất tốt. Trần Viễn ngáp một cái. Tiểu Bạch đống nhiên từ chim trong phòng nhảy ra ngoài, bay đến Trần Viễn trong lòng ngực. Tiểu tử lại muốn Trần Viễn tuốt nó. Tiểu Bạch rất yêu thích Trần Viễn gãi đầu của nó, cùng cằm. Cùng với nhẹ nhàng đập phía sau lưng nó. Ta ngày hôm nay nhìn xuống vườn trái cây bên trong trông trông, phòng trừng muốn tháng sau mới có thể thành thủ. Trông trông hái sau khi xong. Theo chính là quả vải, sầu riêng. Ngươi cảm thấy, trông trông cùng quả vải ở Internet bán thế nào? Trần Viễn hỏi. Trần Tiểu lắc đầu. Hậu cần phí chuyên trở quá cao. Chính mình ở Internet bán, vậy sẽ phải xin mời người. Ma thiệt là phiền. Phẩm chất tốt, bán cho bán sỉ thương càng có lợi một ít. Phẩm chất không tốt, giá thu mua quá thấp, ở Internet bán mới có lợi. TikTok bán hàng. Tốt hàng khó tìm. Chân tiểu lúc trước giúp đỡ trong sơn cốc một cái vườn trái cây mang qua hàng, hiểu rõ một ít. Giúp vườn trái cây mang hàng. Kỳ thực là có thương mại điện tử thu mua vườn trái cây bên trong hoa quả. Sau đó mời một ít chủ bá, sở trệ ạ mẹ, lại đây trực tiếp. Chủ bá, sở trệ ạ mẹ, bán ra bao nhiêu, theo, đệ tỷ lệ nắm một ít trích phần trăm. chân Tiểu ở bên kia trực tiếp 2 ngày, tổng cộng bán đi hơn 2.000 cân quả vải. Internet trực tiếp bán hàng, những kia hàng cũng không phải chủ bá, sở trệ ạ mẹ. Ở vườn trái cây bên trong trực tiếp mang hàng, những kia hoa quả, khả năng cũng không phải vườn trái cây lão bản. chân Tiểu liền nói Internet bán hàng rất phiền phức, cần một đoàn đội. Phẩm chất không sai, bán cho quả thương, tiền kiếm được khả năng còn muốn càng nhiều một chút. Phẩm chất không tốt, Internet bán, kiếm lời càng nhiều điểm. Bảo bảo tắm xong đi ra, mặc một bộ băng kia liền thể quần váy áo ngủ. Trần Tiểu trở về nhà thu dọn đồ đạc tắm rửa đi tới, Trần Viễn ngã xoa bóp buồn bên trong nước, tắm một cái thay đổi nước, bảo nhi, còn xoa bóp chân sao? Theo, để. Phong bảo bảo hì hì nở nụ cười. Buổi tối, Trần Viễn vẫn là ngủ đến tạp vật. Hắn cũng không dám đi bảo bảo gian nhà ngủ, nữ sinh ngủ qua gian phòng có loại rất đặc biệt hương vị nhì, Trần Viễn sợ sệt sau khi đi vào, tối nay liền vô tâm giấc ngủ. Ngày thứ hai, Trần Viễn ăn xong điểm tâm, mở ra Trần Tiểu Bộ kia Tiểu Khả Ái, đi tới Đình Châu. Tiểu Khả Ái, bảo bảo cho Trần Tiểu Bộ kia sờ mạ lấy tên. Đến Đình Châu Quảng Trường lớn, Phong bảo bảo nhìn thấy một nam một nữ, hai trung niên người, gọi nói một tiếng, Trương thúc thúc, hân di a di. Này hai người đi mau đi tới. Phong Bảo Bảo từ trên xe bước xuống, hướng về Trần Viễn giới thiệu đến, "Đây là ta Trương Thúc Thúc, Hân Di A Di. Bọn họ là ba mẹ ta bạn tốt." "Thúc, A Di." Trần Viễn hô, "Ai? Bạn trai ta, Trần Viễn." Hắn hay cùng đầu gỗ như thế. "Các ngươi trước nói muốn đến vườn trái cây chọn mua hoa quả, Trần Viễn bên này giúp ngài liên hệ được rồi." Trần Viễn lấy điện thoại di động ra, quay chụp chút bức ảnh, có quả vải, nhãn, thanh long cùng giữa bức ảnh. Bức ảnh có đại khái to nhỏ Mặt khác giá cả, quả vải hai. Nam, bảy khối một cân, phẩm chất không giống, giá cả sai biệt rất lớn. Giữa, một Nam, bốn khối một cân. Thanh Long, nơi sản xuất chọn mua giá cả năm bảy lạng quy cách năm nguyên một cân, bảy lạng một cân quy cách bảy nguyên một cân, một cân trở lên tám nguyên một cân. Thanh Long mới vừa lên thị, giá cả còn khá là quý, phòng trường tháng 7 có thể tiện nghi hạ xuống. Nhãn chọn mua giá, năm khối tả hữu một cân. Kỳ thực đến hiện tại cũng có rất đắt quả vài Tỷ Như mới vừa ra thị trường quả vải vương, giá cả ngay ở mười mấy khối một cân. Còn có không hạt quả vải, nói ra khả năng rất nhiều người không tin. Chính là Trần Viễn, hắn lúc trước cũng không biết, vẫn là giúp Trương Hạ hỏi thăm hoa quả, mới biết không hạt quả vải. Không hạt quả vải bán sỉ giá ngay ở ba mươi khối trở lên, một cân. Còn có càng quý hơn, bán sỉ giá có thể đến năm mươi khối trở lên. Quý đến đáng sợ. Nam đảo bên này hoa quả nhiều, có thể nhưng không thấy chiếm tiện nghi. Bởi vì khí hậu hoàn cảnh, bên này hoa quả nhiệt đối phẩm chất thông thường không sai. Trương Hạo đối với chiếu một cái hắn ngày hôm qua đi tới Tam Á bán sỉ thị trường hỏi do giá cả, Trần Viễn nơi này cho nó báo giá, xác thực tiện nghi rất nhiều. Nhưng cụ thể có phải là thật hay không tiện nghi, còn phải đi tới vườn trái cây bên trong nhìn. Có thể mang chúng ta đến vườn trái cây bên trong nhìn sao? Chúng ta lần này chọn mua hoa quả không ít, quả vải liền muốn 5.000 cân. Trương Hạo nói. Đương nhiên. Trương 41. Đi tới Bạch Sa. Trạm thứ nhất, nãi nãi cốc. Nãi nãi cốc có quả vải, nhãn, thanh long. trương hạo yêu cầu là, thuốc trừ sâu ít, từ trên cây hai xuống, không cần rửa liền, có thể ăn. Vườn trái cây bên trong thông thường biết đánh rược. Không đánh rược vườn trái cây không phải là không có, cũng rất ít thấy. Đánh rược vườn trái cây, có chút vườn trái cây vì là theo đuổi cao sản, thuốc trừ sâu theo không cần tiền giống như đánh. Trước quả thương chu văn đến chọn mua thanh mục nông trường quả vải cùng quả nho cũng hoài nghi Trần Viễn dùng cái gì đặc thù thuốc thuốc trừ sâu. Những này quá bình thường. Có điều đại đa số vườn trái cây đánh thuốc trừ sâu đều ở bình thường phạm vi bên trong. Chương Hạo điểm thứ nhất yêu cầu rất đơn giản, chỉ cần nông trường chủ có thể một lần ăn 10 viên trở lên quả vải là được, không thể thanh tẩy. Dù sao, rất ít quả thương chọn mua hoa quả trước sẽ đem hoa quả đưa đi kiểm nghiệm cơ cấu. Yêu cầu này, Trần Viễn trở lại trên đường liên hệ mấy cái vườn trái cây lão bản, vườn trái cây lão bản đều đồng ý nhưng Chương Hạo Nên vì này mỗi cân nhiều thành toán một bao tiền, không coi là nhiều. Dù sao liền chọn mua 5.000 cân quả vải, cũng là nhiều 500 khối. Đi vào nãi nãi cốc, Trần Viễn chỉ vào bên tay trái một cái đường nhỏ, xe lái vào, nơi này là một mảnh 73 mẫu vườn vải, cũng là phi tử tiếu. Mảnh này vườn trái cây, năm nay quản lý không được, quả vải cái đầu phổ biến khá nhỏ. Nhưng phần thịt quả cũng không ít, hiện tại là sản xuất nhiều kỳ, vườn vải bên trong quả vải đều thành thủ. Nơi này quả vải cũng là muốn bán cho quả thương, bởi vì giá tiền không có bàn song xuôi, chỉ hái rất ít một ít. Tiểu Trần, ăn cơm sao? Vườn trái cây lão bản họ vương, nhìn thấy Trần Viễn bọn họ xe lái vào, cười tới đón. An qua. Vương Thúc, vị này chính là Trương lão bản, hắn chuẩn bị chọn mua 5.000 cân quả vải. Được. Trương lão bản ngươi tốt, ta họ vương, vương bằng. Mang ngài đi vào vườn trái cây nhìn. Được. Nơi này quả vải, có chút bị toàn đỏ còn có chút vô lại. Nhưng mặc dù là vô lại, cũng đã chín rồi, mùi vị đặc biệt ngọt, quả hương vị nồng nặc. Chính là cái đầu, phổ biến khá nhỏ. Vương Bằng hái được một chúa lớn, đưa cho Trần Viễn cùng Trương Hạo, "Các ngươi nếm thử, quả vải mùi vị tuyệt đối có thể. Chính là cái đầu, nhỏ một chút." Vương Bằng nói chính mình cũng bắt đầu ăn. "Thật ngọt." Phong Bảo Bảo nhỏ giọng nói, "Khẳng định, hiện tại là to bằng quả vải lượng lớn thành tụ mùa." Trần Viễn nói cho Vương Bằng đưa cho một điếu thuốc thơm. Lại cho Trương Hạo đưa cho một điếu thuốc thơm, nói, Vương Thúc, nơi này hoa quả một lần cuối cùng đánh thuốc trừ sâu là lúc nào. Kết quả thời điểm đánh qua một lần. Yên tâm ăn, tuyệt đối an toàn. Những này quả vải chúng ta cũng là mỗi ngày ăn. Vương Bằng nói lại đi những khát trên cây hái được mấy viên, ăn lên. Trương Hạo cũng là các mấy viên cây hái một cây vải đến nếm thử, đều rất ngọt, quả hương vị cũng nồng nặc Trái cây không lớn, hột cũng không lớn, phần thịt quả rất nhiều. Giá cả kia. Trương Hạ hỏi. Vương bằng cho Trần Viễn báo qua giá, liền nhìn về phía Trần Viễn. Chính mình hái, cũng 1 cân 2 khối, nhưng muốn thành mảnh liên miên hái. Một viên trên cây ăn quả, chỉ có thể lưu lại một ít tỷ vết phẩm. Cúng quả vải, cũng chính là đuôi trái còn sót cành cây. Không cuống, 2. Một khối 1 cân. Do nông trường bên này hái, 1 cân 2. Tá nguyên, không cuống. Thuần trái cây. Nhiệt độ bây giờ 30 mấy độ buổi trưa khi đến trưa đoạn thời gian đó phòng trừng ở 36 độ trở lên. Thời tiết quá nóng, xin mời người đến hái quả vải, tiền nhân công rất đắt. Bên này hái quả vải là theo cân tính, xem cây ăn quả độ cao, một cân giá cả ba mao, một khối không giống nhau. Như cái này trong nông trường quả vải, xin mời người đến hái, một cân quả vải liền muốn bốn mao tiền. Vương Bằng đã cho Trần Viễn báo qua giá. Nếu như Trần Viễn muốn kiếm trên lệnh giá, Trần Viễn không muốn kiếm trương hạo trên lệnh giá. Dù sao kiếm lời không tới vài đồng tiền, liền đem báo giá lại nói một lần. Thiện nghi như vậy. Chính mình hái, hai khối một cân. Tam á bán xỉ thị trường, giống như vậy phẩm chất quả vải, bán xỉ giá ở 5. 5 khối tả hữu. Bên này quả vải không được, cũng chỉ là dù sao. Kỳ thực chính là vẻ ngoài không tốt. Nam đảo bên này hoa quả thị trường quy mô rất lớn, thị trường cũng thành thủ. Một phân tiền chính là một phân hàng, ra sao hoa quả, ra sao giá tiền. Tiểu viễn. Có thể mời đến người lại đây hái sao? Trương Hạo nhỏ giọng hỏi. Có thể. Nhưng quả vải hái, nói như thế nào đây, xin mời người lại đây. Ngài không bằng ra 2. tám khối một cân. 2 tám khối một cân, vương Lão bản bên này còn, trả, cho ngài chọn quả, trang xe. Chính mình xin mời người lại đây, không nhất định liền có thể tiện nghi. Trần Viễn thực sự nói thật, tiền nhân công quý. Như bây giờ thời tiết, một ngày kiếm lời không tới 6, 700 khối, không ai đồng ý đi ra làm việc. Được thôi. Vương Lão Bản, phiền phức ngài hiện tại xin mời người lại đây hái, ta buổi chiều năm điểm tả hưu phái người lại đây trang xe. 5.000 cân. Nhiều một chút, hoặc là ít một chút đều được. Chúng ta trước tiên ký một cái hợp đồng, mặt khác thanh toán ngài một bút tiền đặt cọc. hái trái cây thời điểm, tận lực làm khá một chút, chớ đem trái cây làm nát. Yên tâm được rồi, trang xe thời điểm ngài kiểm tra. Đây là vương hạo to lớn nhất một bút hoa quả chọn mua tờ khai, ký kết tốt hợp đồng. Vương Hạo liền cho hắn bên kia gọi điện thoại, liên hệ mấy đài xe vận tải lại đây. Lại lục tục đánh mấy cái điện thoại, một cái trong đó điện thoại đánh cho Phong Bảo bảo phụ thân, sau đó lại thêm vào 5000 cân số lượng, tổng cộng 1 vạn cân. 1 vạn cân, cũng mới 2 8 vạn, gần như là 3, 4 mẫu sản lượng. Nơi này quả vải, tuy nhỏ một điểm, dù sao, thiện nghi mà. Đưa đến cảng, một cân quả vải muốn so với bán sỉ thị trường thiện nghi một. 7 khối Tả Hữu. 1 vạn cân Liền tiện nghi một 7 vạn. Đi ra ngoài vườn vải, Trần Viễn cũng cảm khái lên, thật tiện nghi. Nhưng nghe nói nội địa một số quả vải sản khu, lại quá chút thời gian, giá cả có thể sẽ rơi xuống tới một khối trở xuống. Theo đi tới vườn Thanh Long. Vườn Thanh Long vương lão bản, Trần Viễn bọn họ hàng xóm. Hiện tại Thanh Long giá cả cũng không tệ lắm. năm hai trở xuống hiệu quả, 3. năm nguyên 1 cân. 5, 7-2 quy cách, năm nguyên 1 cân. Đều là công khai ít giá. Bao hái, chứa xe. Từ nơi này mua 1.000 cân thanh long, còn thiếu nợ một cái đến tiếp sau chọn mua hợp đồng. trương hạo không ngừng chọn mua này một nhóm hoa quả, mặt sau còn có thể hái. Sau khi muốn bao nhiêu, liền phái xe lại đây trang là được rồi. Vườn nhãn cũng ở sát vách, vậy thì là chân chính sát vách, ngay ở thanh mục nông trường bên cạnh, một cái hàng rào cách xa nhau. Thậm chí ở thanh mục nông trường bên trong, đưa tay liền có thể hái đến sát vách nhãn. Đến trạng vạng, Trần Viễn cùng phong bảo bảo thu thập hành lý. Ngồi trương hạo trước xe hướng về lăng hồ bên tàu. Đây là một cái tiểu bên tàu, càng bên trong cũng có rất nhiều thuyền đánh cá. Trần viễn bọn họ ngồi chính là một chiếc tiểu thuyền đánh cá sửa thuyền hàng. Sắp xếp gọn hàng, 8 giờ tối qua, thuyền nhỏ mới chậm rãi xuất phát. Bạch Sa quần đảo bên trong gần nhất loa Sa quần đảo, khoảng cách Tam Á có 200 km. Loa Sa quần đảo, tổng cộng 9 cái tự nhiên tiểu đảo tạo thành, lại lấp một chút dạng đá ngầm biến thành lục địa, hiện tại có bao nhiêu cái tiểu đảo cũng không ai biết Có chút nhỏ đảo, làng du lịch đã sớm kiến thiết hoàn thành. Đêm, gió biển, thuyền nhỏ lay động lợi hại. Trần Viễn là lần thứ nhất đi thuyền ra Viễn Hải, bị qua lại đến đều xây tàu, rất là khó chịu. Trương 42, Bảo Bảo ngóng trông. Thuyền hàng ở 3 giờ sáng qua đến cảng. Càng đen sáng, có quân nhân ở cảng, thuyền vừa ngừng, vài tên quân nhân liền nhảy đến trên thuyền. Trương ca, cái nào hoa quả là bộ đội. Đều lẫn vào đây, giúp ta nhức đến trên bờ, sáng mai cho các ngươi thêm phân. Nhiều như vậy. Một vị đại đội trưởng nhìn một chút trên thuyền hoa quả, nói Lần này ta đến trong ruộng chọn mua, giá cả tiện nghi, các ngươi lão phong tự mình lên tiếng, chọn thêm mua một ít trở về, tránh cho các ngươi những kia nhãi con gọi không đủ ăn. Lần này a, ăn cái đủ. Phong kiến quốc đi tới đi tới trên thuyền, vừa vận phong bảo bảo đỡ Trần Viễn đi ra, ba ba. Ai? Tiểu Viễn hắn làm sao? Thúc. Trần Viễn hô. Hắn say tàu. Trần Viễn là lần thứ nhất ngồi thuyền ra Viễn Hải. Thuyền lây động lợi hại, cũng ngất lợi hại. Hiện tại thuyền ngừng, Trần Viễn còn cảm giác ở trên biển lắc. Có chút không đứng thẳng được. người thân thể này, không được a Phong kiến quốc vỗ một cái thật mạnh Trần Viễn vai. Tiểu bảo, bạn trai ngươi. Vị đại đội trưởng kia cười nói. Phong bảo bảo giới thiệu, đây là Chu Vận Ca. Bạn trai ta, Trần Viễn. Chu Vận Ca tốt. Ai, ngươi tốt. Trên chiếc thuyền này trừ có hoa quả, còn có những khác sinh hoạt vật tư, tỉ như bia đồ uống đồ ăn vặt các loại. Vương Hạo giúp đỡ bộ đội chọn mua mấy tấn hoa quả, không có trung gian giá. Bộ đội bên này phái người qua đến giúp đỡ dỡ hàng. Trên đường thời điểm, Trần Viễn liền nghe Vương Hạo nói tường tận qua Bạch Sa Đảo. Bạch Sa Đảo có công nhân, chính phủ công nhân viên, khoa thi nhân viên, công trình thi công nhân viên, còn có ngư dân các loại. Đảo không lớn, nhưng ở trên đảo cái gì cũng không thiếu, có siêu thị, dạp chiếu phim, ăn vặt phố các loại. Phong Bảo bảo phụ thân là đoàn trưởng. Có người nói rất nhanh muốn tiến thêm một bước, hoặc là chuyến nghề. a di Mẹ. Phong mụ mụ ở trên đảo, cười nhìn về phía Trần Viễn gật gù Nắm qua Trần Viễn cùng Phong bảo bảo hành lý, chúng ta đi về trước. Lao Phong ở chỗ này vội vàng, phỏng chừng muốn bình minh mới có thể trở về nhà. Ai. Ba. Chúng ta cùng mẹ đi về trước. Phong bảo bảo hô. Trở về đi. Ngồi trên một đài xe dịp. Trần Viễn vốn tưởng rằng sẽ đi quân khu đại viện, hoặc là bộ đội đại viện. Không nghĩ đến đến nông thôn, một tòa L hình bố cục gạch đỏ ngói đen phòng. Trần Viễn xây tàu lợi hại, hắn coi chính mình sẽ không xây tàu, dù sao mình tố chất thân thể rất tốt. Tiểu Viễn, uống ngụm nước, sau đó tỉnh ngủ vừa cảm giác là tốt rồi phong mụ mụ đem Trần Viễn cùng bảo bảo hành lý nhắc tới một cái trong phòng ngủ, chăm sóc tốt Trần Viễn, ta cũng buồn ngủ, sáng sớm ngày mai còn có một cái sẽ phải mở. Ta cũng buồn ngủ. Hắn dọc theo đường đi đều đang chơi đùa, ta trên đường tới đều không ngủ. Phong mụ mụ nhẹ nhàng tóm một hồi bảo bảo, cái gì hổ lang chi tử, những câu nói này, không ngại ngùng ngay ở trước mặt mẹ nói sao. Phong bảo bảo không hiểu vì sao lại bị mẹ tóm, Trần Viễn, bé ngoan ngủ, có chuyện gì lớn tiếng gọi ta, có nghe không? Nghe được. Mau đi ngủ đi. Phong mụ mụ nhìn thấy bảo bảo nhấc hành lý lên, lúc này mới có chút phản ứng trở về, lôi kéo bảo bảo đi ra ngoài phòng ngủ, ra ra ngươi không phải nói, ngươi chạy đi Trần Viễn nơi đó ở lại chính là hơn nửa tháng sao? Cái gì a? Các ngươi? Phong Bảo Bảo cũng phản ứng lại, thẹn thùng nói, cái gì a ta ở Trần Viễn nhà, chúng ta phân gian phòng ngủ. Phong Mụ Mụ cười, ta cho rằng các ngươi đã đều không có chuẩn bị nhiều phòng ngủ. Phong Mụ Mụ cùng Bảo Bảo ngủ một cái phòng ngủ. Có con gái buổi tiếp, Phong Mụ Mụ cũng không buồn ngủ, nói, ở tiểu Viễn nơi đó thế nào? Trần Viễn ba mẹ tốt với ngươi sao? Thúc thúc Gazi đối với ta đều cực kỳ tốt. Cái kia khoảng thời gian này đều ở Trần Viễn bên kia làm cái gì? Trần Viễn nhà ở Đình Châu mua cái nông trường nhỏ. Năm nay tháng 3 mua lại. Trong nông trường có 110 mẫu sầu riêng, 5 mẫu quả vải, 5 mẫu trôn trôn cùng 5 mẫu quả nho. Trước nông trường chủ cho rằng cái kia 110 mẫu sầu riêng không kết quả, nhưng Trần Viễn không biết dùng biện pháp gì thúc hoa thành công, cái kia 110 mẫu sầu riêng kết đầy trái cây. Ta sau khi đi qua, chính là giúp đỡ trải quả. Trần Viễn mẹ đối với ta có thể được rồi, mỗi ngày sợ ta nhiệt, mệt. Đúng rồi, Trần Thúc Thúc cũng rất tốt Còn có Trần Viễn mội mội, người cũng cực kỳ tốt. Cả nhà bọn họ người đều rất tốt, cũng rất dễ thân cận. Hiện tại là tốt ở chung, sau đó đây. Sau đó, Trần Viễn nói, các loại năm nay sầu riêng hái, chúng ta đi ra ngoài chính mình nhận tàu một khối thổ địa, làm nông trường của chính mình. Mẹ, ta muốn đem Quảng Châu nhà bán, cùng Trần Viễn đi ra ngoài sáng lập sự nghiệp của chính mình. Bảo bảo lời nói này nhưng làm Phong mụ mụ sợ hết hồn. Phong bảo bảo ở Quảng Châu cái kia ra nhà, theo. Đệ hiện tại giá trị, nên ở 500 vạn trở lên. Hàn là gặp phải lại lừa gạt tài lại lừa gạt sắc tên lừa đảo. Trần Viễn nói, chúng ta sau đó kinh doanh nông trường chủ muốn trồng trọt sầu riêng. Sầu riêng ít nhất cũng phải 6, 7 năm sau mới có thể kết quả, hơn nữa muốn đến 15 năm cây linh mới đến thành quả kỳ. Có thể vẫn kết quả đến mấy chục năm đây. Trần Viễn có biện pháp nhường sầu riêng ở Nam đảo nở hoa kết quả. Hiện tại gieo xuống một đám lớn sầu riêng, chờ tương lai. tương lai con của chúng ta chính là quả nhị đại hai đời phong bảo bảo hiện tại dáng dấp chính là bị ái tình choáng váng đầu vóc xòa bạch điểm nói tương lai một mặt ước mơ cùng nóng trông phong mụ mụ có thể đau đầu nhà không thể bán phong mụ mụ nói phong bảo bảo mân mê miệng nhà ở tên của ta ta muốn bán liền có thể bán ngươi có thể đừng vờ ngớ ngẩn ngươi cùng trần viễn còn chưa có kết hôn mà là trần viễn nhường ngươi bán nhà không phải phong bảo bảo lập tức phản ứng lại nói trần viễn không nhường ta bán nhà nhưng ta cũng muốn vì tương lai ra một phần lực ý chớ cùng Trần Viễn nói a Trần Viễn thật không có nhường ta bán nhà là chính ta nghĩ tới lần này lại đây cũng muốn cùng ngài thương lượng một chút ngươi là bị ái tình choáng váng đầu óc Phong Bảo Bảo cười hì hì đừng nói như vậy ngài con gái ta vẫn là rất thông minh Trần Viễn hắn đáng tin còn có Trần Viễn nhà hiện tại thanh mục nông trường ngài là không có đến xem qua Phong Bảo Bảo tỉ mỉ cùng Phong Mụ Mụ nói rồi thanh mục nông trường tiếp tục nói Trần Viễn muốn kinh doanh nông trường Kinh doanh một phần sự nghiệp của chính mình. Ta ở Trần Viễn trong nhà cũng ở mười mấy hai mươi ngày, Trần Viễn cái gì vì là dạng người, ta cũng có thể thấy. Ngài con gái lại không đốc. Các ngươi nhận thức mới bao lâu a mới một tháng. Phong mụ mụ xoa thái dương huyệt, ngươi trước đây không nói qua yêu đương đi, Trần Viễn là ngươi mối tình đầu. Ừm, Thực sự là. Nhà đồng đốc. Ngươi coi như muốn ủng hộ Trần Viễn làm việc nghiệp, vậy cũng chờ các ngươi kết hôn sau đó. Hi hi. Biết rồi. Ta vừa nay chính là cùng ngươi nói ý nghĩ của ta, cùng với Trần Viễn hắn đối với tương lai quy hoạch cùng dự định. Đây là một cái rất lâu dài quy hoạch, Trần Viễn muốn trồng trọt hoa quả, chủ yếu là sầu riêng, hơn nữa là diện tích lớn trồng trọt. Trần Viễn hắn là muốn chính mình đào tạo cây giống, mà không phải đối ngoại chọn mua cây giống. Chính mình đào tạo cây giống 2-3 năm, sau đó tiến hành gán di cắm. Tiền kỳ đầu tư rất nhỏ, Trần Viễn hắn cũng không thiếu tiền. Phong Bảo bảo nói lấy ra di động. Nàng có quay chụp một ít vườn trái cây bên trong sầu riêng, đem những kia video đưa cho phong mụ mụ xem. Xem, trên cây đúng không lít nha lít nhít đều là sầu riêng. Trần Viễn nói, trong trọt sầu riêng tuy rằng muốn rất nhiều năm sau mới có ép, sản xuất, nhưng đợi được có sản xuất, vậy thì là lâu dài tiền lời. Ta cảm thấy hắn nói rất đúng. Ngài cảm thấy thế nào? Nhà đồng ốc. Trưng 43, cây ăn quả nhận ôi. Trần Viễn ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, 8 giờ qua. Trong phòng bếp có người đang bận hiệu. Trần Viễn đi vào nhìn một chút, là bảo bảo. Phong mụ mụ có công tác, phong ba Ba xin nghỉ. Ăn cơm xong, phong kiến quốc mang theo bảo bảo cùng Trần Viễn đi ra ngoài dạo đảo. Trên đảo có thành trấn, quảng trường, còn có điện chơi thành. Tiểu điện chơi thành, cũng chính là máy gắp búp bê, có mấy đài khiêu vũ máy, xe gắn máy. Không có sở lót mẹ chít, bắt cá máy loại hình mang đánh bạc máy chơi game. Nghe phong kiến quốc nói, bên này buổi tối khá là náo nhiệt. Bởi vì hòn đảo không lớn. Đến buổi tối, đại gia bận rộn công việc xong, rất nhiều người yêu thích đi ra ăn nướng, uống bia. Bảo bảo muốn đi gắp búp bê, Trần Viễn quăng mười mấy cái tệ, một cái đều không gắp đi ra. Bảo bảo còn muốn tiếp tục, phong kiến quốc trừng mắt lên, bảo bảo lập tức liền oan, trốn đến Trần Viễn bên cạnh. Trần Viễn ngượng ngùng cười lại đi thay đổi mười tệ, rốt cục ở 27 cái tiền xu thời điểm gắp ra một cái búp bê, em bé. Trần Viễn, an đá bảo. Phong bảo bảo chỉ vào vắng ngắt tiệm nước, nói... Chúng ta ăn một chút gì? Ừm. Phong kiến quốc mặt lạnh, thật rất đáng sợ. An đã bảo, lúc đi ra bảo bảo còn muốn muôn cây dừa, băng cây dừa. Trần Viễn không đáp ứng, an quá nhiều lạnh đồ vật không tốt. Không có chuyện gì, thân thể ta vẫn khỏe. Buổi chiều ăn nữa? Không được. Phong kiến quốc lại lạnh lùng nhìn bảo bảo. Bảo bảo le lưỡi một cái, nàng sợ nhất chính là phụ thân. Phong kiến quốc giải đến còn rất xoái, chính là mặt, quá lạnh. Cái này lạnh cùng phong bảo bảo bình thường lạnh giống nhau đến mấy phần. Phong kiến quốc lạnh lùng nhìn bảo bảo một chút, sau đó đối với Trần Viễn cười cận, không thể quá nuông chiều bảo bảo. Ta là sợ nàng ăn sâu cái bụng. Trần Viễn chê cười nói. Phong bảo bảo là cái kẻ tham ăn. Ở Trần Viễn trong nhà thời điểm, Trần Mụ Mụ đối với nàng quá tốt rồi, mỗi lần ra đi dạo phố đều sẽ mua một đống lớn đồ ăn vặt trở về, như khoai chiên, tiêu đỉnh, còn có thịt bò khô loại hình đồ vật, trong nhà liền không thiếu qua Ngược lại Trần Viễn cũng rất thói quen bảo bảo, chỉ là đồ uống lạnh vật này, mỗi ngày ăn ít một ít, mới sẽ không. Phong bảo bảo nói, Trần Viễn di động văng lên, lấy ra vừa nhìn, là Trần Tiểu gọi điện thoại tới, này, các ngươi đến sao? Đến, hả, vừa nãy có người đến nông trường chúng ta tham quan, là trang thúc thúc mang đến du khách, có vị du khách muốn mua mấy viên cây sầu riêng, là nhận nuôi. Ở Đình Châu bên kia, mua cây, cũng có thuyết pháp là nhận nuôi cây ăn quả. Chính là bán được một cái trong thời gian sản xuất, cây ăn quả vẫn do vườn trái cây lão bản chăm non. Nhưng cây ăn quả nhận nuôi người có thể đối với cây ăn quả quản lý đưa ra một ít yêu cầu. Không phải nhận nuôi, là mua cây. Đối phương cho ra giá tiền là 1 viên năm vạn nguyên, mua 7 viên. 35 vạn. 7 viên Trần Viễn suy nghĩ một chút, cái giá này, rất cao. Chỉ ít ở nam đảo bên này như vậy. Nhưng là ở sầu riêng nguyên nơi sản xuất, một viên cây sầu riêng lớn, cũng chính là 10 năm trở lên. Bắt đầu kết ra lượng lớn trái cây cây sầu riêng, cây giá trị, rất cao. Trần Viễn xem qua một phần du ký loại văn trường, nói là ngựa lớn 20 mẫu vườn sầu riêng chủ nhân, đựng quả kỳ vườn sầu riêng, 20 mẫu, giá trị ở 200 vạn trở lên, môi cân. Sầu riêng khó có thể trồng chọn, mà từ trồng chọn đến kết quả, đều muốn rất nhiều năm. Có chút cây sầu riêng muốn mười mấy năm sau mới bắt đầu kết quả. Nhưng một viên cây sầu riêng có thể liên tục kết quả 30 năm, 40 năm, thậm chí 50 năm. Mà quản lý tốt cây sầu riêng, kết quả niên hạn càng lâu. Không bán. 7 viên, 35 vạn, rất mê hoặc người giá cả, Trần Viễn thật sự có chút động lòng. Vườn trái cây bên trong có 1.650 viên cây sầu riêng, nếu như mỗi viên đều có thể bán được 5 vạn nguyên, vậy thì là hơn 80 triệu. Nhưng ngẫm lại cũng biết, đưa ra 5 vạn nguyên một viên người, rất ít. 7 vạn nguyên một viên đây, cũng không bán. Bao nhiêu tiền đều không bán Trần Viễn nói. Trần Viễn lại nghe được một người đàn ông trung niên âm thanh, 10 vạn nguyên một viên. Dựa vào, đây là khiêu chiến người điểm mấu chốt. Muốn chỉ là phổ thông cây sầu riêng, đừng nói 10 vạn nguyên một viên, 1 vạn nguyên một viên, Trần Viễn đều thật cao hứng bán đi. Nhưng Trần Viễn cho cây sầu riêng tiêm vào quá nhiều thanh mục linh dịch. Trần Viễn do dự, móc ra thuốc lá điểm một viên. 7 viên, 70 vạn. Coi như mẫu sản giá trị 10 vạn. Một mẫu là 15 viên. Trừ lấy 2, 7, 5 viên bảy viên năm sản giá trị cũng là 5 vạn nguyên không tới. 70 vạn, muốn 14 năm. 14 năm. Một lần nữa trồng trọt bảy viên cây sầu riêng, đến kết quả. Tiêm vào qua thanh mục linh dịch cây sầu riêng mọc rất nhanh, khả năng chừng 2 năm nữa liền đạt đến đường quả kỳ. Không bán. Bao nhiêu tiền đều không bán Trần Viên nói. Ca, 10 vạn nguyên một viên, rất cao giá cả. Trần Tiểu Khuyên nhủ. Không bán. Trừ phi 50 vạn một viên. 100 vạn một viên, 100 vạn một viên. Ta còn suy tính một chút, ít hơn 100 vạn, đừng nghĩ, không bán. Trần Viễn đúng nhiên nghĩ đến cây sầu riêng có thể gán, liền vội vàng nói, dẫn người tham quan có thể, nhìn chầm chầm đừng làm cho người đem cảnh cây bẻ gãy. Theo Trần Viễn suy đoán, thanh mục linh dịch là thay đổi vật chủ gen. Trần Viễn hiện tại còn không biết, trải qua thanh mục linh dịch cải tạo cây sầu riêng, có thể hay không cùng phổ thông cây sầu riêng lẫn nhau gán. Nếu như có thể lẫn nhau gán, mang đi mấy viên cây. Vậy thì mang ý nghĩa chủng loại tiết ra ngoài. Một loại thích hợp nam đảo trồng trọt mà cao sản sầu riêng, giá trị không cách nào đánh giá. Mặt sau đúng không muốn bán cây. Trần Viễn sau khi trở về còn chuẩn bị mua mấy viên phổ thông cây sầu riêng cây giống trở về, thử một chút gán vấn đề. Nếu như có thể lẫn nhau gán, như vậy sau đó liền phải bảo vệ sầu riêng loại nguyên. Nếu như không thể lẫn nhau gán, là có thể cân nhắc bán đi một ít cây, chỉ cần cho ra giá tiền đầy đủ. 10 vạn nguyên một viên cây ăn quả. Đừng tưởng rằng liền rất đắt. Người bình thường sẽ không mua như thế quý cây ăn quả về nhà làm vườn trái cây nuôi, sau đó bán hoa quả. Đồng ý bỏ ra số tiền này, hoặc là là vườn trái cây lá bản, hoặc là mua về nhà trồng ở biệt thự bên trong làm phong cảnh cây. Có chút cây ăn quả là rất đáng giá, tỉ như hạt lớn không hạt cây vải, lại tỉ như hạt lớn ra bảo quả cây. Quý nhất ra bảo quả cây, một viên liền muốn đến mấy chục vạn. Còn có thích hợp di trở mít cây, giá cả cũng không rẻ. Như là bảo bảo ra ra trước liền mua một viên bảy vạn nguyên gia bảo quả cây, đem cây ăn quả làm phong cảnh cây ở quốc nội càng ngày càng lưu hành, lại chính là một ít truyền thống cây cảnh, mấy vạn nguyên một viên cây cảnh cũng không hiếm thấy. đừng nói cây, có chút hoa, một chậu liền muốn bán được mấy vạn, thậm chí mấy chục vạn. đương nhiên, những thứ đồ này trần viễn chưa từng thấy, nhưng nói trên internet cũng không thể bỗng dưng tưởng tượng, bỗng dưng biểu đạt. cây sầu riêng ở nam đảo bên này không phải đặc biệt quý, nhưng hạt lớn cây sầu riêng cũng rất đáng giá. Đó là đáng giá. Xem thanh mục nông trường cây sầu riêng kết quả lượng, chỉ cần năm nay kết ra sầu riêng phẩm chất coi như không tệ, có thể dự kiến, sẽ ở Nam Đảo gây nên rất lớn chấn động. Cây sầu riêng mầm cái này thị trường, cũng sẽ nước lên thì thuyền lên. Phong bảo bảo đi ở Trần Viễn bên người, thấy Trần Viễn báo ra 100 vạn giá cả, không khỏi le lưỡi một cái. 100 vạn nhất viên, hẳn là cây sầu riêng, có người mua mới là lạ. Có người muốn mua cây sầu riêng. Phong Bảo Bảo hỏi. Ừ. Đối phương cho đến 10 vạn nguyên một viên. Ừ. Rất giá tiền không tệ, tại sao không bán? Phong Bảo bảo hỏi. Trồng sống một viên cây sầu riêng, sau đó đến kết quả, không dễ dàng. Trần Viễn lắc đầu, hắn hiện tại đang nghĩ, lúc trước bán đi thanh mục nông trường nông trường chủ, nên hối hận phát điên. Nhưng cũng đã không có cách nào. Thanh mục nông trường cây sầu riêng, nếu như không có thanh mục linh dịch, vẫn đều là sống dở chết dở trạng thái. Ngược lại không là cây tối sống dở chết dở. Trong nông trường cây sầu riêng bị chăm sóc rất tốt, mọc cũng rất tốt, nhưng chính là kết quả. Kết quả lượng ít, treo không được trái cây. Không thể kết quả cây sầu riêng, làm phong cảnh cây bán, không người nào sẽ mua. Nhưng nếu như lượng lớn kết quả cây sầu riêng, cái kia liền không giống. Kết thúc cây sầu riêng nói chuyện, bọn họ đi mua món ăn, còn không một chút hải sản, vài con mới mẻ cua biển mai hình thôi, đều là trên đảo ngư dân vớt, mang về nhà làm cơm. Chân tiểu bên kia lại gọi điện thoại tới, nhân ra không mua cây Muốn nhận nuôi năm viên cây sầu riêng, cụ thể giá cả. Trần Viễn đưa ra báo giá, năm nay nhận nuôi giá cả, một thân cây 6.000 nguyên. Hứa hẹn kết quả số lượng ở 20 viên trở lên, nếu như không tới 20 viên, một phân tiền không muốn. Ngược lại có 110 mẫu sầu riêng, muốn nhận nuôi cái nào viên chính mình chọn. Năm nay sầu riêng, một thân cây sản lượng khẳng định không có 6.000 nguyên. Nhưng nhận nuôi, trong quá trình này, Trần Viễn bọn họ bên này cũng phải trả giá ngoài ngạch thành phẩm cùng ngoài ngạch sức lao động. 6.000 giá cả, nghĩ đến nhận nuôi cây sầu riêng người, cũng không nhiều. Trần Viễn Thẳng thắn báo một cái giá cao, đồng ý nhận nuôi liền nhận nuôi, không muốn nhận nuôi thì thôi. Đình Châu bên này nhận nuôi cây ăn quả rất thông thường, tỉ như bích hồ làng du lịch, nơi đó cây ăn quả, đại đa số đều bị nhận nuôi. Bị nhận nuôi cây ăn quả, ngươi muốn thường thường quay chụp một ít cây ăn quả video phân phát đối phương. Các loại trái cây thành thuộc đối phương nếu như không thể tự mình lại đây, ngươi còn muốn hái cho đối phương gửi đi hậu cần hoặc là trực tiếp không vận. Đồng thời, Đình Châu bên này còn có chuyên môn cây ăn quả nhận nuôi công ty, chính là nhà vườn cùng cây ăn quả nhận nuôi công ty hợp tác, nhận nuôi một viên cây ăn quả, nhận nuôi người có thể toàn trời 24h là kiểm tra chính mình cây ăn quả tình huống. Đây là mua lại nông trường năm thứ nhất. Trần Viễn không muốn làm nhiều như vậy rườm rà đồ vật, phiền phức. Chương 44, bắt đầu thí nghiệm. Trạng vạng, Phong Bảo Bảo mang Trần Viễn đi tới bãi cát. Bạch Sa đảo bãi cát Hạt cát trắng non nhẵn nhụi, Trần Viễn nhưng thủy chung có vẻ mất tập trung, đang suy nghĩ gì đấy. Một cái buổi chiều đều mất tập trung. Phong Bảo bảo lôi kéo Trần Viễn tay, quăng mấy lần, hỏi, không có gì, vẫn là gọi chuyện hồi sáng này huyên áo. Trần Viễn đang suy nghĩ thanh mục linh dịch, được thanh mục linh dịch cũng có hơn nửa năm. Trần Viễn từng thử thanh mục linh dịch một ít hiệu dụng, cũng chính là làm một ít thí nghiệm. Tỷ như một viên khô héo sắp chết đi thực vật, sử dụng một giọt thanh mục linh dịch. Có thể để cho cái kia viên thực vật tỏa ra sự sống. Lại tỉ như tác dụng ở cây nho, cây vải, trôm trôm cây cùng cây sầu riêng. Còn có, tác dụng ở cỏ dại lên. Cùng với, trước không phải hái qua quả vải cùng quả nho sao. Sử dụng thanh mục linh dịch sau quả vải, quả nho, trái cây bên trong có hạt giống. Trần Viễn cảm thấy, trải qua thanh mục linh dịch cải tạo sau cây ăn quả, cây ăn quả hạt giống không dễ nảy mầm. Cái này suy đoán từ vườn nho bên trong cỏ dại biết. Hai mẫu vườn nho. Chân Viễn chỉ ở trong giếng nước tích qua vài giọt thanh mục linh dịch, vườn nho cây nho khẳng định là hấp thu đến thanh mục linh dịch, như vậy vườn nho bên trong cỏ dại cũng khẳng định hấp thu thanh mục linh dịch. Cái kia 2 mẫu vườn nho bên trong cỏ dại dài đến sát thực càng rồi rảo. Nhưng cỏ dại năng lực sinh sản cũng không có trở nên càng mạnh hơn. Trái lại không bằng 3 mẫu vườn nho bên trong cỏ dại sinh sôi nảy nở càng nhanh hơn. Nhưng này 2 mẫu vườn nho bên trong cỏ dại, tốc độ sinh trưởng càng nhanh hơn. Tháng 4 hạ tuần Trần Viễn dọn dẹp ra một khối nhỏ thổ địa, đem hạt vải reo xuống. Tháng 5, Trần Viễn lại thanh lý một khối nhỏ thổ địa, reo xuống quả nho hạt giống. Đến mấy ngày trước, Trần Viễn cũng không nhìn thấy hạt giống nảy mầm. Khả năng là khí hậu nguyên nhân. Không nảy mầm, không phải là không nảy mầm. Chính là không biết, những này hạt giống liệu sẽ có kế thừa cây mẹ đặc tính. Hay hoặc là phản tổ. Hạt giống phản tổ, cũng gọi là thoái hóa. Loại này hiện tại ở cây ăn quả trong mầm thường gặp nhất rất nhiều cây ăn quả thông thường dùng hạt giống nảy mầm, sau đó lựa chọn sử dụng chất lượng tốt trên cây ăn quả cảnh tiến hành gán, mà một ít không có trải qua gán cây ăn quả, dù cho hạt giống khởi nguồn nhiều ưu tú, đều kết không ra quả ngon. Trần Viễn ngày hôm nay từ chối bảy mươi và nguyên, trong lòng vẫn còn có chút sóng lớn. Hạt giống gây giống, trực tiếp trồng chọn. Hạt giống gây giống, gán, sau đó là xuyên loại. Thanh mục linh dịch có thể sửa đổi thực vật gen, nhưng cụ thể thay đổi tới trình độ nào, tạm thời không biết. Xem ra, đến mau chóng có một khối chính mình thí nghiệm ruộng mới được. Lại chính là dùng thanh mục linh dịch đào tạo hoa quả, người ăn, đến cùng có hay không hại. Điểm ấy Trần Viễn cũng không phải lo lắng, thanh mục linh dịch mọi người có thể trực tiếp ăn, không chỗ hỏng, trái lại mới có lợi. Đại khái cuối tháng, trôm trôm liền bắt đầu lượng lớn thành thủ. Ta chuẩn bị trước tiên nhận thầu mười mấy mẫu hai mươi mấy mẫu đất, làm vừa mơm căn cứ. Ngươi cảm thấy đây? Trần Viễn hỏi. Được, ủng hộ ngươi. Phong bảo bảo nói bỏ qua Trần Viễn tay, chạy cạnh biển nhặt lên một cái đẹp đẽ biển rộng loa. Bạch Sa đảo quả thật rất đẹp, là một cái có thể để người ta tâm thần an bình địa phương. Mấy ngày sau, Trần Viễn bọn họ cưới máy bay trở về Nam đảo, theo bay đi dòng thành. Phong bảo bảo tốt nghiệp đại học, buổi lễ tốt nghiệp, nắm bằng tốt nghiệp. Trần Viễn thuê cái xe, về nhà tìm mấy cái anh em đi ra ăn bữa rượu. Trần Viễn này đống nhiên đi tới Nam đảo, đại gia đều thời gian thật dài không có tụ tập qua. Gặp nhau, chia lịa. Lại tới lần sau gặp nhau, lại không biết là lúc nào. Rời đi dòng thành, lại đi tới thâm quyến. Phong bảo bảo nhà, ủy thác công ty mua giới ra cho thuê đi. Đến thâm quyến tới xem một chút phòng của nàng, kiểm tra phòng ốc phương tiện những thứ này. Sau khi mới về Nam Đảo, bảo bảo trước tiên đi xem xem ông bà, Trần Viễn đương nhiên phải theo đi. Nhị lao thân thể kiện khang. Ở Thần Châu bán đảo bên này ở hai ngày, Trần Viễn trở về nông trường. Đã là trung tuần tháng 6. Đình Châu quả vài hái. Sắp kết thúc. Trôm trôm, cũng bắt đầu lượng lớn ra thị trường. Nhưng thanh mục nông trường bên trong trôm trôm cùng quả vải, đều vẫn không có thành thủ. Bảo bảo đâu, không đi về cùng ngươi. Trần Tiểu thấy Trần Viễn một người trở về, hỏi. Nàng qua mấy ngày đến, ở nhà bồi ông bà. Trần Viễn nói, đem hành lý thả lại phòng ngủ, liền đứng dậy hướng về vườn sầu riêng đi đến. 110 mẫu vườn sầu riêng, phân tả hữu hai khối, trung gian có một cái đường đất. Đường đất hai bên trồng trọn cây đu đủ. Trần Viễn gây giống một chút quả nho, quả vải, dùng trong nông trường quả nho hạt giống cùng quả vải hạt giống gây giống. An trái cây, phun ra hạt giống, rửa sạch, đặt ở chỗ bóng mát khô. Cuối đường, một khối nhỏ xốp thổ địa. Khối này thổ địa hỗn hợp lượng lớn phân hữu cơ. Trần Viễn vừa ngồi sồn xuống, xuống, đang chuẩn bị đào lên bùn đất kiểm tra một chút có hay không nảy mầm. Tiểu Bạch vèo một hồi bay đến, rơi vào Trần Viễn trên bả vai, líu lo kêu to hai tiếng. Trần Viễn nhẹ nhàng gãi gãi vật nhỏ cằm, đưa tay đào lên bùn đất. Quả nho hạt giống vẫn là quả nho hạt giống. Khối này thổ địa cũng không khô giáo. Đình châu bên này, mùa hạ thời điểm thường thường trời mưa. Khả năng là nhiệt độ nguyên nhân. Internet nhìn ra, thích hợp quả nho hạt giống nảy mầm nhiệt độ là 25, 28 độ. Còn có, quả nho hạt là không dễ dàng nảy mầm. Còn giống như cần đặc biệt môi làm xúc mầm thể, quả nho hạt giống mới dễ dàng nảy mầm. Thổ nhưỡng bên trong quả nho hạt giống, tốt hơn một chút đã nát bé rồi. Quả nho hạt không dễ dàng nảy mầm. Đây là công nhận. Mấy trăm cái hạt giống không có một viên nảy mầm, rất bình thường. Dù sao nhiệt độ bây giờ, quá cao. Hạt vải, hạt giống, chỉ cần là no đủ hạt giống, rất dễ dàng nảy mầm. Ở Trần Viễn quê nhà, Trần Viễn trước đây mua qua quả vải ăn, đem hạt vải bỏ vào có thổ nhưỡng địa phương. Sau một thời gian ngắn, những kia hạt giống liền nảy mầm. Quả nho hạt bên cạnh chính là quả vải hạt giống khu, cũng có hơn 100 cái hạt vải. Trần Viễn cẩn thận đào lên mặt đất bùn đất. Từ bên trong tìm tới một viên vừa nảy mầm hạt giống. Hạt giống mà mới vừa phá tan bì. Hơn 100 hạt giống, một viên nảy mầm. Chuyện này, không bình thường. Trần Viễn cẩn thận đem bùn đất lấp trôn trở lại, lại cho hạt giống rội một chút nước. Không bình thường mới tốt. Nếu như bình thường, diện tích lớn nảy mầm, đối với Trần Viễn tới nói đó là không tốt. Thanh mục nông trường nhóm đầu tiên quả vải, quả nho, bọn nó hạt giống, Trần Viễn trong phòng còn có còn lại hạt giống dự định nhiệt độ mát mẻ lại tiến hành trồng đang chuẩn bị đi về trần viễn bỗng nhiên nghĩ đến thanh mục linh dịch đột nhiên vỗ một cái sọ não từ không gian lấy ra cái kia nửa ống tiêm linh dịch trần viễn làm lại đào lên bùn đất tìm ra vẫn không có mục nát quả nho hạt ở quả nho hạt lên nhỏ lên một chút linh dịch làm lại trồng về trong đất bùn còn có không nảy mầm quả vài hạt giống cũng là như thế hiện tại biết đại khái trải qua thanh mục linh dịch cải tạo cây ăn quả cây ăn quả hạt giống không dễ dàng nảy mầm Nhưng những này hạt giống sử dụng thanh mục linh dịch, hiệu quả thì như thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ có thể nhường thời gian đưa ra đáp án. 3. Trên đường trở về, Trần Ba ngồi ở vườn chôm chôm bờ ruộng lên, nhìn khói. Ai, đã về rồi. Ngay ngồi ở đây làm gì? Trần Viễn hỏi. Chôm chôm hiện tại điền viên bán sỉ giá, năm khối. Đó là xem chất lượng. Chất lượng tốt chôm chôm, cũng là mười mấy khối một cân. Trần viên nắm quả đấm của chính mình so sánh một hồi trên cây lông đỏ. Hái được hai cây trôm trôm, nặn ra. Những này trôm trôm còn không thành thục, nên vẫn chưa hoàn toàn định hình. Chưa hề hoàn toàn định hình, ý tứ là những này trái cây còn sẽ lớn lên. Hiện tại trôm trôm thì có bóng bàn lớn như vậy, phỏng chừng còn sẽ lớn lên một ít. Chỉ cần mùi vị không kém, cũng có thể bán ra mười mấy khối một cân giá trên trời. Vươn vài quả vải, cái đầu còn nhỏ, nhưng cũng không có thành thục, còn có thể dài, nhưng thời điểm chín. Khẳng định là ở tháng sau, hoặc là dưới tháng sau. Trôm trôm, trước phòng trừng cuối tháng này liền có thể hái, bây giờ nhìn lại tháng này không thể hái. Trần Ba cười cợt đưa cho Trần Viễn một điếu thuốc thơm, nói, ngươi nhị ba cùng ba ba bọn họ muốn muốn đi qua nhận thầu thổ địa trồng cây ăn quả, ngươi cảm thấy thế nào? Không biết. Nam đảo bên này nhận thầu vườn trái cây, thổ địa, không phải ai đều có thể kiếm tiền. Bọn họ muốn trồng trọn cái gì hoa quả? Quả nho. Ta xem bên này trồng chọn quả nho rất đơn giản, cho bọn họ để cử trồng chọn quả nho. Trần Ba nói, Nam đảo bên này quả nho không dễ trồng. Trần Viễn lắc đầu, đặc biệt hai mùa quả nho có thể thành công trồng ra hai mùa quả nho nông trường rất ít. Trong nông trường quả nho mọc liền rất tốt, trồng những khác cây ăn quả cũng được. Trần Viễn biết cha cùng nhị ba, ba ba quan hệ của bọn họ, cái kia dù sao cũng là phụ thân huynh đệ, quan hệ của bọn họ thật giống như Trần Viễn cùng Trần Tiểu. Trần Viễn thân thích trong nhà, quan hệ đều rất tốt. Nói như thế nào đây, năm đó Trần Viễn nhà xây nhà lầu, nhị ba nhà vốn là cũng chuẩn bị xây nhà lầu, nhưng bởi vì Trần Viễn ba ba trước tiên nói, nhị ba liền đem tổn tiền toàn bộ cho Trần Viễn nhà bọn họ mượn. Đó là nhanh mười mấy năm trước. Ở nông thôn xây cái nhà lầu, muốn không vay tiền liền đem nhà xây lên đến gia đình, quá ít. Trần Sơn, Trần Mục, Trần Thủy, bọn họ là anh em ruột. Mà ở chung quan hệ, cũng là bằng hữu, anh em như vậy. Bọn họ ba huynh đệ liền thường thường đi ra ngoài câu cá, ăn xuyên, đều không mang theo gia thuộc. Quê nhà bên kia thổ địa đều bị chiếm. Nhị ba cùng ba ba nhà cũng cùng Trần Viễn nhà bọn họ như thế, lựa chọn muốn tiền, không có muốn nhà. Có tiền, lại đây nhận thầu cái thổ địa cũng là không sai. Nhị ba cùng ba ba muốn gọi ngươi kết phường. Trần Viễn hỏi. Ừm. Trần ba gật đầu, quan hệ của chúng ta đi, rất tốt. Nhưng mấy chục năm huynh đệ cũng không phải không nháo qua mâu thuẫn. Kết phường sự tình không dễ làm. Trần Viễn cười cận, cái kia sắc thực. Dính đến lợi ích, vật này. Nhị ba cùng ba ba thật muốn tới đây làm trồng trọn, các ngươi có thể kết phường nhận thầu một khối thổ địa, sau đó đem thổ địa phân chia mở, các nhà quản lý các nhà thổ địa. Ta cũng như thế nghĩ. Nhưng thanh mục nông trường bên này, ta và mẹ của ngươi đi ra ngoài, liền ngươi cùng tiểu tiểu hai người ở chỗ này, bận bịu lại đây sao? Chuyện này, là cái vấn đề. Trần Viễn chính mình còn chuẩn bị đi ra ngoài nhận thầu một khối làm ruộng thí nghiệm. Mặt sau nói sau đi. Trần Viễn đánh xong thuốc lá, đứng dậy lôi trang một cái. Về nhà, Trần Viễn tìm tới trước tu bổ vườn nho sau đẩy ở nhà mặt sau quả nho cảnh, Dùng dao gọt đi 24 cái, mỗi cái khoảng cách khoảng 10 mét cắm ở danh nước một bên. Trong đó 12 cái tích không ít thanh mục linh dịch, mặt khác 12 cái không khỏe sử dụng linh dịch. Trưng 45, chờ đợi sản xuất. Làm nông trường, có một chút là thật không tốt. Ngay mùa thời điểm, đó là thật bận hiệu, hận không thể một người đẩy ra cho rằng hai người sử dụng. Nhưng nông nhàn thời điểm, cũng là thật nhàn. Không có chuyện gì có thể làm. Vườn sầu riêng bên trong cỏ, đúng là dài lên. Nhưng hiện tại không phải làm cỏ mùa. Mùa hạ mặt trời lớn, vườn sầu riêng bên trong sầu riêng, cây cùng cây khoảng cách đại. Quốc cỏ, mặt trời bão phơi thổ nhưỡng, dễ dàng bước hơi lên thổ nhưỡng bên trong lượng nước, như vậy trái lại không tốt. Trần Viễn vẫn là từ trần tiểu nơi đó lừa chút tiền đi ra Trân Tiểu trước cho Trần Viễn tiền, đều tiêu hết, còn từ bảo bảo nơi đó mượn mấy ngàn khối dùng. Mua sầu riêng cùng sầu riêng hạt giống. Trân Tiểu khoảng thời gian này mỗi ngày theo cha đi ra ngoài trực tiếp, bắt lương. Còn ra đi trực tiếp mang hàng, đến vườn trái cây bên trong trực tiếp. Tốt thời điểm, một ngày kiếm lời qua hơn 3.000 khối. Kém cỏi nhất, một ngày cũng có thể kiếm lời mấy trăm khối. Chu đủ hơn một vạn khối, lại để cho Trần Viễn lừa lại đây, dùng để mua một đài vườn trái cây ngồi kiểu máy làm cỏ. Một cái kiểu động cơ điện giờ cờ không chổi than cái cắt cỏ máy. Trần Viễn người này rảnh rỗi không chịu nổi, nhàn rỗi kẻ nhạt trong lòng hốt hoảng. Ở đình châu bên này bên người không bằng hữu cũng sẽ không thích lưới, nhìn thấy vườn trái cây bờ ruộng lên cỏ dại rồi rào, liền thấy thế nào, thế nào cảm giác không hấp mắt. Mỗi sáng sớm hay dùng xong cái cắt cỏ máy đem rồi rào cỏ dại đánh, làm thành mặt cỏ ráng vẻ. Trần Viễn ba mẹ cũng rảnh rỗi không chịu nổi, mỗi ngày đều đi ra ngoài cho người hái hoa quả. Một ngày có thể kiếm lời cái hơn 100 hơn 200 khối. Bọn họ cũng là sáng sớm cùng chạm vạng mới đi ra ngoài, nắng nóng thời điểm, liền ở nhà nghỉ ngơi. Trần Viễn không thích đi ra ngoài, ngay ở nhà thanh lý nông trường trên đường cỏ dại, thuận tiện bằng phẳng một khối 4, 500 mét vuông đất hoang đi ra. Đất hoang ngay ở nhà bên trái, thổ địa là bằng phẳng, bên trong có hay không làm sao quản lý, mọc không tốt cây vải, cùng với tạp mục. Cây tạp nhăm chém, cỏ dại thanh lý, lưu lại những kia mọc không tốt cây vải, cũng là bảy viên. Trần Viễn đem này bảy cây vải một lần nữa sửa cành. Thu dọn ra đất trống, Trần Viễn mở máy đào, đào một cái hồ nước nhỏ, dùng để nuôi cá, hoặc là đem khối này thổ địa toàn bộ dọn dẹp ra đến trồng trọt thẳng cỏ, đáp xây một cái giàn cây nho, lại loại chút hoa hoa thảo thảo. Mà hồ nước nhỏ cũng có thể thay đổi làm bể bơi. Ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, trước tiên tìm một số chuyện làm. Trần Viễn còn làm một chuyện, hắn đào một cây nho, di cắm đến không gian. Cũng ở không gian biên giới thanh lý một khối nhỏ thổ địa đi ra, trồng sầu riêng cùng quả vải hạt giống. Mười mấy ngày, hạt giống không có nảy mầm. Vốn là có chồi non mới cành tây nho, cũng khô héo. Thanh mục không gian rất lớn, đường kính 5 km hơn một điểm, tính ra là 3 vạn mẫu đất. Chỉ có trung ương sinh trưởng một viên thanh mục thần thụ, cùng với biên giới sinh trưởng một ít cỏ nhỏ. Trong không gian không có ban ngày cùng đêm đen, vĩnh viễn mùa, bãi cỏ tựa hồ vĩnh viễn không có biến hóa. Thanh mục thần thụ bởi vì trước quá độ vật hái dịch cây, trên cây rơi xuống rất nhiều lá cây. Đến hiện tại, mới lá cây vẫn không có mọc ra. Trong không gian thật giống không thích hợp trồng trọt. Xét thực không thích hợp trồng trọt, Trần Viễn sau khi lại cấy ghép một chút thực vật đi vào, đều không có loại hoạt. Là thần thụ quá mức bá đạo. Cực kỳ lâu sau khi, Trần Viễn mới biết, trên đất tiểu cỏ dại, trên thực tế là thanh mục thần thụ một phần. Nói cách khác, trong không gian trừ thanh mục thần thụ, không có những thực vật khác. Những kia cỏ dại là thần thụ dễ cây lộ ra mặt đất nảy mầm mọc ra bé nhỏ non lá. Nhưng những này cỏ tay ghép đi ra bên ngoài cũng không thể tồn tại. Không gian này quá kỳ quái. Còn có thanh mục đạo nhân hình ảnh. Cái này thanh mục không gian đến tột cùng là cái gì đồ chơi. Còn có kết giới không gian kết giới nửa trong suốt xương mù hình cũng không phải là pha lê vật chất tay sờ lên cũng không cứng rắn, nhưng chính là không đánh tan được không gian. Không gian bên ngoài có thể hay không còn có không gian. Mà thần thụ dịch cây Vật này cũng quấy nhiều Trần Viễn rất lâu, đến tuột cùng là linh dịch, vẫn là tương tự thuốc biến đổi gen. Không nghĩ ra, không hiểu. Trần Viễn cũng là rộng rãi người, vậy thì không nghĩ nữa, không cần làm rõ. Chỉ cần phải hiểu rõ thần thụ dịch cây công dụng là được. Mỗi ngày làm một ít lung ta lung tung sự tình. Tình cờ, Trần Viễn cũng sẽ tu luyện, tinh tâm đả tọa, dẫn dắt trong thân thể khí tức lưu động. Từng ngày từng ngày, không biết đang bận cái gì, ngược lại mỗi ngày đều có chuyện làm. Thời gian trôi qua rất nhanh, tỉnh lại sau giấc ngủ đã tháng 7. Đình châu bên này quả vải trên căn bản hái xong tất. Nhưng có cái khác hoa quả lần lượt thành thủ, đặc biệt trông trông, các nhà vườn trái cây bên trong trông trông, hầu như đều thành thủ. Mà thanh mục nông trường bên trong trông trông, tính cả vỏ trái cây lên gai lông, nơi này trông trông có trứng vịt lớn như vậy. Trần Viễn ở đình châu liền chưa từng nhìn thấy lớn như vậy trông trông. Mà sắt vách quả vải, cũng dài đến quả vải vương cái đầu, liền cùng bóng bàn lớn như vậy. Như vậy quả vải vẫn tính thông thường. Quả vải vương chính là điển hình, cũng có thể cùng đỉnh cấp không hạt quả vải làm so sánh. Có không hạt quả vải có thể mua được mấy trăm khối một cân, như vậy không hạt quả vải liền siêu cấp lớn. Thanh mục nông trường quả vải cái to, có hạch, cũng vẫn không có thành thủ. Nhưng đều định hình, cũng chính là gần như rừng sinh trưởng. Liên lẳng lặng đợi thành thủ. Trôm trôm cái đầu, thật to lớn. Lớn đến khuyết đại, mới bắt đầu thành thủ. Có chút đâm lông một bên hồng trôm trôm. Đã có thể ăn, chính là vị chua, hơi lớn, còn không ngọt, có chút sát. Điều này là bởi vì vẫn không có thành thục. Chỉ là có thể ăn. Trần Viễn đi vào vườn vải trung gian con đường, hai bên đường đi có danh nước. Danh nước một bên cắm trồng cây nho, không có sử dụng linh dịch quả nho cảnh, mới vừa vừa mới bắt đầu nảy mầm, nhổ ra. Phía dưới không có dễ. Cây nho cảnh rất dễ dàng cắm sống, coi như là mùa hè, nhưng chỉ cần tới gần nước, thổ nhưỡng bên trong độ ẩm đầy đủ. Coi như không thể mọc dễ tồn tại, nhưng trong quá trình này, quả nho cành mọc ra mầm bao là rất dễ dàng. Mà sử dụng linh dịch cây nho cành, mầm non mọc ra mười mấy hơn hai mươi cm. Rút ra cành, cành dưới đáy mọc dễ. Mỗi cái cành Trần Viễn đều nhổ ra nhìn một chút, lại cắm trở lại. Trần Viễn không chỉ vọng bọn nó có thể tồn tại, chính là làm thí nghiệm, xem hiệu quả. Cuối đường, đào tạo hạt vải, quả nho hạt. Không có dùng linh dịch quả nho hạt, toàn quân bị diệt. Dùng linh dịch quả nho hạt, bắt đầu nảy mầm, nảy mầm tỷ lệ rất thấp. Đại khái 150 viên sử dụng linh dịch quả nho hạt, chỉ có 10 viên nảy mầm. Không có dùng linh dịch quả vải hạt giống, nảy mầm 3 viên. Còn có trước nảy mầm cái kia viên, mầm mầm bốc lên thổ nhưỡng, hẳn là nhiệt độ cao cùng mặt trời chiếu rọi, hiện tại đều chết rồi. Không tiếp tục sống sót. Mặt khác 3 hạt giống mầm mầm vừa mới tỏa thổ. Sử dụng linh dịch quả vải hạt giống, toả mầm bốn mấy viên. Cơ bản đều nảy mầm. Nói tóm lại, quả vải hạt giống nảy mầm vốn là dễ dàng. Cây vải mầm, dựa vào hạt giống ươm giống đơn giản nhất, sau đó tiến hành gán. Hạt giống đào tạo cây giống nếu như không tiến hành gán, hiện tượng phản tổ đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó là cao áp sinh sôi nảy nở, phương pháp này tốt nhất, có thể trình độ lớn nhất kế thừa cây mẹ ưu thế, như không hạt quả vải. Đích đích đích còi ô tô âm thanh. Trần Viễn cho rằng bảo bảo lại đây, vội vã chạy chậm trở lại, theo liền nghe đến nhà đậu bao đang kêu to. Nông trường đại cửa không khóa, một đài tỷ cả trực tiếp mở vào, ở gọi Trần Lão Bản. Chu Lão Bản, cái gì gió đem ngài thổi qua đến rồi. Trần Viễn bước nhanh tới, huấn một hồi đậu bao. Tự nhiên là tiền gió Chu Văn thấy cho không kêu to, mở cửa từ trên xe bước xuống, lấy ra trung hoa khói, đưa cho Trần Viễn một cái, vườn trái cây bên trong quả vải còn không thành thủ. Phòng trưng muốn đến tháng này trung tuần, hoặc là cuối tháng. Trần Viễn nhún nhún vai, tiếp nhận thuốc lá, nhen lửa, trôm trôm thành thuộc sao. Ta quan tâm tiểu tiểu tiktok, phát hiện người đám này trôm trôm không sai. Đầu chỉ không sai. Trần Viễn làm cái mời động tác, mang Chu Văn đi vào vườn trái cây xem hoa quả. Tốt hoa quả không lo nguồn tiêu thụ. Chu Văn là quả thường, là một cái đại lão bản, hắn làm ăn chính là chạy khắp nơi, tìm kiếm chất lượng tốt vườn trái cây. Nghe nói chỗ nào có tốt hoa quả, hắn cơ bản sẽ đến xem. Tốt hoa quả, không chỉ có mùi vị tốt, vẻ ngoài cũng phải tốt. Tốt hoa quả kiếm tiền nhiều, lôi đi một xe đi có lúc có thể kiếm lợi mấy chục vạn. Đương nhiên, tình huống như vậy rất hiếm thấy. Như năm nay đầu tháng 5, thanh mục nông trường năm mẫu quả nho, Chu Văn kéo về đi qua tay liền kiếm lợi hơn 10 vạn. Này xem như là rất tốt tình huống, một năm hiếm thấy gặp phải mấy lần. Đại đa số hoa quả, kiếm lợi chính là lượng. Tốt hoa quả không lo nguồn tiêu thụ, giá cả cũng quý. Như vân nam dưa hấu, đặc biệt một ít tốt dưa hấu. Quả thương trực tiếp ở trong ruộng tranh giá thu mua. Những kia dưa hấu, kéo một xe đi quả thương trực tiếp liền lại dòng một vạn. Còn căn bản không lo nguồn tiêu thụ vấn đề. Ở đình châu bên này cũng giống như vậy, tốt hoa quả, đi vào vườn trái cây trao đổi giá cả quả thương nối liền không dứt. Mà không tốt hoa quả, cũng sẽ xuất hiện bán bất động hiện tượng. Thanh mục nông trường đám này cực lớn trôm trôm, Chu Văn cũng không phải cái thứ nhất sang đây xem hoa quả quả thương. chương 46, đưa kiểm. Thật to lớn. Chu Văn siết chặt nắm đấm, dùng nắm đấm cùng trôm trôm làm cái so sánh. Lại quay chụp mấy tấm hình hạ xuống Chu văn làm hoa quả chuyện làm ăn hai mươi mấy năm Lớn như vậy trôm trôm không phải là không có từng thấy Thậm chí gặp càng to lớn hơn trôm trôm Nhưng này chút cực lớn trôm trôm Tất cả đều là tuyển chọn tỉ mỉ Cũng chính là mấy ngàn cái trong hoa quả tuyển ra một cái Nơi này trôm trôm Cái đầu phổ biến khá lớn Nhỏ nhất trôm trôm Cũng có bóng bàn to nhỏ Ta có thể hái hai cái nhìn Đương nhiên Chu văn chọn hai cái nửa màu đỏ trôm trôm sẽ ra vỏ trái cây, phần thịt quả không có chín đủ, chín hay chưa, từ phần thịt quả màu sắc liền có thể nhìn ra, mà không phải xem vỏ trái cây, có chút vỏ xanh trôn trôn, kỳ thực phần thịt quả đã chín, trừ đặc biệt chủng loại có một phần vỏ xanh trôn trôn, phần thịt quả thành tủ, là dùng thuốc tẩy, nói một cái rất nhiều người không muốn tiếp thu hiện thực, quốc nội hoa quả, thuốc trừ sâu lạm dụng hiện tượng nghiêm trọng, thật giống, phương diện này không có đặc biệt nghiêm ngặt quản giáo, có thể ở trên cây dùng thuốc tẩy cũng có thể hái xuống sau đó, sử dụng nữa thuốc tề, tiến hành vận tải. Ở vận tải quá trình bên trong, hoa quả thành thục. Không giống hoa quả sử dụng không giống thuốc phương pháp, những này quá thông thường. Còn đối với người có hay không nguy hại, khả năng có đi, chỉ có điều coi như có nguy hại, nguy hại cũng không lớn. Dù sao những này quá thông thường. Có hay không sử dụng thuốc tề hoa quả, muốn nhận biết lên, kỳ thực cũng rất đơn giản. Tinh phẩm hoa quả, đưa đi loại cỡ lớn trong siêu thị bán ra. Thông thường muốn làm phẩm chất kiểm nghiệm. Dùng thuốc tề còn không có gì, dù sao cũng là thao tác bình thường. Nhưng hoa quả thuốc trừ sâu lưu lại phương diện này kiểm nghiệm, tương đối nghiêm khắc. Chu văn đón lấy nặn ra phần thịt quả, trái cây lớn, phần thịt quả no đủ, lượng nước sung túc. Hắn còn nếm trải thử, nơi này trôm trôm sắp chín rồi, nhiều nhất 10 ngày liền có thể lượng lớn hái. Độ chua, độ ngọt, quả hương vị, các loại tổng hợp phán đoán, bây giờ nhìn lại, trôm trôm độ ngọt, còn chưa đủ rất chua. Quả hương vị nồng nặc. Các loại tự nhiên thành thục, độ ngọt cao, độ chua hạ xuống được, trăm phần trăm đặc cấp hoa quả tiêu chuẩn, có thể đưa đến loại cỡ lớn chuối siêu thị tiêu thụ. Đám này chồm chồm vẫn không có cùng người ký kết hợp đồng chứ? Chu Văn hỏi. Không đây. Trước mấy cái quả thương đến xem qua, bọn họ yêu cầu sớm hái, ta không đáp ứng. Trần Viễn nói. Sớm hái, sau đó tiến hành nhà kho thúc. Không đáp ứng cũng không phải là bởi vì sớm hái, mà là giá tiền không có bản song xuôi. Hiện tại mặc dù là chôm chôm sản xuất nhiều kỳ, nhưng cực lớn quy cách chôm chôm, giá cả vẫn rất đắt. Chôm chôm mẫu sản lượng, cùng quả vải so ra, muốn sản lượng thấp rất nhiều. Cho tới chôm chôm đều giá, so với quả vải quý. Nhưng chôm chôm cũng rất ít xuất hiện siêu giá cao. Giống như vậy quy cách chôm chôm, nam đảo bên này đại siêu thị bên trong đều muốn bán 30 khối một cân. Đưa đi phương Bắc, giá cả càng quý hơn. Trước đại lý tiêu thụ đưa ra cao nhất báo giá là 13. 6 nguyên một cân. Trần Viễn cảm thấy giá tiền thấp, không đáp ứng, muốn nhìn lại một chút. Ngược lại còn không thành thụ. Hơn nữa coi như thành thụ, trôm trôm cũng có thể ở trên cây treo một quãng thời gian. Chu Văn lấy ra bên người mang theo thước xếp, đo lường lên hoa quả đường kính, liên tiếp đo lường mấy chục viên, phân cây, phân vùng khu. Có ghi chép một hồi to lớn nhất trái cây, nhất trái nhỏ. Người thu được cao nhất báo giá là bao nhiêu? Chu Văn nói rằng, suy nghĩ một chút lại nói, nếu như không tiện nói, thì thôi. cái này. Một cân 15 khối, cả vườn giá thu mua. Trần viễn chần chờ một chút, nói. 15 khối, đây là trần viễn trong lòng giá vị, nếu như đạt đến 15 khối, đám này trôm trôm liền có thể bán. Coi như sớm hái, cũng được. 15 khối giá tiền, rất cao. Đây là điền viên giá. Sau khi phí chuyên trở, quả thương nơi này kiếm lời một bút, sau đó lại là phí chuyên trở, cuối cùng mới là siêu thị giá cả. Đây là tốt hơn tình huống. Kém một chút, điền viên giá. Cấp 1 đại lý tiêu thụ, bao hàm phí chuyên trở, cấp 2 đại lý tiêu thụ, bao hàm phí chuyên trở. Mặt sau khả năng còn có cấp 3 đại lý tiêu thụ, sau khi đến quả sạc, sau đó mới đến người tiêu thụ trong tay. Trong này qua bao nhiêu tới tay, mỗi qua một tay, giá cả liền muốn chướng một ít. Như trần viễn bọn họ quê nhà bên kia quả cam viên, vườn trái cây giá một khối nhiều tiền một cân, thậm chí càng tiện nghi. Nhưng người tiêu thụ muốn mua đến những này hoa quả, chỉ ít mấy khối tiền một cân, thậm chí càng quý hơn. Thuất hoa quả không lo bán, cũng là dù sao. Giá cao hoa quả đường dây tiêu thụ, cũng không phải ai đều có thể nắm giữ. Chu văn làm hai mươi mấy năm hoa quả bán xỉ thường, tự nhiên có chút con đường, nhưng giá cả nếu như quá đắt, cũng đến hỏi dò con đường bên kia là không phải có thể ăn được. Dù sao, bên này năm mẫu trông trồm, hãy chờ xem, diện tích xác thực không lớn. Nhưng xem trên cây trông trồm, cái này sản lượng, liền hơi dọn người. Nên so với những kia cao sản vườn vải sản lượng còn lớn hơn. Bên này chôm chôm toàn bộ dùng gậy trúc đánh nhau, bằng không những này cây ăn quả chống đỡ không nổi. Ta gọi điện thoại Chu Văn lại quay chụp vài tờ dùng thước xếp ước lượng chôm chôm bức ảnh, đi tới bên cạnh gọi điện thoại. Hắn đến hỏi dò con đường tình huống bên kia. Muốn bắt rơi đám này hoa quả, tối thiểu cũng phải đưa ra 15 khối trở lên báo giá. Như vậy đưa đến trên thị trường, phân cuối giá bán khẳng định ở 30 nguyên trở lên, hoặc là càng quý hơn. Khoảng thời gian này Chu Văn vẫn bận thu mua hoa quả phần cuối thị trường đặc cấp hoa quả lượng tiêu thụ, hắn không phải đặc biệt rõ ràng. Nơi này trôm trôm phòng trừng có 3, 4 vàng cân, ngược lại cũng không phải đặc biệt nhiều. Chu văn liên tục đánh 6 cái điện thoại, lại ở hẹ chặt lên gửi tới một ít bức ảnh, sau khi trở lại nói, đám này hoa quả vẻ ngoài không sai. Muốn bán ra giá tiền cao, đến đưa đi đại siêu thị, cùng chuyên môn làm xa xỉ cấp hoa quả tặng những công ty này đối với hoa quả yêu cầu nghiêm khắc cùng với, lối ra, mở miệng. Chu Văn vừa nãy liền cho hắn hai cái làm hoa quả xuất khẩu chuyện làm ăn lão hưu gọi điện thoại. Hoa quả xuất khẩu mới có thể kiếm bột tiền, nhưng có thể xuất khẩu hoa quả, yêu cầu đều đặc biệt nhiều. Hiểu rõ? Trần Viễn nói, hoa quả mà, muốn bán ra giá tiền cao, khẳng định đến có tốt phẩm chất. Cái này phẩm chất không chỉ có là hoa quả ngoại hình, mùi vị, còn muốn đưa ra phẩm chất đo lường. Chủ yếu là hoa quả thuốc trừ sâu lưu lại những thứ này. Bởi vậy trải qua thuốc hoa quả, có thể bán được giá cao. Nhưng tuyệt đối bán không tới giá trên trời. Trừ phi những kia trải qua thuốc hoa quả rất ít, hay hoặc là đặc biệt hi hữu. Tự nhiên thành thuộc hoa quả, cùng tiến hành thuốc hoa quả, mùi vị lên vẫn có sai biệt. Ta muốn hái một ít hoa quả đưa đi chất kiểm, có thể chứ. Chủ yếu đo lường vỏ trái cây lên thuốc trừ sâu lưu lại. Nếu như không tiện, thì thôi. Trần Viễn cân nhắc 2 giây đồng hồ, lần trước cho hoa quả đánh thuốc trừ sâu, đại khái là ngày 10 tháng 5 tả hữu. Đánh thuốc trừ sâu cùng bảo quả tề. Có vấn đề hay không? Đầu tháng năm đánh qua thuốc trừ sâu. Không thành vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Chu Văn ha ha nở nụ cười, hắn liền sợ sệt đám này trôm trôm đánh quá nhiều thuốc trừ sâu. Nói như vậy, những này trôm trôm cũng chỉ có thể đưa đi thứ cấp thị trường, tuy rằng cũng có thể bán ra không sai giá cả, nhưng tuyệt đối bán không được giá trên trời. Chu Văn về xe lên cầm một cái rổ tợ lặt tím nhỏ, Trần Viện giúp đỡ hắn hái một chút trôm trôm, 30 mấy viên, phân cây, phân khu vực đều là nhỏ nhất cái trông trôm. Những này nhỏ nhất trông trôm, mỗi cái ở 50 khắc tả hữu. Phổ thông trông trôm, một cân có chừng 12-25 cái. Thông thường quy cách trông trôm, một cân thông thường có 15-20 cái tả hữu. Nói cách khác, thông thường trông trôm, lớn 42 khắc tả hữu một cái, hoặc là lớn hơn một chút. Nhỏ, 20 khắc tả hữu, hoặc là càng nhỏ hơn một chút. Thanh mục nông trường bên trong nhỏ nhất trông trôm, thì có 50 khắc tả hữu. Như vậy trôm trôm đã là tinh phẩm. To lớn nhất trôm trôm, một cái gần như có 70, 80 khác. Như vậy trôm trôm, chất lượng tốt vườn trôm trôm bên trong một ngàn trọn một. Lúc gần đi, Chu Văn cho Trần Viễn chuyển khoảng 70 khối, nói, các loại phía ta bên này đo lường kết quả, tuyệt đối đừng bán cho những người khác ha. Khẳng định ưu tiên cho lão ca ngài giữ lại. Trần Viễn cười nói, được, ta đi trước. Nhìn theo Chu Văn rời đi, Trần Viễn bắt đầu chờ mong lên, đám này trôm trôm đến tổn cùng có thể bán ra thế nào giá cả. Trần viễn cũng ảo tưởng qua chính mình hoa quả có thể bán ra giá trên trời. Cái này là giá trên trời, không phải giá cao. Tỉ như quả vải, điền viên giá mười mấy khối một cân quả vải, vậy cũng chỉ có thể xem là giá cao, không tính là giá trên trời. Chân chính giá trên trời là hơn mười khối một cân, thậm chí hơn trăm nguyên một cân. Như vậy hoa quả, nam đảo có, hơn nữa không cũng chỉ có quả vải, cũng có giá trên trời trông trôm, giá trên trời nhãn. Những này hoa quả đều lối ra, mở miệng nước ngoài chủ yếu tiêu hướng về AGB, Singapore, cùng những địa phương khác. Gần nhất mới lên tin tức, 268 nguyên 1kg không hạt quả vải, liền chủ yếu tiêu hướng về AGB. Còn có nông nghiệp tài chính và kinh tế lên 40 nguyên 1 cân chôm chôm, phần lớn cũng dùng để lối ra, mở miệng. Cái này 40 nguyên 1 cân, đó là điển viên giá. Nhưng bồi dưỡng ra giá trên trời chôm chôm nông trường, đó là một nhà nắm giữ hùng hậu tư bản công ty lớn, có chuyên môn tiêu thụ bộ ngành. Trần Viễn cái này thanh mục nông trường, Không có cách nào cùng nhân ra so với. Chu văn phải đem thanh một nông trường quả vải đưa đi đo lường. Trần Viễn cũng tìm một cái tỡ lặt tiếp rõ, hái được một ít trông trôn, quả vải nhỏ. Đưa đi đỉnh châu nông sản phẩm chất lượng giám sát kiểm nghiệm kiểm tra trung tâm, tiến hành đo lường. Mặc kệ làm cái gì, muốn trong lòng nắm chắc. Tự mình biết chính mình sản phẩm bao nhiêu cân lượng, mặt sau mới tốt cùng quả thương có kẻ mà cả. Chương 47, 16, 4. Trong nông trường trông trôn, cũng là cái to một ít. Ngoài ra cùng phổ thông chôm chôm không cái gì quá to lớn khác nhau. Thanh mục nông trường chôm chôm đường phong phú vitamin như vitamin A, vitamin B, vitamin C, cùng phong phú khoáng vật chất như giáp cái, mỹ, lân các loại. Từ tỷ lệ lên xem, thanh mục nông trường chôm chôm vitamin so với liệt, so với phổ thông chôm chôm hơi hơi nhiều hơn chút, đặc biệt duy C. Nhiều, cũng chỉ là dù sao. Đem những này so với liệt lấy một cái bình quân giá trị, Thanh mục nông trường trôm trôm vitamin hàm lượng sắc thực hơi hơi cao một chút, cũng là bình thường trong phạm vi trị số. Vỏ trái cây thuốc trừ sâu lưu lại, phù hợp quốc gia tiêu chuẩn. Đồng thời cũng là phù hợp xuất khẩu tiêu chuẩn. Dù sao cũng là 2 tháng trước đánh qua một lần thuốc trừ sâu. Mùa hạ đình châu lại thường thường trời mưa, vỏ trái cây lên sẽ không lưu lại cái gì thuốc trừ sâu. Bắt được báo cáo, cười ô yếm nhỏ mô tở về nhà. Bang 7 giờ tối qua, Trần Ba Trần Mẹ, còn có Trần Tiểu cùng bà bảo Bọn họ ở trong sân làm lửa than nướng. Vừa mới bắt đầu nướng. Đo lường báo cáo thế nào? Trần Tiểu Hỏi. Vẫn được, phù hợp quốc gia thực phẩm an toàn tiêu chuẩn. Cũng phù hợp lớn xuất khẩu quốc gia phát đạt tiêu chuẩn Trần Viễn nói. Bảo bảo nướng thịt ba chỉ, đưa cho Trần Viễn hai chuối. Trần Viễn ăn một miếng, ăn ngon, so với cửa hàng đồ nướng nướng cũng không kém bao nhiêu. Đặc biệt thơm. Ba, đám kia chôm chôm giá cả, ta phỏng chừng có thể bán được 15 khối tại hữu. Trần Viễn cười nói. Như thế quý Trần Ba khoảng thời gian này đều ở bên ngoài làm cho người ta hái hoa quả, đối với chôm chôm giá cả có một cái rõ ràng hiểu rõ. Kém một chút chôm chôm, điền viên giá 3, năm khối. Tốt hơn một chút chôm chôm năm, bảy khối. Cũng có bảy, 10 khối chôm chôm. Trần Ba bọn họ hái qua quý nhất chôm chôm, 11 khối một cân, đó là trung tuần tháng 6 giá cả. Quy cách đặt tại nơi đó. Trần Viễn nói mở ra một chai bia, nhìn bảo bảo, các loại chôm chôm bán, chúng ta đi mua cái xe Bảo Bảo trộm liếc nhìn mắt Trần Ba Trần mẹ, lắc đầu. Trần Ngụ Ngụ ha ha cười, mua. Mua đài đẹp đẽ xe. Ca, ta yêu thích ở ở EG1. Trần Tiểu Hì Hì cười nói. Ngươi không phải có xe à tiết kiệm điểm. Chờ trả lại ngân hàng cho vay, trước tiên mua cho ngươi ra nhà. Nhà ta liền không muốn, ngươi mua trước. Ngươi cùng Bảo Nhi nên khá là gấp, Hì Hì. Đúng rồi, Bảo Nhi cũng yêu thích ở ở EG1. Trần Viễn nhìn về phía Phong Bảo Bảo, Phong Bảo Bảo gật gù. Đó là xe điện. Đi liên tục đầy đủ. Có thể chạy hơn 300 km đây bảo bảo nói. Khoan lác. Tùy tiện đi. Trần Viễn cười lắc đầu một cái. Phong bảo bảo le lưỡi một cái. Cùng Trần Tiểu liếc mắt nhìn nhau. Hai nữ hài bắt đầu cười hắc hắc. Ờ ở EG1, khẳng định là Trần Tiểu muốn mua. Lần trước mua xe thời điểm, Trần Tiểu liền tâm tâm niệm niệm bộ kia xe. Mua đài chạy bằng điện ô tô, kỳ thực đi, cũng được. Chủ yếu là Trần Viễn không cái gì yêu thích mua xe Nếu như dựa theo Trần Viễn yêu thích, hoặc là tuyển một đài xe con, hoặc là lại mua một đài tỷ Có điều trong nhà đã có tỷ Mà xe con, kỳ thực cũng không quá cần. Chủ yếu chính là mua chiếc xe thay đi bộ. Thay đi bộ xe, Trần Viễn không yêu cầu gì, chỉ cần có thể thổi điều hòa, không cần dầm mưa dài nắng, như vậy cũng tốt. Cà, còn nhớ trước muốn mua 7 viên cây sầu riêng láo bản không? Trần Tiểu nói. Nhớ tới, làm sao? Nhân gia đồng ý ra 20 vạn, muốn 5 viên. 1 triệu, 20 vạn một viên. Đối phương người nào a? Đại lão bản, mua về dùng làm biệt thự xanh hóa. Không bán. Mặc kệ đối phương là ai, giá giá bao nhiêu, trong nông trường cây sầu riêng cũng không thể bán. Tối thiểu, không thể hiện tại bán. Còn cô a, có dân mạng muốn nhận lênh trong nông trường cây ăn quả, quả vải, chôm chôm, sầu riêng, quả nho, đều có người muốn nhận nuôi, đưa ra giá cả không thấp. Người cảm thấy đây vẫn là đường đem vườn trái cây chăm sóc tốt, có thể có tương đối khá lợi nhuận, là được. nhận lãnh cây ăn quả, trong đó có bao nhiêu chuyện phiền toái ngươi không phải không biết. Trần Viễn lần thứ hai từ chối, nếu như ngươi muốn làm cùng Chung nông trường, các loại cuối năm chính ngươi làm một cái. Trần Tiểu nha đầu tính cách cùng Trần Viễn tính cách rất không giống nhau. Trần Tiểu yêu thích náo nhiệt, vượt náo nhiệt hẹn cẩn thận. Trần Viễn yêu thích thanh tĩnh, đơn giản. Có thanh mục linh dịch, đơn thuần trồng trọt hoa quả, cũng đã có rất cao lợi nhuận. Thực sự không cần thiết lại làm những thứ ngổn ngang kia sự tình. Cuối năm, chính ta làm. Nhị ba cùng ba ba chuẩn bị lại đây đào đất, trồng trọt nên nhận thầu một khối thổ địa. Ngươi nếu như cảm thấy cùng chung nông trường có thể được, đến thời điểm nhận thầu thổ địa ngươi cũng quăng một ít tiền, phân một khối thổ địa chính ngươi làm. Ta mới không mình làm đây. Trân Viễn cười cợt nhìn về phía Trân Tiểu, tùy tiện ngươi. Trân Tiểu nhìn một chút bảo bảo, vừa nhìn về phía Trân Viễn, há miệng có lời gì muốn nói. Trần Tiểu quá hiểu Trần Viễn, đã biết rồi Trần Viễn dự định. Kỳ Thực cũng là, bọn họ đều đã lớn rồi, đã sớm nên độc lập. Ăn cơm xong, Trần Viễn cùng Bảo Bảo đi ra ngoài tàn bộ, qua hai người thế giới. Người bạn học đều trở lại. Trần Viễn hỏi, từ Dong Thành, Thâm Quyến trở về, Bảo Bảo vốn là chỉ cho bị ở nhà nhiều bồi ông bà hai ngày, bởi vì mấy cái bạn thân bỗng nhiên đi tới Nam Đảo, sẽ ở đó một bên bồi bạn thân nhóm chơi một quãng thời gian. Phong Bảo Bảo lắc đầu, các nàng ở Tam Á phỏng vấn công tác. Người có tâm sự? Không. Khẳng định có tâm sự, đều viết lên mặt. Liên quan với thanh mục nông trường, kỳ thực cũng không có gì. Trần Viễn cười lắc đầu, đem bảo bảo ôm vào trong ngực. Ta đang nghĩ, các loại ngày mùa sau khi kết thúc, chúng ta rời ra ngoài ở. Phong bảo bảo e thẹn gật gật đầu, ứng. Ngày thứ hai, một lớn rõ ràng thì có quả thương đi tới thanh mục nông trường xem trông trôn, báo giá đã đến 14. 4 nguyên. Buổi chiều lại liên tục đến rồi mấy vị quả thương. Chu văn cũng tới còn dẫn theo mấy người lại đây. Chu văn mấy cái bằng hưu đi trước, lấy mỗi cân 16 nguyên giá cả mua đi rồi 10 cân, tất cả đều là cực lớn quy cách trôm trôm. Những này trôm trôm còn không thành thủ. Không thành thủ, cũng nhanh thành thủ. Có thể tiến hành thúc. Chu văn mang đến mấy người là nắm giữ lối ra, mở miệng con đường quả thương. Hái 10 cân mang đi, nhân công thúc, nếm thử mùi vị làm sao, sau đó giao hàng đến nước ngoài. Trần Viễn vừa nãy rất xa nghe được bọn họ trò chuyện, thật giống như là muốn lối ra. Mở miệng đến Asby. nha vân mà, ai cho giá cả cao, liền bán cho ai. Chu văn báo giá là 16 khối, cho tới nay mới thôi, báo giá cao nhất quả thương. Long người đều là tham lam, xem trôm trôm mọc rất tốt, Trần Viễn cảm thấy còn có thể càng quý hơn. Nhưng cũng có chút không nắm chắc được. Tham lam không có gì, nhưng cần phải nắm chắc một cái độ. Chu văn yêu cầu ngày hôm nay liền ký xuống hợp đồng, 16 khối giá cả rất cao, Trần Viễn vẫn là cùng hắn cò kè mặc cả lên. Đưa ra 10 tảng khối. Cuối cùng giá cả 16 4 nguyên. Chu Văn trước tiên thanh toán tiền đặt cọc 10 vạn. Sau khi hái, đưa tiền lấy hàng. Tất cả đều viết ở hợp đồng bên trong. Năm mẫu chung chôm, trôn, có chừng 3 hơn và cân. Kết quả số lượng nhiều, cái đầu còn lớn, sản lượng tự nhiên cao. Chương 48, nông trường lớn bán ra. Ký kết hợp đồng, Chu Văn lấy ra 10 vạn khối tiền mặt, dày đặt một tờ. Đúng rồi, ngươi còn có năm mẫu quả vải chuẩn bị bao nhiêu tiền bán ra. Chu văn đang chuẩn bị đi, chật nhớ tới trần viễn trong nông trường còn có quả vải cùng sầu riêng, nói, Nam đảo sầu riêng. Chu văn xem qua vườn sầu riêng, đại khái phân ba cái khu vực. Khu vực A, cây sầu riêng lên lít nha lít nhít sầu riêng, nhiều nhất một thân cây phỏng trừng có 2, 300 viên sầu riêng. Nhưng này chút sầu riêng, đặc biệt nhỏ, to lớn nhất cũng là so với to bằng nắm tay một ít. Khu vực B, cây sầu riêng lên kết quả lượng 40, 70 trong lúc đó. Trên cây sầu riêng trải qua trải quả, to nhỏ không lớn. Còn to sầu riêng, nên có 4, 5 cân một cái. Nhỏ cái sầu riêng, hơn 1 cân 2 cân tả hữu. Sầu riêng quả hình, còn cũng không tệ, cơ bản đều là A quả cùng B quả, chỉ xem sầu riêng ngoại hình, không nhìn to nhỏ. Khu vực C, cây sầu riêng lên kết quả lượng 20, 40 trong lúc đó. Trên cây sầu riêng đều là tuyển chọn tỉ mỉ lưu lại lớn quả, nhỏ nhất đều có 3 cân trở lên, mà liền bây giờ nhìn lại. Khu vực C trên cây sầu riêng quả hình rất đẹp. Nam đảo bên này là có sầu riêng, nhưng cũng không có quy mô lớn vườn sầu riêng, cũng không có sản xuất qua cực kỳ tốt sầu riêng. Còn có một chút, Chu Văn chỉ làm nam đảo hoa quả chuyện làm ăn, sầu riêng. Nam đảo bên này đặc biệt thiếu. Trừ thanh mục nông trường 110 mẫu, Chu Văn còn biết một cái trong nông trường có 59 viên cây sầu riêng lớn, nhưng sản xuất sầu riêng, phẩm chất không thế nào tốt. Nói như thế, nam đảo bên này bán sầu riêng đều là từ Quảng Châu bên kia vận tải đến. Mà Quảng Châu bên kia sầu riêng cũng đều là từ nước ngoài vận tải vận tải đến. Chu Văn Chỉ làm nam đảo hoa quả chuyện làm ăn, đối với sầu riêng cái này hoa quả, hắn cũng không biết. Không biết, nhưng không phải là đối với đám này sầu riêng không có hứng thú. Đợi được nhanh thành thục thời điểm, xin mời quả thương tới xem một chút. Trần Viễn nhún nhún vai, vẫy vẫy tay